t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu đánh tới hiện tại còn kiếm được t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu đánh tới hiện tại còn kiếm được người xem cùng giải thích nhóm đều rất này dựa theo cái này tiết tấu đánh xuống lời nói lên đường cái này lỗ hổng sẽ không bị ngừng xe rách càng lúc càng lớn cuối cùng đến không thể thu tràn g loại trình độ đó cái này cũng chính là cờ v ờ chiến đội tiêu chuẩn tranh tài phong cách cùng thắng tranh tài phương thức đợi một chút lại đến làm một đợt cái này hơn lời nói đoán chừng hẻm núi tiên phong nhẹ nhóm liền có thể cầm tới coi như làm không được hắn lên đường trước mắt thảm như vậy đối diện cái này đội tiên phong sợ phiền phức cũng không tốt tranh đoạt trên nửa khu đánh lên cờ g ờ rõ ràng là ưu thế toàn trường tranh tài xem ra cờ g ờ cũng chính là tiểu ưu thế mà thôi đừng nhìn hiện trường khán giả như thế này trên thực tế ưu thế không lớn cũng liền đánh d ế t đối diện lên đường hai lần mà thôi không có khả năng lớn bao nhiêu ưu thế n g ư ờ i nghĩ phía trước kỳ đem kinh tế dẫn trước ưu thế cho mở rộng biện pháp tốt nhất chính là thoái thác một huyết tháp mà lại đối diện cũng không phải một mực bị động người ta năm nay lợi hại như vậy kia là có nguyên nhân đi đi bên kia đi ven đường tìm cơ hội vừa vặn đối diện ven đường phụ trợ là ti tan ti tan thoáng hiện câu tử chúng đích quả táo nhỏ cái này cũng không có cái gì biện pháp ly đi, đi rất thích cùng loại này mang không chế anh hùng phối hợp đi lên đánh giết quả táo nhỏ xem như tại hạ nửa khu bên này tìm về trang tử tôi hiểu bên này về nhà về sau bị sợi cô đã ra đến trên thân có nhất định tiêu đốt hiệu quả loại này trang bị đánh ti tan là tương đối thoải mái nhúng nhảy một cái thượng tiến về sau tôi hiểu hay là mình trước đó cái kia phong cách đánh cường thế hơn không làm người đồng dạng áp chế sau phương bổ đao tranh l ệ n h đã đi tới ba mươi đao trái phải hai cái bên trên đơn phát dụng bình tĩnh mà xem xét tranh lệch là thật lớn đoán chừng ít nhất phải kém một phẩy không không không đồng tiền kinh tế t ông Hiểu xem xét m ì h t r ồ n ở đường sông n giao lộ vị trí cây mới nhìn đến một đáy mắt hắn liền trực tiếp mở lớn đây là dự định phối hợp động một cái tô h i ể u thử một chút rất rõ ràng tô h i ể u không có thoáng hiện tin tức này bọn hắn đều là rất rõ ràng nếu có thoáng hiện lời nói thật đúng là rất không được tô h i ể u tô h i ể u bên này cũng không có bối rối đi hắn quay đầu xoay người rời đi đồng thời mở cái vê đúc kỹ năng đến cho mình ra tốc hắn muốn thông qua tẩu vị đến xoay hòn đoạn thứ hai dê cái này độ khó hay là thật lớn bởi vì hai người ở giữa khoảng cách còn thật gần vừa rồi tô hiểu ép thực tế quá hung ken tẩu vị không thành công chỉ cần đối diện đại chiêu thả không ra cái gì sai lầm lời nói giảm đạo lý cái này đại chiêu là sẽ không bị tô hiểu tẩu vị xoay quá khứ cái này cùng tẩu vị tốt xấu không có quan hệ gì trừ phi ngươi bây giờ còn có thoáng hiện tại không có thoáng hiện vậy liền không có cách nào chỉ có thể bị đụng bắt đầu cái này mỗi lần bị đụng lên tình huống liền không đúng lắm chính tô hiểu cũng có thể ý thức được đây không phải muốn chết tiết đ ấ u sao ba hắn bị hòn đại chiêu đánh bay một máy mắt đi đi bên kia một cái quy kỹ năng thật s a mục tiêu liền ném tới tinh chuẩn chúng đích t ô hiểu thấy cảnh này thời điểm mọi người đều biết t ô hiểu khẳng định là không có không có thoáng hiện một cái tè mò bị hòn thêm n ì đi cho không đến g i n g thật đích xác thực không có cách nào chạy cũng không có thao tác không gian hẹn mọi loại này anh hùng bản thân cũng không phải là thao tác loại hình cũng không cách nào thao tác đều coi là t ô hiểu chết chắc chỉ có t ô hiểu chẳng phải cho rằng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết rồi không có khả năng à trước đó s o đây càng thêm tình huống nguy hiểm đều gặp được cuối cùng còn không phải không chết thậm chí còn phản xác đối diện t ô hiểu nhìn thoáng qua tiểu địa đô không đúng tiểu b vị trí rời cái này bên cạnh còn có một đoạn đâu nhất định là trầm mặc nhưng trầm mặc lúc này l ạ i chiêu không có chuyện tốt truyền thống cũng đang làm l ệ n h bên trong cái này tôi hiểu có chút kinh ngạc cái này sóng sống sót bằng cách nào a bình thường ở trên đường làm bảo tiêu các đội hưu hiện tại một cái đều không tại cũng không cách nào kịp thời đổi tới khống chế kết thúc nghi đi, đi nào lên thời điểm tôi hiểu còn chưa có chết hắn còn thao tác một chút ném cái quy kỹ năng đâm mù hướng lòng bàn chân của mình dưới ném cây nấm loại hình nhưng những n à y thao tác đều không làm nên chuyện gì xem ra càng giống là vùng gây dây chết mà thôi Số đao. không có không có kỳ tích phát sinh t ô hiểu bị kết thúc cái này đầu người là hòn lấy xuống cũng coi là báo thù rửa hận dễ tổn hại hiệu quả kia một chút mình à trực tiếp cầm xuống cái này đầu người hay là cái kết thúc đầu người bốn trăm năm mươi khối tiền nhẹ nhõm tới tay ai nha ô hát dẹt cái này sóng có chút không cẩn thận à trực tiếp bị bổ chết vậy cái này sóng có chút tổn thương di lặc thở dài một cái cũng là lời thật nói thật nói vậy cái này sóng nói thật t i ế t tấu bị gián đoạn cái này đầu người cho hòn cầm để đối diện hòn bổ một ngụm n g lớn trực tiếp phát d ụ n theo sau nói như thế nào đây cái này sóng bị bắt ta cảm giác cũng là có chút điểm không có cách không có thoáng hiện xác thực rất khó chịu vừa rồi v ư ợ tháp t thời điểm cái kia thoáng hiện trôn xuống cục bút nhị ca bên này nói chỉ cần ta ép t u y ế n lời nói không có thoáng hiện tình hứng dưới như vậy hòn vừa mở lớn cái này đại chiêu đúng là rất khó tránh cái này cùng tầm mắt cũng không quan hệ chỉ cần n í đi vừa xuất hiện hòn cưỡng ép mở là được khả năng ohz hèn mọn một điểm sẽ tương đối tốt nhưng loại kia vẫn luôn không phải ohz tranh tài phong cách mà lại ta một cái như thế m ậ p tèm mò bị hòn đè lên đánh cũng không thể tiếp nhận a giải thích nhóm phân tích một chút cái này sóng bỏ mình nhưng thật ra là có ảnh hưởng mà lại ảnh hưởng còn không nhỏ bộ dáng b ấ t quá ngươi từ tô hiểu góc độ đến nói hắn không có thoáng hiện lời nói xác thực cũng không có gì biện pháp mới vừa rồi còn cảm thấy cái kia thoáng hiện g a o cũng là rất h i ế m hoàn toàn không có vấn đề hiện tại nhìn xem không có thoáng hiện bị bắt về sau lại cảm thấy vừa rồi nếu có thể t ỉ n h cái tránh liền tốt đã đối diện làm như vậy ngươi như vậy bị bồ chết chính là không thể tránh né tất cả mọi người cảm thấy cái này sóng bỏ mình là rất bình thường chỉ có tô hiểu một người cảm thấy rất không bình thường làm sao có thể ta mẹ nó vậy mà chết rồi ta vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền bị đối diện xử lý rồi nhìn xem trước mặt tú ám đi xuống màn ảnh máy vi tính d i n g thật tô hiểu ngay từ đầu đều không thế nào dám tin tưởng đây hết thảy hình ảnh như vậy hắn ở trong trận đấu vẫn thật là không thế nào nhìn qua mấy lần hệ thống vậy mà nhìn xem hắn chết rồi không có thao tác một chút cái gì cái này liền rất không hợp t h ó i thưởng chính tô hiểu cũng không tin lực lượng thần bí có thể không tác giữ sự thật chứng minh cái này sóng s ắ c thực không có bằng không tô hiểu cũng không thể bị kết thúc không thể tính mình là vi quy hành vi đi cái kia hẳn là không đến mức tôi hiểu cái này x ó g không có bất kỳ cái gì nghĩ tặng suy nghĩ đơn thuần chính là muốn đi lại đi không nổi hệ thống lại không muốn mặt cũng không thể tính tôi hiểu là bq i u hành vi đạo lý này hay là phải giảng nói cách khác lần này vừa chết tôi hiểu cầm tới hai người đầu tình m ù n g dưới mình lại còn kiếm tiền có chút không thể tưởng tượng nổi t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy hiện trường thành thư viện t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy hiện trường thành thư viện trước đó ở trong trận đấu không phải là không có bỏ mình qua mặc dù rất ít nhưng còn có có bất quá tại sớm như vậy kỳ liền chết rồi còn chết thuận lợi như vậy xem ra hơi có chút không quá bình thường đừng nhìn hiện tại kiếm được nhưng tôi hiểu lại một chút cũng không vui thậm chí tại mơ hồ trong đó còn thật lo lắng n à y sẽ sẽ không là hệ thống tiếp xuống làm một đ ợ t chuyện lớn ấp hoặc là dấu hiệu đâu dựa theo hệ thống trước đó nước tiểu tính đến xem cái này đích thật là có khả năng tôi hiểu không thể không cẩn thận một chút mặc dù nói đánh tới mức này nợ tiền đã là chuyện rất bình thường chính tôi hiểu cũng là có thể tiếp nhận bất quá cũng không thể quá mức đi quay đầu trận chung kết đánh xong mình còn phải trả nợ còn tốt lâu đây không phải là quá hố nhà hy vọng hệ thống có chút lương tâm ngay từ đầu tô h i ể u còn cẩn thận cẩn thận rất nhiều thậm chí cũng không dám áp chế như vậy v ù n g tại mọi người xem ra cái này cũng không có gì m a bệnh bị bắt một lần về sau người bình thường tiếp xuống khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều đặc biệt là đang nháy hiện còn chưa tốt tình hùng dưới không thể lại cho đối diện cơ hội lại bị bắt một lần lời nói t i ề n kỳ lên đường ưu thế cơ hội là không còn sót lại chút gì mà lại kẹ mỏ cái này anh hùng khả năng cũng liền không có tác dụng gì nếu không phải là bởi vì người sử dụng là tô hiệu lời nói đoán chừng cái này anh hùng mới tuyển ra đến mọi người liền sẽ cảm giác không có tác dụng gì thế nhưng là đánh lấy đánh lấy tô hiểu cũng không nghĩ cái gì thua thiệt chuyện tiền bạc bởi vì tranh tài thế cục xem toàn thể bắt đầu rõ ràng là không thích hợp cờ gờ bên này thế cục không phải rất lạc quan cục diện trên cơ bản là bị giờ vê đốt gờ chiến đội cho đánh trở về đánh lấy đánh lấy đối diện còn ưu thế hậu kỳ một đợt đánh đoàn cờ gờ chiến đội bên này bị đánh đ o à n diện bao quát tô hiểu ở bên trong đều bỏ b ì n h mặc dù tô hiểu cầm tới song sát đổi đi đối diện hai người bất quá là người đều có thể nhìn ra cái này sóng đoàn chiến đánh quả thực là bệnh thiếu máu hiện trường lặng ngắt như tờ giải thích nhóm cũng đều có chút khói hơi có chút trò chơi thưởng thức đều có thể nhìn ra cái này sóng đánh xong về sau giống như cục diện liền không đối ván này trên cơ bản không có ai cho dù là tô hiểu cái này không có sáng tạo ra cái gì kỳ tích tới tô hiểu cái này đem đánh rất tốt cũng rất m ậ p nhưng đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm h ắ n giết nhất là đánh đoàn thời điểm các loại nhằm vào tô hiểu dưới loại tình huống này tô hiểu còn có thể giết đối diện hai cái cũng có thể nói là hết sức đem một cái không quá cần thao tác anh hùng cho thao tác đến cực hạn tình trạng cho dù là tô hiểu lúc này cảm xúc đều không đúng lắm vì sao sẽ đánh thành cái dạng này khi thật ly tính đến nói đánh đoàn đích thật là không tốt đánh đối diện cái này chiến đội đánh đoàn vô cùng khủng bố đây là có tiếng mà lại t ô hiểu bọn hắn bên này đội hình căn bản là không có cách nào cùng đối diện so chủ yếu chính là bên trên đơn phương diện này một bên là họ chính là đoàn đội hình anh hùng còn có một bên là tem h cái này anh hùng cùng tranh tài thấy thế nào đều sẽ có nhất định không hài hòa cảm giác người ta kinh tế thậm chí còn so ngươi tốt dựa vào cái gì sẽ thua bởi ngươi à tháng mới là bình thường t ô hiểu kỳ quái là ta không phải có hệ thống sao ta không phải có thần bí lực lượng sao vì cái gì hiện tại đánh đoàn bất thua cái này khiến t ô hiểu không khỏi nghĩ đến năm ngoái thế giới thi đấu thời điểm lúc kia mình gặp lần thứ nhất thất bại là hệ thống giả chết lần kia mình cầm cái vỗ lại mẹ ơ bị đánh còn rất thảm bại bởi bên ngoài thẻ chiến đội cũng chính là về sau một đường hát vang manh tiến vào đồng thời cầm tới quá quân liền không ai xách chuyện này trận đấu này để t ô hiểu cảm nhận được không sai biệt lắm cảm giác tranh tài đã không tại trong lòng bàn tay của mình có một cô rất cảm giác vô lực cũng không tính là hoàn toàn tương tự y năm ngoái trận đấu kia t ô hiểu vỗ lái mẹ ơ bị đánh nổ là lên đường xảy ra vấn đề lớn mới thua tranh tài nhưng trận đấu này lời nói t ô hiểu phát huy cũng coi là rất tốt có thể dùng C để hình dung chính là toàn phương vị không có đánh q u a đối diện bất quá hệ thống đúng là trở nên yên lặng trận chung kết loại tràng diện này nó sao có thể không ra sinh động một chút đâu kết quả sửng sốt cùng chết đồng dạng sẽ không chết thật đi t ô hiểu cảm giác hẳn là không đến mức nhưng hắn đã có không tốt lắm cảm giác trận đấu này tỷ lệ lớn là không có sau đó t ô hiểu cũng coi là tận tâm tận lực hắn thật không muốn thua chính là một mực tại cố gắng trông coi đồng thời tìm cơ hội nhưng vẽ mò cái này anh hùng để t ô hiểu có quá lớn tính hạn chế rất khó đi chủ động tìm cơ hội loại hình thất bại nhìn trên màn ảnh hai cái chữ to tôi hiểu một khắc này đều không nhớ nổi mình đang suy nghĩ gì mười bốn số liệu thua tranh tài có số liệu này giảng thật đã là rất mạnh loại kia hơn nữa còn là cái t h mò đánh ra đến cái này xác thực rất xê nhưng thua không có giá trị gì bình thường đến nói lời trận đấu này đánh xong về sau tôi hiểu là kiếm lời nhưng tôi hiểu căn bản cũng không có vui vẻ cảm giác thậm chí đều không muốn đi tính toán mình đã kiếm bao nhiêu tiền hắn không phải hướng về phía kiếm tiền đến a kiếm cái này tiền có gì hữu dụng đâu hắn muốn chính là quán quân a quán quân mới là trong u tiêu. Thua trận này thời điểm, Hiểu lần đầu Sau quét y này đổi điểm, đó đến đi thời sinh giác. tài, cái mục mê mang cảm làm mình mang cùng chẳng trận Tô tranh nên ra ngang a lần lẽ sẽ s gì, bị Cửa h à bị quét n a n rằng g t h ậ t cái n à y k h ô n g có cách nào trốc i Hiểu cũng không cách nào tiếp nhận, đối diện hay là Hàn Quốc chiến đội. ế p phan nhận, thương chính cũng không nào nhận, Hàn hâm cách hay quá Quốc đám tâm tâm, Tô t mộ là o n tháng g h c cùng mọi người cùng nhau về hậu trường đi tại lấy xuống h a i nghe thời điểm t ô hiểu rõ ràng cảm giác được hiện trường to như vậy một cá thể dục quán không có gì thanh âm cùng thư viện như lạng ngắt như tờ bầu không khí đạt tới điểm đóng băng nhìn thấy kết quả như vậy ai còn có thể hoan hô lên a có chút bị đánh ngộng hương vị bên trên một trận t u a mọi người ngược lại đều không có cảm giác gì dù sao không phải tô hiểu bên trên không quan trọng trên cơ bản tất cả mọi người ôm lại o ý nghĩ này đã cảm thấy còn rất không quan trọng thế nhưng là trận này là tô hiểu bên trên v ấ thua một nháy mắt sự đà kích này quá lớn tựa như là nhà bên trong phòng ở lập tức đổ sụp như vậy gọi người thật liền không có cách nào tiếp nhận chiến vô bất thắng tô hiểu vậy mà t u a lập tức tất cả mọi người rất hoảng con tường rằng cờ cơ chiến đội nhất định có thể liên quan nữa nhà làm sao bây giờ nhìn lại không thích hợp nữa nhà không hai rớt lại phía sau người khác đây cũng không phải bình thường gian nan tại S thi đấu sân khấu bên trên tất cả đấu vòng loại bên trong chỉ có qua một lần để hai chu ba ghi chép trong trận chung kết để hai chu ba một lần đều chưa từng có dựa theo bình thường tình huống đến xem bị đối diện cầm xuống hai ván về sau trên cơ bản là không có cờ v ờ chiến đội đã có thể tuyên án tử hình tất cả trong nước f a n hâm mộ các người chơi trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng cảm giác nói không ra lời ngược lại là hàn quốc bên kia bọn hắn f a n hâm mộ triệt để này lên đã có người bắt đầu sớm chúc mừng bị thổi thiên hoa loạn truy cờ gờ chiến đội cùng thế giới thứ nhất bên trên đơn tô hiểu cũng bất quá như thế nhà chương 838, t r ú c chủ cho ngươi tự do chương 838, t r ú c chủ cho ngươi tự do mọi người vất vả nghỉ ngơi một chút trở lại hậu trường về sau phùng dũng còn có thần phong nên đón mọi người không ngừng v ố v ố mọi người miệng bên trong một mực tại nói lời an ủi lúc này hai người bọn họ cũng đều lo lắng mặc điểm cờ gờ chiến đội các nhân viên làm việc toàn bộ đều hoảng vô cùng nhưng ngươi không thể biểu hiện ra ngoài à lại không phải các ngươi đi lên thi đấu hạ chẳng còn phải năm người này đi lên cho nên phải an ủi phải đem cái này tâm tính cho điều chỉnh tốt mới được tâm tính nhất định không thể xảy ra vấn đề còn có cơ hội tất cả mọi người chớ suy nghĩ quá nhiều bây giờ còn chưa đến thua thời điểm chúng ta còn có cơ hội thần phong lúc này đều không có ngồi cả người hắn ngồi s ổ m ở kia bên trong không ngừng nói không nên quên cái gì để hai truy ba loại hình sự tình chúng ta lại không phải không có làm qua nếu như trong trận chung kết chưa từng có để hai truy ba lời nói vậy chúng ta coi như cái thứ nhất đ i chép để cho chúng ta tới sáng tạo không thể không nói thần phong cái này một đợt canh gà vẫn là có thể có thể làm cho người hơi phân c h ấ n một điểm vừa rồi đừng nói là những người khác tiểu về bốn người bọn họ cũng đều m ở bước cùng t ô hiểu là không sai b i ệ t lắm thua một k h ắ c này còn thật không dám t i n tưởng càng không thể tiếp nhận chuyện này hiểu ca ở a chúng ta sao có thể thua trước k i a cũng sẽ không dạng này chỉ cần t ô hiểu tại đó chính là một một m t h á n g mọi người thắng rất nhiều đều thắng chết l n g bây giờ bị thần phong một phen khích lệ tốt xấu là tỉnh lại một chút t ô hiểu bên kia nhắm mắt lại người khác nói lời nói hắn đều không thế nào nghe so với người khác t ô hiểu cần nghĩ sự tình càng nhiều chủ yếu vẫn là hệ thống cái hệ thống này đến cùng đang làm gì đó tựa như là các đội hưu ý lại t ô hiểu đồng d ạ n g t ô hiểu đối hệ thống cũng sinh ra nhất định ý lại tốc chủ thua tư vị không dễ chịu a ngay lúc này hệ thống ngược lại là ra t ô hiểu hơi thở dài một hơi xem ra không phải c h i ế ta chỉ cần hệ thống ra lời nói vậy liền còn dễ nói cái này còn không có tiếp x u ố n g cơ hội à nghe tới hệ thống thanh âm n à y t ô hiểu liền không nhịn được nghĩ đ ô i hắn liền nói ha ha thua là thua thế nhưng là ngươi đừng quên trận đấu này ngươi muốn cho ta tiền nhất định phải nhắc nhở một chút hệ thống hắn thua tiền chuyện này cũng làm cho hắn trước khó chịu một chút lại nói ai ngờ hệ thống lại đến một câu túc chủ ta chính là muốn nói với ngươi một tiếng vừa rồi trận đấu kia không tính tôi hiểu lập tức bị cái hệ thống này không muốn mặt cho chân kinh cho tới bây giờ chưa thấy qua dạy như vậy nhan vô s ỉ mẹ nó i ngươi thắng lao tử tiền thời điểm tính lúc này thua thiệt tiền không coi là đây coi là cái gì a ta hệ thống định viễn sẽ không thua thiệt tôi hiểu nhịn không được liền nói bá, ngươi chơi xấu có phải là dựa vào cái gì không coi là rồi túc chủ ngươi đừng kích động ta không phải chơi xấu cũng không phải không chơi nổi lần này trận chung kết là dự định để ngươi hảo hảo biểu hiện một chút chính mình hệ thống lực lượng sẽ không can thiệp tranh tài mặc kệ ngươi thắng hay thua chết mấy lần giết bao nhiêu cái cũng sẽ không tính tiền lần thứ nhất để ngươi tự do tham gia trận đấu hệ thống giải thích một chút tôi hiểu nghe tới cái này bên trong về sau mới xác nhận hệ thống đích thật là không có ý định lại đến bộ quy tắc này đây là một lần vì ý mình phát huy tranh tài hắn xác thực cũng không có gì tất yếu chơi xấu đi thật n g h ị kiếm tiền lời nói hắn vẫn có thể kiếm nhưng hệ thống không có làm như vậy cái này cũng tương đương với thừa nhận bên trên một trận tranh tài đúng là không có lực lượng thần bí tồn tại tiếp súng cũng sẽ không có vốn phải là một kiện chuyện dễ dàng a thi đấu đều không lỗ tiền đây là trước đó tha thiết ước mơ nhưng lúc này t ô hiểu lại sinh ra m á n h liệt không xác định cảm giác bằng vào mình lực lượng không có hệ thống trợ giúp ta thật có thể cầm xuống cuộc thi đấu này sao thật có thể liên tục truy cái ba ván trở về sao độ khó thật rất lớn t ô hiểu cũng không có lớn như vậy tự tin hệ thống mở miệng nói ra túc chủ không cần thiết lo lắng như vậy người thao tác các phương diện hay là ở cơ hội khẳng định là có người hảo hảo phát huy là được mặt khác cái này trận chung kết đánh xong về sau ngươi cũng có thể làm thành đây là ngươi nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận tranh tài đang đánh xong sau cuộc tranh tài mùa giải tiếp theo hệ thống sẽ không can thiệp lựa chọn của ngươi mặc kệ ngươi là nghĩ giải nghệ hay là nghĩ kê tiếp theo đánh cái này đều có thể hệ thống bên này nói b ấ t quá ngươi yên tâm hệ thống sẽ một mực làm bạn ngươi khó được còn đóng lòng đây cũng là tô h i ể u trước kia vẫn nghĩ không biết như thế thua thiệt tiền lúc nào là cái đầu a nguyên lai trận này trận chung kết đánh xong liền có thể mình thậm chí có thể nguyên địa giải nghệ nhưng tôi hiểu cũng không có công phu suy nghĩ những cái kia hắn việc cấp bách là đem cái này quán quân lấy xuống hắn không nghĩ tại quốc gia của mình thua trận trận chung kết đích xác hệ thống điểm tình hắn hắn thao tác hay là đ ỉ n h cấp bình thường đánh hắn chính là thế giới thứ nhất bên trên đơn không có gì thổi vừa rồi kia một ván tem mò hắn đánh cũng không kém tôi hiểu cảm giác thua nguyên nhân chủ yếu vẫn là mình dùng anh hùng có vấn đề mình một cái điểm rất mạnh lời nói đồng dạng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tranh tài cái này nếu là thay cái cường lực anh hùng cái gì cam hữu lệ loại hình cầm tới loại này phát dụng lại bằng vào t ô hiểu ý thức cùng thao tác đối diện căn bản là xử lý không được nhưng tệ mò cái này anh hùng s á t thực cường độ là không đủ người ta rất tốt nhằm vào bản thân cũng không đủ linh hoạt sinh tồn năng lực tương đối kém nhất là đánh đoàn thời điểm mấu chốt ngươi không đánh đoàn lời nói cũng không tốt đi đơn mang đây cũng không phải là cái đơn mang anh hùng trước đó tôi hiểu dùng tệ mò vì cái gì có thể thắng được đến đâu bởi vì có một ít cơ duyên xảo hợp ở bên trong đối diện không hiểu tấu h đưa hoặc là đến một đợt đặc sắc phối hợp mình ném loạn cây nấm đều có thể bị đối diện đụ phải t ô hiểu cũng biết đây đều là lực lượng thần bí ảnh hưởng mới có thể thuận lợi như vậy bên trên một trận tranh tài không có lực lượng thần bí can thiệp s á c thực liền bình thường lên cây nấm vật này tại chức nghiệp trong trận đấu thật không có lớn như vậy uy hiếp quét hình còn có nhân thủ đều là thật mắt lập tức liền cho ngươi chiếu ra đặc biệt là cục diện thế yếu một điểm về sau liền càng thêm không dùng bởi vì người ta ưu thế lời nói cái này tầm mắt nhất định là dẫn trước nghĩ thông suốt những ngày về sau tôi hiểu ngược lại không có gì lo lắng cảm giác không có gì đáng lo lắng mới không hai m à t thôi ta còn không có thua thực lực của ta vẫn còn tiếp xuống tranh tài vẫn rất có cơ hội bất quá mình cũng cần chú ý n chương tám trăm ba mươi chín đây mới là lãnh tụ chương tám trăm ba mươi chín đây mới là lãnh tụ tô hiểu cái này bỗng nhiên vừa đứng lên đến giảng thật còn rất đáng sợ cho phòng nghỉ bên trong tất cả mọi người giật này mình kỳ thật trở lại hậu trường tất cả ngồi xuống đến về sau liền chú ý tới tô h i ể u sắc mặt không thích hợp một mực nhắm mắt lại còn một câu đều không nói nhìn thấy cái này bên trong đều coi là tô h i ể u đây là không cao hứng nữa nha thua tranh tài tình hướng dưới gian phòng này bên trong không có một người là có thể cao hứng trở lại đừng đề cập tô h i ể u còn rất xê tình hướng dưới kết quả tranh tài thua chứng minh bọn hắn những người khác biểu hiện không phải rất tốt có chút cản trở hương vị bốn người khác lúc này nội tâm vẫn có một ít tự t r á c h ở cảm giác tô h i ể u sinh khí cũng là phải lại thêm tô h i ể u địa vị siêu nhiên cũng không ai dám nói cái gì thậm chí quáy g i y cũng không dám cái này nếu là những người khác thua tranh tài huấn luyện viên trưởng nói chuyện còn không nghe lời nói thần phong đoán t r ư ừ n g phải mắng nếu là t ô hiểu lời nói vậy liền không có việc gì hắn tin tưởng có l a n g h ị của mình t ô hiểu ngươi thấy t ô hiểu đứng lên những người khác cũng là s ứ n g sở thần phong bên này do dự một chút cũng không biết t ô hiểu đến cùng làm muốn làm gì chỉ nghe t ô hiểu bên này chủ động mở miệng thành c ầ n nói ra sân tranh tài thua cá nhân ta trách nhiệm tương đối lớn tại cái này bên trong cùng mọi người nói lời xin lỗi những người khác một bức s ứ n g sở tại kêu bên trong một câu cũng không dám nói hào hào đột nhiên nói xin lỗi là cái gì q u rằng thật còn rất đáng sợ nói thật nếu không phải t ô hiểu người này bình thường tất cả mọi người hiểu rõ cũng đều tín nhiệm lời nói đoán chừng nghe nói như thế thời điểm liền cho rằng t ô hiểu là tại âm dương q u á i khí đồng đội đích xác bọn hắn bên trên một trận đánh s á c thực thật không tốt t ô hiểu âm dương q u á i khí một chút cũng không có vấn đề gì hắn xem như nằm thua đi thông tục điểm t h u y ế t pháp hắn là ép bờ tờ bất quá các đội hữu càng rõ ràng hơn t ô hiểu cũng không phải là cái loại người này à hắn không có khả năng âm dương k h á i khí đồng đội mình t ô hiểu xem ra biểu lộ thành khẩn cũng không giống là nói đùa dáng vẻ bên trên ván tranh tài cuối cùng hay là thân a a n hùng lựa chọn xuất hiện vấn đề? Ta xem thường thực lực của đối thủ, cũng không vấn cũng tôn trọng lựa lực đến, đến Ta của có xuất xem đối đề. đ y là t r ậ phong cùng phùng dũng nghe xong hai người không khỏi toàn bộ nội tâm động dung không hổ là lãnh tụ tôi hiểu lúc này còn có thể đứng ra chủ động gánh chịu trách nhiệm sao có thể để người không động dung đâu nói không cảm động kia là không có khả năng hiểu ca ngươi đừng nói như vậy các đội hưu lúc này nội tâm cũng có cảm động còn có một số không có ý tứ cùng ngày n ấ y trầm mặc đứng lên nói hiểu ca ngươi nếu là nói như vậy vậy chúng ta liền không mặt mũi là người chúng ta đánh cũng không có gì đặc biệt người lớn như vậy ưu thế đã là chơi rất hết sức các đội hưu toàn bộ đứng dậy nhìn như vậy lấy t ô hiểu t ô hiểu cái này xóm c ó g nổi lập tức để mọi người đối hiểu ca càng thêm m ộ i p h ụ cái gì gọi là lao đại thất bại thời điểm không v ú n g nổi đ ừ n g hơi một tí liền ngại đồng đội món ăn cái kia mới là lao đại t ô hiểu lại lắc đầu mở miệng nói ra ta tiền kỳ ưu thế là rất lớn bất quá tiền kỳ ưu thế của ta cũng là tiểu vê cùng trầm mặc hai người các ngươi trợ giúp ta sáng tạo ra đến bởi như vậy lời nói cũng hy sinh nhất định b e n đường phát dụng kết quả ta cái này anh hùng hay là không được hẳn là có cái chủng loại kia tác dụng t ô hiểu nói cũng đúng nội tâm lời nói thật không có cái gì cố ý khách khí mục đích đích xác hắn cái này một đem không có gì đơn giết k ẹ t bỏ cái này anh hùng ngươi đánh đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp trên thân còn không có nhóm lửa muốn đi đơn giết đối thủ là chuyện không thể nào trừ phi đối diện cấp trên cho ngươi đưa nhưng một cái on dự tính ban đầu chính là ổn định làm sao lại làm loại chuyện như vậy đâu ngẫm lại cũng biết không thế nào đáng tin cậy tiểu v còn có trầm mặc tới hỗ trợ bất tháp mới giúp t r ợ tô hiểu sáng tạo ưu thế cái này chính là đội ngũ chiến lược tài nguyên nghiêng tô hiểu là ăn vào đội ngũ tài nguyên thế nhưng là hắn không thể dẫn mọi người thắng được tranh tài từ cấp độ này đến xem lời nói đúng là cần có nổi vẫn là câu nói kia tô hiểu không cảm thấy mình thao tác có vấn đề gì cả chàng tranh tài càng là không có cái gì sai lầm chính là c không vậy mọi người sau khi nghe trầm mặc không nói tô hiểu nói nghe đúng là có như vậy điểm đạo lý bất quá ngươi thật tế phẩm lời nói cũng không phải chuyện như vậy đích xác đi rừng cùng trung đan hỗ trợ là một cái p h ư diện nhưng tối thiểu nhất ngươi giúp hắn vẫn là có thể cầm tới ưu thế nếu là giúp những người khác khả năng chính là thuần chậm trễ mình thời gian mà thôi cầm kệ mọi lời nói đích thật là có chút chủ quan làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng biết cái này anh hùng r ắ c r ư i trình độ bọn hắn chỉ là tin tưởng tô hiểu mà thôi không ai sẽ đi quái tô hiểu tô hiểu bất quá chỉ là thử một chút mà thôi dù sao trước đó hắn cầm những n à y anh hùng cũng có thể thắng được đến muốn nói duy nhất sai lầm một điểm khả năng trận đầu không để b ả y tương bên trên liền tốt để b ả y tương lên biết do đánh k h n g lại tương đương với t ặ n không đối diện một t r ậ cho nên tô hiểu đi lên một sai lầm liên dẫn đến hiện tại rất lại phía sau hai bán đến bên cạnh vách đá thử lỗi chi phí biến cao mà thôi thế nhưng là đều thời gian này điểm nói những cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì tôi hiểu bên này thanh em đột nhiên nâng lên vừa rồi tranh tài là thua nhưng lần này trận chung kết chúng ta còn không có thua đ ừ n g q u ê n còn có ba trận tranh tài đâu cái này ba trận tranh tài toàn bộ cầm xuống chúng ta hay là quán quân cùng nhau đi tới leo lên phía trên con đường này cho tới bây giờ đều không phải thuận buồn xuôi gió ta cảm thấy có chút q u a n co mới có thể cảm thấy càng thêm nhiệt huyết sôi c h o các minh đệ còn có ba trận tranh tài gội ta cùng một chỗ cầm xuống có được hay không đem quán quân lưu lại Tốt. mấy cái các đội hữu đều giống như như điên cuồng mấy người toàn bộ không hẹn mà cùng giống lên trạng thái tinh thần cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt vừa rồi mới xuống tới thời điểm thật cảm giác tất cả mọi người tựa như là đổ đồ đồng đạo sau đó tô hiểu đem cánh tay của mình đưa ra ngoài tất cả mọi người nắm tay dự tới một hai ba cố lên cố lên cố lên rất phổ thông động viên phương thức nhưng tại lúc này đối cờ g ờ người mà nói lại rất có tác dụng lúc này bốn người này đầu góc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ mặc kệ phía trước là núi đao hay là biển lửa chúng ta đều đi theo h i ể u ca cùng một chỗ tiến lên cái gì còn không sợ dù là đã không có cơ hội ra sân bậy tương cũng là hận không thể giúp h i ể u ca đi nổ đối diện các mạng thần phong cùng phùng dũng lúc này đều không hẹn mà cùng cảm thán toàn bộ đội ngũ tinh khí thần toàn bộ trở về cái gì gọi là lãnh tụ a cái gì là linh hồn a chỉ cần tô hiệu không có đổ xuống như vậy cờ cờ chiến đội liền sẽ một mực có được cường đại sức cạnh tranh cái này chân quý một màn cũng bị máy quay phim toàn bộ quay c h u ộ bạo tồn lại chương tám trăm bốn mươi ta tin tưởng hắn chương tám trăm bốn mươi ta tin tưởng hắn mi đ ầ này làm sao nhìn một chút có điểm gì là là a lúc này ở trong dạng vị nấu bên, sao, sao bên, bên này người cũng là rất ngộng cùng đại đa số phổ thông người xem một cái bộ dáng ván đầu tiên thua không có cảm giác gì thế nhưng là tôi hiểu bên trên về sau vẫn thua cái này liền có chút không có cách nào tiếp nhận làm sao cũng không nghĩ tới biết cái này bộ dáng không có người so mỹ nậu càng thêm hy vọng tô hiểu có thể thắng được đến hắn biết đối với tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói cái này quán quân ý vị như thế nào dù là tô hiểu đã cầm qua một lần nhưng đồng dạng là phi thường trọng yếu mà lại hôm nay lúc đầu nghĩ rất tốt tranh tài kết thúc về sau mang theo phụ m â u cái gì cùng một chỗ ăn một bữa cơm loại hình hai người bọn họ sự t ì n h cũng coi là có thể triệt để định ra đến nhưng trận đấu nếu là thua những chuyện này cũng đ ừ n g nghĩ nghĩ đến làm sao an ủi tô hiểu mới là thật còn ăn cái gì c ơ đâu ở đâu ra tâm tình nếu là thật đối tranh tài thắng bại đều không thèm để ý người hắn cũng không có khả năng đánh tới trận chung kết cứ việc nội tâm cũng coi chút hoảng bất quá mỹ nậu vẫn là nói không có việc gì nam ván ba tháng đâu còn có cơ hội hiện tại không có kết thúc mỹ nậu phụ thân rõ ràng còn biết một chút liền mở miệng nói ra cái này đều thua hai ván đoán chừng rất khó đi ai ván đầu tiên liền nên tô hiệu cũng tới tốt xấu còn nhiều một cái cơ hội đến cùng là lợi hại người làm ăn hay là nói đến trọng điểm phía trên bất quá mỹ nậu nhìn xem sân khấu bên trên tô hiệu bọn hắn tựa hồ đi lên ánh mắt kiên định nói ta tin tưởng hắn có thể t r a nhưng tài sắp đ thời bây ể n thủ giờ l tình huống này chuẩn bị kỹ càng lời kịch có thể hay không cần dùng đến khó mà nói tóm lại tình huống không quá lạc quan dám vẽ gờ gờ rõ ràng nhìn xem thực lực mạnh hơn lúc trước các phương diện dự đoán mặc kệ là trong nước hay là nước ngoài đều cảm thấy hay là cờ gờ càng thêm lợi hại có ưu thế hiện tại không hai cái này s o điểm đoán chừng không ai có thể nghĩ đến nhưng làm giải thích lúc này nhất định không thể trầm thấp còn chưa tới nên trầm thấp thời điểm đâu tình huống đối cờ gờ đến nói trước mắt không phải rất lạc quan bất quá chúng ta hẳn là tin tưởng bọn họ còn có cơ hội vương n h ị ca bên này động tình nói dù chỉ là một cơ hội chúng ta cũng hẳn là vì bọn họ cố lên tin tưởng bọn họ mọi người cùng nhau cùng ta vì cờ gờ chiến đội lại thêm cố lên nha cờ gờ cờ gờ gờ gờ hiện trường khán giả đó cũng là rất đơn thuần ngươi đừng nhìn trên mạng xem xét tình huống không đúng rất nhiều người đều bắt đầu p h u n lên đến dù là trước đó bị thổi thượng thiên tô h i ể u cũng không thể may mắn thoát khỏi bất quá đến hiện trường khẳng định vẫn là không giống nhau lắm ở thời điểm này dù là nội tâm đã có chút tuyệt vọng hay là sẽ liều lĩnh bị cờ g ờ cố lên tối thiểu nhất sân nhà cái này k h í thế hay là phải hơi bảo trì một điểm cái này cũng là bình thường tô h i ể u bọn hắn đi lên về sau cũng nghe đến cái này cố lên đồng thanh xác thực sẽ mang đến một chút lực lượng ngồi xuống tô h i ể u bên này càng thêm kiên định tín nhiệm của mình cuộc thi đấu này nhất định phải thắng được đến mới được chứ vì chính mình vì mọi người cũng được ngẫm lại mình kế hoạch hôm nay lúc trước mình còn đi tìm phía sau màn các nhân viên làm việc trao đổi rất lâu chính là vì hết thể chuẩn bị sẵn sàng nhưng cái này nếu là tranh tài thua tất cả chuẩn bị đều là trò cười tôi hiểu kế hoạch cũng không cách nào áp dụng nguyên nhân rất đơn giản cái này sân khấu cuối cùng là lưu cho người thắng đến chúc mừng thất bại phía kia chỉ có thể qua quýt rời sân cho nên vậy thì nhất định phải phải lấy xuống trước đó hai trận là cái dạng gì ta mặc kệ dù sao tiếp xuống ta chỉ cần thắng liền ba trận là được đi lên về sau ống tính cũng cho đám tuyển thủ giờ bê đ ú t gờ chiến đội bên kia có thể nói đều là cười cười nói nói cái này cũng không có gì người ta đều điểm thi đấu khoảng cách quán quân chỉ có cách xa một bước cái này có thể không cười sao cười một cái cũng rất bình thường à tâm tình khẳng định tương đương nhẹ nhõm rất rõ ràng c ờ gờ chiến đội so với bọn hắn nghĩ muốn tốt đánh liền thông qua trước hai ván đến xem bất quá nhìn thợ ích chiến đội bên này lời nói năm người trạng thái tinh thần cái gì cũng còn tốt kể từ đó mọi người cũng yên lòng lúc này nếu là năm người đều thối lấy một gương mặt cũng không thế nào nói chuyện vậy liền chứng minh tâm tính xảy ra vấn đề tiếp xuống tranh tài tỷ lệ lớn liền không có rất nhanh tranh t à i t i ế n bờ ở hạ o bờ tờ hình tượng rất nhiều đám f a n hâm mộ cũng không khỏi phải lau một vệ mồ hôi bởi vì trận đấu này sơ ý một chút khả năng chính là trận chung kết cuối cùng một trận trực tiếp bị quét ngang trận chung kết xem ra liền không có quá lớn ý tứ cờ vơ chiến đội đoán chừng cũng sẽ bị treo lên vun trận đấu này song phương đổi cái một bên tôi hiểu bọn hắn đi tới màu đỏ phương ngay từ đầu hay là bình thường b ở tờ cũng không cái gì k ỳ quái điểm nhìn cái dạng này hay là trước đó mạnh suy nghĩ đều không có cái gì thả ra hắc hoa kỹ hương bị tới ban người thời điểm thần phong còn đang hỏi còn gái này anh hùng muốn ban sao hay là phóng xuất cho đối diện cái này anh hùng hay là rất nhức đầu quá toàn diện một cái anh hùng đối diện bên trên một đ ê m thắng trận đấu này không có khả năng không chọn cái này anh hùng khả năng c ờ gờ bên này là có cơ hội cướp đối diện mặc dù là màu làm à u làm vương bất quá cũng rất không có khả năng sẽ cái thứ nhất liền đoạt cái này anh hùng bất quá giảng đạo lý lời nói c ờ gờ chiến đội bên này là không thế nào muốn cầm cái này anh hùng chủ yếu tô hiểu không chơi cái này không phải nói sẽ không chơi trước đó lấy ra cũng giống vậy cũng là thắng khả năng chính là không quá phù hợp tô hiểu phong cách đi thần phong cũng không hy vọng tô hiểu chơi cái này anh hùng Các đội không có âm thanh lời nói, cái này anh hùng phát phải huy cho dù tốt, thật chuyện như vậy. Tôi Hiểu lại nói, khỏi phải bang, liền thả cho tốt, Tô vậy. cũng dù kỳ liền nói, ban, liền lại đôi ố i diện đi. k h n g có c á gì muốn dùng muốn ý tuyến ứ bất q á đối diện thật mớn, thật ậ v liền Cái đối bọn hắn.、Cái、này anh hùng cho y t u thời điểm tôi hiểu cảm giác hay là rất tốt khi dễ để đối diện tuyển không có vấn đề gì quả nhiên đối diện cũng trực tiếp cũng trực tiếp cầm ẩn cái này anh hùng đơn giản b ấ t việc hay là tỷ số thắng bảo hộ không có không chọn đạo lý ta bất kể hắn là cái gì tú không tú lây này có thể thắng được đến không được sao t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt hải tặc vương thượng tuyến t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt hải tặc vương thượng tuyến giờ vê đ g chiến đội bên này cho mình bên trên đơn khóa chặt còn cái này anh hùng cái lựa chọn này cũng không có vấn đề gì bọn hắn cầm cái này anh hùng tỷ số thắng là phi thường cao giải thích bên này nói đối diện tại khá cao vị trí cầm tới cái này anh hùng cũng coi là nằm trong dự liệu đi tất cả mọi người nghĩ đến cái này còn cái này anh hùng tại lần này tổng quyết tái bên trong ưu tiên cấp vẫn tương đối cao đừng nhìn đối diện bên trên đơn cũng là nổi danh trên đời giới cái này trận đấu mùa giải tức thì bị ca tụng là tô hiệu phía dưới người thứ nhất thao tác rất đỉnh tình hồ dưới người ta vì đoàn đội cũng vui vẻ chơi những n à y anh hùng lợi hại bên trên đơn cũng không phải là nói cho hắn loại này tú không dạy đoàn đội anh hùng liền không phát huy ra được tất cả mọi người là chơi thịt cái k i a cũng có rất lớn trên lệnh rõ ràng xem so tại thời điểm liền nhìn ra có bên trên đơn chơi cái hòn chính là cái đần so mỗi lần đánh đoàn cảm giác rất nhanh liền không có mà lại cái này đại chiêu khả năng còn dừng qua nhưng có lợi hại bên trên đơn đâu cái gì đối tuyến đơn giết liền không nói đơn giết dù sao chỉ là số ít tình u ố n g càng đừng đề cập hòn cái này anh hùng đơn giết trước đó hòn đơn giết t ì n huống nhiều một chút hay là đối diện có chút đánh giá thấp h òn tổn t h ư ờ n g đồng thời nghĩ đến đi lên khi dễ hòn kết quả đánh lấy đánh lấy không thích hợp tổng quyết tái cái này phiên bản hòn là trải qua một chút suy yếu tổn thương là thấp một chút bất quá cho dù là suy yếu về sau cũng vẫn là lôi cuốn lựa chọn đằng sau mọi người cũng biết hòn cái này anh hùng không dễ trọng đặc biệt là tại có đại chiêu về sau đích thật là khả năng đơn giết người hay là cẩn thận một chút tương đối tốt một cẩn thận lời nói sẽ rất khó bị hòn đơn giết bất quá ưu thu hòn đại chiêu thả tốt là khẳng định còn có một cái điểm chính là e kỹ năng sử dụng người ta khả năng trong lúc lơ đảng lập tức liền đụng mấy người bắt đầu hiệu quả tương đương hùng vĩ mà lại đánh đoàn thời điểm một đỉnh ở phía trước cảm giác t h ì không được đánh đều không đánh nổi cho địch nhân cảm giác là tuyệt vọng lại làm cho đồng đội cảm giác đáng tin giải thích nhóm nhìn thấy đối diện cầm cái này anh hùng thời điểm kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng luôn cảm thấy cái này anh hùng có thể ban để đối diện cũng cầm một chút cần thao tác anh hùng cùng tô hiểu đối liều thao tác bởi như vậy lời nói khó mà nói liền bị tô hiểu cho đánh nổ còn cái này anh hùng ngươi rất khó đem nó đánh nổ coi như qua không thuận hơn một chút tác dụng vậy vẫn làm u ố n làm có thể cái này tất cả mọi người minh mạch bất quá lúc này ngươi làm giải thích cũng không thể đi chất vấn mở tờ cái gì di l ạ c bên này nói cái này anh hùng đã p h o n g s u ấ t à, liền chứng minh cờ g bên này là thương lượng xong cụ thể ứng đối như thế nào xem bọn hắn sẽ tuyển c á i gì anh hùng đi tại màu đỏ phương lời nói cái này tờ bị hẳn là cho ohz để chúng ta nhìn xem ohz trận này sẽ lấy cái gì anh hùng đi oa hoa tiếp lời nói trên cơ bản mọi người đang nhìn mở tờ thời điểm cái này thảo luận điểm vẫn một mực tập trung ở tô hiệu trên thân bởi vì tất cả mọi người nhất thanh nhị sở đánh loại này cường đội lời nói hay là phải xem tô h i ể u phát huy tô h i ể u không đánh phi thường tốt đến c ả gì cuộc thi đấu này chỉ sợ là rất khó thắng được đến lại không thắng lời nói năm nay một năm liền qua nhà chỉ có thể nghe tới câu kia rất khó khăn qua sang năm lại đến tô h i ể u lấy cái gì anh hùng là cái tương đối mấu chốt điểm vương nhị ca xem như tương đối g i a m nói ta cảm thấy cái này một đ ê m ô h、OH、ắ t dẹt thật muốn bắt tương đối xê anh hùng ra nếu không hay là rất khó khăn không phải nói lên một trận kệ mỏ đánh không tốt s á c thực rất hết sức bất quá ta cảm thấy tại loại này mấu chốt trong trận đấu kệ mỏ cái này anh hùng là thật không tốt lắm trên cơ bản là tương đối đúng trọng tâm một cái ý nghĩ cũng nói rất t u y ể n chuyển ở trong mắt người khác đều là tô hiểu hết sức đồng đội c ờ b ờ a loại hình cảm giác đau lòng tô hiểu cái gì trên thực tế tô hiểu cái này anh hùng lựa chọn cũng có vấn đề không phải quan g số liệu tốt liền có thể che giấu tô hiểu ngươi cái này đem định dùng cái gì mắt thấy lập tức đến cuối cùng một tay t u y ể người n thần phong bên này cũng đang hỏi ván này hắn cũng biết tô hiểu tại dưới đài đều đã nói như vậy khẳng định sẽ chơi bình thường anh hùng cái này không có gì để nói nhiều vậy liên để chính hắn lựa chọn đi đánh h n lựa nói dù sao trước mắt còn ở bên ngoài bên cạnh, a a chọt l à, à chột là cái còn có thể lựa chọn liền nhìn tô h i ể u có nguyện ý hay không chơi. vì ô da cũng là không sai, tô h i ể u xuất r a cái này anh hùng, cũng là đánh ra không ít tên c h à n g diện đến, chính là cái này anh hùng p h o n g hiểm hơi lớn một chút. phát dụng rất tốt, cũng không nhất định đánh đ o à n rất hữu dụng, càng nhiều hay là lệ đơn mang một chút đi, bất quá đánh làm là thật tốt đánh. còn có một cái lệ đơn mang anh hùng c à m g hiệu lệ là không sai, bất quá c à m g hiệu lệ bị đối diện cho ban, lần này thế giới thi đ ấ u bên trong, c à m g hiệu lệ thêm bị tèp phết cái này song tè xong mang tổ hợp, có chút ba đạo. tô hiệu gẳng t ợ l à đi chơi một đêm phổ lãng k h á c có thể không có vấn đề gì không nói hai lời liền đem gẳng t ợ l à c á i này anh hùng cho khóa chặt u ố n g d ư ớ i lộ ra tương đương quả quyết cờ v ờ chiến đội từ trên x u ố n g d ư ớ i lúc này đều có thể nhìn ra vẫn tương đối quả quyết chủ yếu đều lúc này ngươi lại l ề mề chậm c h ạ m giống như cũng không có tác dụng gì còn không bằng tử chiến đến cùng gẳng t ợ l à c á i này anh hùng cầm không có vấn đề gì mặc dù không phải lôi cuốn lựa chọn bất quá trong trận đấu vẫn luôn sẽ có đại bộ phận điểm phiên bản thỉnh thoảng đều có người sẽ chọn ra tới chơi lần này thế giới thi đấu cũng có người không chỉ một lần sử dụng anh hùng cường độ không có vấn đề gì mà lại đây là cái tiêu chuẩn hậu kỳ anh hùng rất xê cái chủng loại kia gặng t ợ là cái này anh hùng nếu là còn không xê lời nói kia đoán chừng cũng không có mấy anh hùng hậu kỳ bạo tạc tổn thương năng lực có thể so hắn mạnh hơn đánh đoàn thời điểm cái này cũng liền cần một cái cái thùng nổ tốt như vậy đ o à n chiến trực tiếp kết thúc đương nhiên cái này nói cũng liền là không thích hợp bởi vì loại kia thao tác không phải bình thường khó khăn chính là cho tô i hiểu dùng mọi người tương đương yên tâm đến là ohz gặng t ợ là khóa trả số dưới giải thích bên này cũng coi như là biết đáp án cuối cùng vừa rồi bọn hắn đoán n ử a này g t ô hiểu sẽ dùng cái gì anh hùng chỉ nghe ba ba bên này nói tỏa định thật nhanh vậy liền có thể thấy được cờ cờ bên này là sớm nghĩ kỹ ta liền dùng g ẳ n g cờ lạ đến đánh ngươi g ẳ n g cờ l à cái này anh hùng không có vấn đề gì chứ đánh o n vẫn là có thể di l ậ c bên này nói cũng không phải nói muốn ép nhiều hưng ác chủ yếu là không có áp lực g ẳ n g cờ l à cái này anh hùng cũng là cần phát d ụ c anh hùng nếu có thể rất dễ chịu phát d ụ c đi xuống vậy liền tương đối dễ chịu đích xác cái này anh hùng nếu có thể thuận lợi phát d ụ n ta cảm thấy lây ô h dẹt năng lực để nói c bắt đầu tuyệt đối không có vấn đề nhị ca cũng không sợ mình đọc sữa cái kia am hiểu đọc sữa năm nay không có đi lên chỉ nghe hắn tiếp tục nói bên trên một trận cái kia phát dục kẹ mò nếu là đ ổ i thành g ả n g tợ lạ lời nói ta cảm thấy thật đúng là chưa chắc sẽ thua chương 842, đều là chi tiết chương 842, đều là chi tiết đang giải thích dừng lại phân tích về sau mặc kệ là thật giả dù sao tối thiểu nhất rất nhiều người xem đều yên tâm chiếu nói như vậy kỳ thật cái này một đ ê m vẫn là có thể bao quát mỹ nậu còn có cha mẹ nàng loại trò chơi này lý giải còn có hoàn toàn không hiểu sau khi nghe đều cảm giác hơi tốt một điểm dù sao bên trên một đem thua về sau thế nhưng là một mực lo lắng đến bây giờ nói nhiều như vậy tôi hiểu tuyển cái này anh hùng hay là có mình cân nhắc cũng là tôi hiểu khó được nghiêm túc tuyển chọn anh hùng trước kia khả năng cũng nghiêm túc qua đi nghiêm túc nghĩ tới cái gì anh hùng tặng tương đối nhanh khi đó hay là tuổi còn rất trẻ một chút một điểm không hiểu chuyện trừ cái này anh hùng hậu kỳ tổn thương tương đối bạo tạc có thể tiếp quản tranh tài bên ngoài còn có nhất định c h i viện năng lực toàn bộ bản đồ đại chiêu trên cơ bản tùy tiện chỗ nào đánh đều được có thể giúp một chút mình đồng đội tiếp theo cái này quýt cũng là vô cùng mấu chốt k h ô n g chế loại kỹ năng đối gặng tợ l à cái này anh hùng đến nói là không có í t lợi gì một cái vê đ ú t kỹ năng an quýt liền có thể giải rất nhiều tịnh hóa giải không được cần thủy ngân mới có thể giải kỹ năng tạ gặng tợ l à cái này bên trong cũng chính là một cái quýt sự t ì n h m à thôi trừ phi ngươi là ngay cả tiếp theo không ngừng k h ô n g chế vậy liền không có gì biện pháp dù sao kỹ năng chỉ có thể dùng một lần liền sẽ tiến vào làm lệnh trạng thái bên trong vì cái gì nói kỹ năng này là tương đối trọng yếu đ â y này còn trên thân k h ô n g chế liền không nói dù sao cũng là không ổn định khống chế đối diện cái này đem đi dừng là lì ạ lì ạ cái này anh hùng lần này thế giới thi đấu dù sao là có chút độc ngay từ đầu khán giả nhìn thấy mình ủng hộ chiến đội tuyển ra cái này anh hùng b ề sau sẽ nhịn không được sợ hãi tính khí nóng n à y một điểm đoán chừng trực tiếp liền bắn ra bất quá đối cường đội đến nói không hề có một chút vấn đề người ta dùng hay là lợi hại cái này liền chứng minh không phải anh hùng vấn đề mà là li à đại chiêu đánh không đến ngươi còn tốt nếu thật là ngủ đến vẫn tương đối phiền phước tôi hiểu có một cái vê đốt kỹ năng có thể dùng cái này liền tương đối dễ chịu tại toàn trường nhiệt liệt góp phần trợ uy âm thanh bên trong tranh tài chính thức bắt đầu đến cùng phải hay không lần này thế giới thi đấu cuối cùng một trận tranh tài có lẽ đánh một hồi liền biết nữa nha tiến vào sau cuộc tranh tài t ô hiểu ánh mắt bên trong cũng tràn ngập kiên định hắn lúc này không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đ ầ y trong đầu chỉ có hai chữ í t ít í t mẹ hắn không đúng đây là mấy chữ dù sao trận đấu này nhất định không thể thua thua liền phải sang năm lại đến t ô hiểu cũng không được một năm lao tử nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân chơi gẳng tơ lạ ai không hy vọng có thể chơi cái hải tặc vương g i thông chi triệu hoán sư hẻm núi thượng tiến về sau hay là bình thường đối tuyến tiền kỳ lời nói h on cái này anh hùng khẳng định vẫn là không tốt đánh cái đồ chơi này ngay từ đầu đánh rất nhiều anh hùng trên cơ bản đều có chút độ khó bất quá hơi hèn mọn một điểm an không được đ a o ta liền dùng quy kỹ năng bổ một chút vấn đề cũng không phải rất lớn mà lại gẳng tợ là mặc dù nói tiền kỳ không mạnh bất quá thật đối tuyến thời điểm mang bất diệt gẳng tợ là tiền kỳ quy lên người đến vậy vẫn là muốn làm muốn nôn chính là ngay từ đầu thợ tuyến một mực quy lời nói khả năng lam lượng vẫn tồn tại một vấn đề gẳng tợ là đối tuyến nghĩ dễ chịu còn phải cùng thủy kiếm ra kêu một đợt hiện thứ nhất tiểu trang bị khẳng định là thủy kiếm cái này không thể nhiều lời tôi hiểu vì gia tốc mình thủy kiếm ra tốc độ đi ra ngoài trang trực tiếp ba trăm năm mươi khối tiền mua cái lam thủy t i n h cộng thêm một trăm năm mươi đồng tiền phục dùng hình dược thủy quay đầu góp cái bảy trăm khối tiền về nhà lời nói liền có thể hợp thành thủy kiếm bình thường dạng này đi ra ngoài trang hay là bình thường bài vị trong cục nhiều một chút tranh tài bên trong cũng có bất quá ít một chút rất nhiều hay là ra năm trăm khối tiền cái kia dược thủy mình vì tăng cường đối tuyến tiêu hao loại hình bất quá bởi như vậy lời nói thủy kiếm ra tốc độ liền sẽ chật một chút cái này đem đánh chính là ọn t i ề n kỳ cơ h ộ i không có đối tuyến áp lực tôi hiểu dạng này ra trang xem ra cũng không có gì m a bệnh cấp một trần bắc cũng liền bình thường đánh a tiểu binh có bất d i ệ t hiệu quả về sau lại đến đi quy một chút h ò n lần này tiêu hao hay là rất thoải mái bất quá cái này h ò n cũng liền cho tôi hiểu một cái cơ hội mà tôi h đằng sau liền bắt đầu h è n bọn một mực lui về sau bảo trì mình khoảng cách không cho tôi hiểu quy cơ hội tôi hiểu cũng không nắm này một mực c ư ỡ n g ép đi lên quy lời nói kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì tôi hiểu bên này vượt lên trước đến cấp hai cái này không có gì hào ý bên ngoài cấp hai thời điểm t ô hiểu sở kỹ năng cũng chính là thùng thuốc nổ kỹ năng này không cần làm bất quá tiền k ỹ cấp một e kỹ năng là thật rất chậm nghĩ ngay cả cái thùng đều là tốn sức sự tình tôi hiểu sở kỹ năng về sau cũng không có tình lấy cái thứ nhất thùng thuốc nổ cứ như vậy bỏ vào hòn trước mặt đi có thể nói tương đương rõ ràng mà lại là người n ế u biết tôi hiểu cái thứ nhị cái thùng nửa ngày ra không được không có khả năng chơi cái gì nhị liên thùng loại hình thao tác chỉ cần l ầ n cam đoan mình khoảng cách nhất định không có vấn đề gì tôi hiểu cái này cái thùng tối đa cũng chính là dùng để nổ một chút tiểu binh m ạ thôi nhưng đối diện bên trên đơn hết lần này tới lần khác lúc này còn liền có ý nghĩ cái thùng ngay tại trước mặt cũng là không kịp chờ đợi muốn chút một chút vật này đối với một cái ưu tú bên trên đơn đến nói điểm gặng tợ là cái thùng cũng là môn bắt buộc nếu không tại sao nói giải tay anh hùng đánh gặng tợ là hơi tốt một chút đâu chính là điểm cái thùng tương đối dễ dàng người giống ngon loại này anh hùng dưới tình huống bình thường cũng điểm không đến hiện tại đối diện cái này cái thùng thả vị trí ngay tại trước mắt hắn cũng chính là liệu định hắn không dám lên đi sợ bị n ổ đến nhưng hắn thật đúng là nghĩ đến quá khứ đem cái này cái thùng điểm tiền kỳ cái này cái thùng xoay quanh tốc độ cũng là phi thường chậm còn quá khứ lời nói dự định bóp lấy thời gian đem cái này cái thùng cho điểm rơi cũng không có gì m a bệnh mười khối tiền là một cái phương diện chủ yếu cái thứ nhất cái thùng liền điểm còn có thể là một đợt đối diện tâm tính những chi tiết này nhiều khi liền quyết định đối tuyến định tiêm bên trên đơn đều là có rất nhiều chi tiết cái này s o n g chính là l i ề u tốc độ tay liều ai nắm bắt thời cơ tốt l ệ c h cạch cuối cùng vẫn là tô hiểu hoàn mỹ một chút uy kỹ năng bàn tới dẫn bạo cái thùng thuốc súng này song phương hiệp một tiểu tiểu giao phong bên trong là tô hiểu chiếm cứ thừa phong đương nhiên cũng chính là nổ một cái cái thùng mà thôi tiền k ỳ cái đồ chơi này tổn thương cũng liền có chuyện như vậy không tính qua khoa trường chỉ là đánh một chút h á t về xuống tới còn trên thân còn có bình máu còn có bánh bích quy đâu khẳng định không đến mức xảy ra vấn đề gì mấu chốt hay là cái này cái thùng nổ về sau tạo thành giảm tốc hiệu quả gặp gỡ là bản thân còn được đến gia tốc gặp gặp là một trận chạy chậm đi tới hòn phía sau đi lên chính là một cái bình a trong tay hỏa đao rắn rắn chắc chắc đánh tới hỏa đao thiêu đốt hiệu quả còn có bất diện hiệu quả cái này xác thực còn rất đau chương tám trăm bốn mươi ba giống như mắc lựa chương tám trăm bốn mươi ba giống như mắc lựa a i đu lần này bình a đánh chính là thật đau à hòn đều có chút không chịu nổi giải thích lúc này nhịn không được liền tới một câu cái này hòn mới cấp một non nửa quản máu lúc này xem ra đã bị đánh dụng quả thật có chút vào người chủ yếu vẫn là đẳng cấp vấn đề hắn liền cấp một bị tô hiểu bắt lấy cơ hội này tô hiểu tại gia tốc đi lên thời điểm hắn không có cách nào kéo dài khoảng cách chỉ có thể bị tô hiểu r ắ n r ắ n chắc chắc một đau chém vào trên thân mang hỏa đau còn có bất diệt cái này tổn thương quả thật có chút cao tiền kỳ hòn lượng máu cũng không phải rất nhiều nếu như hòn đẳng cấp không l ạ hậu lúc này cùng t ô hiểu là đồng dạng cũng đến cấp hai lời nói thật không có loại phiền não này hắn lớn không được học tập cái e kỹ năng chính là trực tiếp hướng phía sau chuẩn bị c h á y mất kia t ô hiểu cũng không có gì biện pháp ta cũng không thể thoáng hiện đi lên cùng đi cứ việc còn cái này anh hùng cấp hai dưới tình huống bình thường khẳng định vẫn là học vê đốt kỹ năng bất quá ngươi nếu là thật không có cách nào lời nói cũng không ai quy định không cho học e kỹ năng vấn đề hắn hiện tại mới cấp một mà tôi h vậy liền không có việc gì cái gì cũng đừng học bị đánh liền xong việc chứ sao cái này một đợt xem ra t ô hiểu chiếm không nhỏ tiện nghi đem mình đối tuyến năng lực phát huy ra chủ yếu cũng có một chút anh hùng ưu thế ở bên trong gặp gỡ là cái này anh hùng tiền kỳ là không lợi hại bất quá hơn vậy thì càng không lợi hại nhất là mới lên tuyến thời điểm năng lực cá nhân t r i n h lệch thật không có khoa trương như vậy cái này sóng chủ yếu vẫn là đối diện cũng phối hợp nói trắng ra thật ổn trọng một chút đúng là không thế nào tốt tiêu hao thành cái dạng này đối diện bên trên đơn cũng có chút tham nhất định phải tới điểm cái thủng kết quả thời cơ vẫn là không có tô h i ể u nắm giữ tốt liền bị đánh thành cái dạng này đây chính là một chi tiết đưa tới phản ứng dây chuyền cái này cái thủng nếu là hắn điểm lời nói cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy ngược lại cá nhân hắn kinh tế có thể mời khối còn có thể làm một đợt tâm tính chớ xem thường một chút cái thùng đối gẳng tợ là anh hùng có người khả năng bị đối diện đánh cả chàng tranh tài trên cơ bản cái thùng liền không thế nào nổ ra tới qua kết quả tranh tài đánh xong về sau trực tiếp cả người tự bế chiến đội bên kia còn phải an bài một chút làm tâm lý v ụ đạo loại hình kết quả hắn thất bại liền phải gánh chịu cái này phong hiểm toàn trường người xem liền cái này còn r e o họ lên lại không phải đơn giết vẹn vẹn chính là một đợt tiêu hao mà thôi có thể thấy được mọi người cái tâm tình này là cỡ nào không kịp chờ đợi muốn nhìn đến gờ gờ có thể đánh ra ưu thế đến muốn nhìn đến gờ gờ có thể đem cái này tranh tài cho thắng được đến cái này mới là mọi người nhất chờ đợi sự t ì n h còn cái này sóng kỳ thật cũng không tính là cái gì rất đau đớn sự t ì n h hp còn có thể kế tiếp theo đối tuyến mà lại trên thân bình máu còn không có a n đâu cũng không về phần quá thảm nếu là trực tiếp bị đánh về nhà lời nói kia xác thực liền rất tổn thương sẽ có chút khó chịu bất quá có kinh nghiệm của lần này về sau tiếp xuống cái này hòn tại đối tuyến bên trong đúng là cẩn thận không í t hay là thành thành thật thật kháng ép đi t ô hiểu bên này cũng chính là bình thường đối tuyến không ngừng b ổ binh thỉnh t h o ả n g tìm cơ hội quy người gặp thợ là bị động là có thể thêm tiền cái này anh hùng c ũ n g t u y ệ t tất phết, đều là có ngoài định mức kinh tế thu nhập anh hùng hết lần này tới lần khác hai cái này anh hùng tranh tài bên trong so người qua đường trong cục xuất hiện số lần muốn nhiều bình thường có hai cái này anh hùng ở đây cái kia kinh tế đúng là dẫn trước đối diện dẫn trước một chút cái này rất bình thường bất quá ngay từ đầu thời điểm gặp thợ là không có khả năng thông qua quy kỹ năng còn có cái thùng đi bộ binh đầu tiên là cái thùng tổn thương không đủ cùng ra ba loại lời nói thùng thuốc nổ bổ binh liền tương đối dễ chịu thứ hai chính là lam lượng không đủ còn có kỹ năng cd thật dài kỹ năng dùng để bổ đao l ờ i nói quả thật có chút lãng phí thứ ba chính là quy kỹ năng đánh g i ế t tử vong mục tiêu lấy được ngoài định mức tiền tài là căn cứ quy kỹ năng đẳng cấp đến ngay từ đầu thêm tiền thiếu cũng không có gì tất yếu cùng quy điểm kỹ năng đầy về sau bổ một cái đao có thể thêm bảy khối tiền vậy vẫn là tương đối thoải mái đối diện rất vững vàng tô h i ể u cũng chỉ có ngẫu nhiên mới có thể sử dụng quy kỹ năng tiêu hao một chút cũng là không tính là cái gì qua điểm tiêu hao còn cái này anh hùng vẫn có thể gánh vắt được mà lại ra trang bị là nhiều lan t u ẫ n bị quy một lúc sau thổn thất hp là có nhất định bể bổ cho nên lại tuyến năng lực còn có thể tôi hiểu đối hắn uy hiếp không lớn liền anh hùng thuộc tính đến nói kỳ thật gặng t ợ là cái này anh hùng t i ề n kỳ không nên nghĩ đến quá làm sao đẻ người nhà đánh hẳn là nghĩ đến hảo hảo phát dụng làm sao đừng bị đối diện bắt mới là thật cái này anh hùng vẫn tương đối sợ hãi bị bắt tôi hiểu hiện tại cái dạng này có thể một mực thuận thuận lợi lợi phát dụng tại mọi người xem ra tựa hồ liền đã không sai tối thiểu nhất thật đánh tới ba mươi phút lời nói tôi hiểu hẳn là có thể tiếp quản tranh tài nhưng tôi hiểu vẫn cảm thấy xa xa không đủ hắn phải áp chế mới được tốt nhất là tiền kỳ có thể có chút thu hoạch bởi như vậy lời nói đánh tới đằng sau còn có thể tốt đánh một chút ẩm t ô hiểu cố ý bán cái sơ hở cho đối diện đối diện vốn là dùng quy kỹ năng dự định bổ cái pháo xa cái này pháo xa hắn không dám đi tới bổ xác định vững chắc sẽ bị tô hiểu đánh liền dùng quy kỹ năng đi pháo xa cái đồ chơi này thực tế là quá đắt để loạt lời nói thật khó chịu lúc đầu hắn cái này bổ đao liền bị tô hiểu áp chế một chút chỉ là bổ một chút có thể bổ tại có lựa chọn bổ đao tình hữu giới pháo xa là không thể từ bỏ quy kỹ năng đập tới thuận lợi đem pháo xa cho bổ đến cái này không có vấn đề gì kỹ năng này t ô hiểu cũng không phải người vì có thể ngăn cản nhưng t ô hiểu vị trí lại xuất hiện một điểm vấn đề hán vậy mà xuất hiện tại cái này vì kỹ năng bên cạnh phải biết con nghe hai cái kỹ năng là có thể phối hợp cùng một chỗ quả nhiên đ ỉ n h tiêm bên trên đơn xem xét có cơ hội thật là khống chế không nổi mình trực tiếp é kỹ năng liền v a chạm tới trực tiếp đem t ô hiểu đụng bắt đầu lại đánh cái vê đốt kỹ năng thêm bình a lời nói còn một bộ này tổn thương kỳ thật không thấp coi như cũng bị đối diện đánh cái này sóng cũng không mất mát gì thay máu khẳng định thành công một mực bị đệ lên đánh thật vất vả tìm được cơ hội cái này không được phản kích một chút đụng tới về sau không cái gì lo lắng trực tiếp đem t ô hiểu đụng bay lên cái này trừ phi t ô hiểu thoáng hiện kéo vị trí không phải hắn cái kia vị trí khẳng định sẽ bị đánh bay bất quá cũng không quan trọng không có gì quá lớn hơi tiêu không phải t ô hiểu cũng không thể cố ý bị đụng lên về sau t ô hiểu trực tiếp liền một cái vê đ ú t kỹ năng để cho mình giải khống rơi xuống đất cái phản ứng này tốc độ có thể nói là tương đương nhanh t ô hiểu cố ý lưu lại một chút mình bình à bây giờ bị phát cáu đao là xuất ra t ô hiểu vừa rồi tận lực không có đi a tiểu bình liền đem cái này hỏa đào cho giữ lại còn v đốt kỹ năng đang một một thả rán rán chắc c h ắ c đánh vào tô hiệu trên thân tô hiệu cũng không có gì tốt tránh l ệ c h cạch đi lên một chút bình a hỏa đao hiệu quả phát động đồng thời trực tiếp hướng ngon trước mặt thả một cái cái thùng dẫn bạo đối diện bên trên đơn có chút nhức cả trứng cái này sóng tựa như là mắc l ử a a t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn ta chính là đạo diễn t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bốn ta chính là đạo diễn mới phóng xuất thùng thuốc nổ một cái là không có cách nào nổ t u n g ngươi phải chờ đợi phía trên vòng vòng chuyển tới chỉ còn một cái thời điểm tiền kỳ cái này cái thùng chuyển còn tương đương trợm muốn nổ tung lời nói như vậy cũng chỉ có ngay cả thùng nguyên lai、like、tô hiểu trước đó lén lút tại buổi có bên trong sớm liền thảm ộ t cái cái thùng uy kỹ năng đến buổi có bên trong cái kia cái thùng đánh ra nhị liên tùng h hiệu quả cái này nhị liên tùng h trên cơ bản là có tay là được đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói càng là không có bất kỳ độ khó chủ yếu vẫn là phải khoảng cách đủ có thể n ổ đến thế là được n ổ sau khi tới tô hiểu bên này kế tiếp theo đuổi theo a cái thùng tại bạo tạc về sau đ ố i gặng tợ là cái này anh hùng có nhất định ra tốc đồng thời còn có thể đ ổ i bới gặng tợ là bị động hóa đào cho nên cái này song tô hiểu liền rất dễ chịu ngay cả tiếp theo đánh hai cái hóa đào hai cái hóa đào bình a đ ố i cái này hòn đến nói cũng là có chút điểm khó chịu hắn cũng g ó một cái tô hiểu cái này dễ tổn hại hiệu quả bình a đồng dạng tổn thương không thấp bất quá cái này sóng tô hiểu hay là lưu lại một tay cái này giấu cái thùng hắn không nghĩ tới nếu không cũng sẽ không lên cái thùng nổ một chút cậu thêm mang hỏa đao bình a chặt hai lần hắn cái này sóng thay máu có thể nói đã là ăn thiệt thòi cái này sóng tương đối lớn ý tô hiểu cái này một đợt tổn thương kỳ thật không có đánh đầy còn có cái quy kỹ năng lãng phí dùng để dẫn bạo thùng thuốc nổ không có đánh vào cái này hòn trên thân lý tưởng nhất trạng thái là cái thùng thuốc súng này là bình a đến nổ tung sau đó quy kỹ năng còn có thể đánh vào hòn trên thân có thể nói một bộ tổn thương kéo vô cùng đấy bất quá cái kia cũng là không có gì biện pháp sự tình cái thứ nhất cái thùng giấu ở bụi cỏ bên trong bình a khẳng định là không được chỉ có thể thông qua quy kỹ năng tổn thương đã đánh rất cao nhưng là cái này một đợt còn chưa kết thúc đâu còn kỹ năng toàn bộ đều dùng tôi hiểu còn có thể một mực đuổi theo bình a không ngừng a liền xong việc bất diện hiệu quả cũng phát động tôi hiểu lần tiếp theo bình a liền đánh ra bất diện hiệu quả đây đều là tổn thương a không có cách nào không đáng kể còn hết lần này tới lần khác hay là đem mình e kỹ năng cho dùng lúc này hắn chỉ có thể c h ậ m d ã i đi trở về thế nhưng là gẳng t ợ l à có cái ra tốc hiệu quả tại một mực đuổi theo hắn cái này sẽ rất khó thụ ba thơi tính toán một chút tổn thương mắt thấy không thích hợp đối diện bên trên đơn cũng không tỉnh nhanh đem mình thoáng hiện cho dao cái này sóng thoáng hiện chính là dùng để đi đường tăng tốc mình tiến vào tháp phòng ngự tốc độ nếu là không giao cái này thoáng hiện lời nói khả năng thật sẽ chết cái này phong hiểm hắn không dám mạo hiểm gẳng t ợ l à loại này hậu kỳ mạnh như vậy anh hùng ngươi cho hắn đưa cái một máu đó không phải là tăng tốc hắn thành hình thời gian à mọi người vừa nhìn thấy cái này cũng là tương đương hài lòng Cái này sóng hay là hay r ấ tất thoải mái, có thể thoáng thể t đánh hiện h mái, cái có có đến, ra y được ô hiểu mình đúng đem là cả ư được. ờ n tuyến năng hiện này sóng phần đơn này sóng ràng không g giết gì, đại đối đã biểu cái kiếm cái cái rất lực làm có họ ra ra, rõ k Về năng, đánh thoáng hiện đến, này sóng dẫn đúng có cái cái cầu chỗ. 3. Tất cả thể tô Tất hiểu đều ra là mọi người vừa lòng v à o ý thời điểm sau đó nháy mắt lại mắt trở trọn t ô hiểu vậy mà cùng đối diện cùng một chỗ cũng đem mình thoáng hiện cho r a ra kế tiếp theo đuổi theo tất cả mọi người cho nhìn mắt trở trọn cái này thoáng hiện là có ý gì à giống như không có ý nghĩa gì bởi vì đối diện cái này hp thế nào thấy cũng không giống là a cái một chút hai lần liền có thể mang đi mà đối diện cái này thoáng hiện về sau không sai biệt lắm đã đến tháp phòng ngự dưới kia bên trong thuộc về tuyệt đối an toàn vị trí tôi hiểu cái này thoáng hiện đuổi theo về sau đối diện liền tiến vào tháp h ã n tối đa cũng cũng chỉ có thể a một chút mà thôi sau đó nghị k ê tiếp theo đuổi theo đánh cũng chỉ có thể cũng cùng theo tiến vào tháp mới cấp bốn mà thôi lúc này tiến vào tháp phòng ngự đó không phải là đang nói đổi nhà tiền kỳ hòn loại này anh hùng kháng tháp đều chịu không được đừng đề cập gẳng tớ lạ mà lại vừa rồi cũng bị hòn đánh một chút hp xuống dưới Dết là khẳng định dết không chết trên cơ bản có chút trò chơi thưởng thức đều nhìn ra cái này sóng tô h i ể u thoáng hiện giống như không có ý nghĩa gì ai chẳng lẽ vẹn vẹn vì đem đối diện đánh về nhà sao cái kia cũng không có ý nghĩa gì đối diện truyền t ố n g còn ở đây cái thứ nhất truyền t ố n g khẳng định là dùng đến t ự ư ợ tuyến người cho người ta đánh lại lập tức liền có thể truyền t ố n g về đến ý nghĩa này ở đâu bên trong mà lại coi như tô h i ể u không giao cái này thoáng hiện đuổi theo hòn lượng máu đoán chừng cũng được trở về tổng kết một chút tô hiệu cái này thoáng hiện hoàn toàn chính là lãng phí、Tại ô hát dẹt cái này thoáng hiện là có ý gì a nhìn xem tô h i ể u thoáng hiện đuổi theo a hai lần lại trở về về sau giải thích nhóm cũng là tập thể m ộ t b ư ớ c đây là cái gì thao tác chơi đâu hoa hoa người này vẫn là E của cao tranh thủ thời gian giải thích nói cái này hẳn là đổi u kịch đầu bất quá khí thế đánh ra đến liền tốt nói thì nói như thế bất quá lời giải thích này quá mạnh mẽ cấp trên đoán chừng là cái gì khí thế đánh ra đến chính là nói nhảm mà thôi vốn đang rất kiếm ngươi b ạ c h bạch đánh người ta một cái thoáng hiện vậy khẳng định kiếm được nhưng ngươi cũng đem thoáng hiện cho giao vậy thì tương đương với mọi người trao đổi kia còn kiếm cái gì không có chút nào kiếm được hp đánh lại thấp không có giết chết đều là một cái bộ dáng ta về thành về sau trực tiếp một cái truyền thống về đến lại là đầy máu a thậm chí cái này thoáng hiện một bảy i một tôi hiểu còn có chút thua t h i ệ t thoáng hiện đối khác biệt anh hùng đến nói giá trị khẳng định không giống gặp tơ l à c á i này anh hùng tiền kỳ đối tuyến thời điểm chính là sợ hai bị bắt có cái thoáng hiện còn tốt điểm tối thiểu nhất đợt thứ nhất bắt chỉ cần ngươi vị trí không phải quá kích tiến vào lời nói trên cơ bản là có thể dùng thoáng hiện trốn qua một tiếp thậm chí có lúc ngươi có thoáng hiện lời nói người ta đi rừng đều không muốn tới lãng phí thời gian không có thoáng hiện chính là cái tín hiệu tôi hiểu cái này thoáng hiện thời gian quá dễ nhớ cơ hồ cùng đối diện là đồng bộ người ta nhìn mình thoáng hiện thời gian là được cái này không giao người liền kỳ quái sau đó đ ố i tuyến mọi người thập phần lo lắng không có hiểu rõ tôi hiểu một cái rất bình tĩnh người vì cái gì lúc này sẽ lên đầu chẳng lẽ nói ván này áp lực quá lớn ngay cả chính tôi hiểu tâm thái đều đã là nhận nhất định ảnh hưởng nếu là thật như vậy ván này trên cơ bản cũng không có gì trông cậy vào tôi hiểu bên này quay đầu c u n thanh mặc kệ cái này hỏn cũng không có muốn tiến vào tháp ý tứ bất quá lúc này tại đội ngũ trong giọng nói t ô hiểu vội và nói tiểu B, nhanh đi lên chủ động kêu đánh giá loại chuyện này t ô hiểu trước đó cũng sẽ không làm bất quá t ô hiểu cảm thấy cái này kịch bản hay là rất quen trước đó liền từng có loại này kịch bản lúc đầu mình điên cuồng truy đối diện mắt thấy rét không được rất đáng tiếc kết quả tiểu B liền đến trực tiếp hỗ trợ vợ tháp mang đi hiện tại không có lực lượng t â n bí chính t ô hiểu hoàn toàn cũng có thể dựa theo trước đó kịch bản đến đạo diễn một đợt t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi lăm đến mà không trả lễ thì không hay t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi lăm đến mà không trả lễ thì không hay t ô hiểu bên này đang nhanh chóng q u n thành muốn e m cái này bình tuyến mang vào không thể để cho cái này hòn trở về đó mới là t h ậ t bệnh thiếu máu còn tốt cái này binh tuyến bản thân liền là đẩy đi tới h ò n cái này anh hùng tiền kỳ không có cái gì đẩy tuyến năng lực hắn đẩy cũng có thể đẩy phải động chủ yếu bị áp chế không có cách nào đẩy m à thôi binh tuyến thoáng qua một cái đến tiểu v liền từ phía sau sông ra hòn rơi vào đường cùng cũng biết mình cái này về thành là không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp cái này sóng hắn đem đứng trước sinh tử khảo nghiệm vượt tháp chính là như thế tự nhiên mà vậy tiến hành có thể nói mặc kệ là tiểu vê hay là tốt hiểu mọi người đối cái này đều là tương đương quen thuộc bên trên một trận tranh tài ngay từ đầu cũng là vật tháp tiểu v ề cái này một thưởng thức chính là l y s i n cái này anh hùng thế giới thi đấu hay là có người tại dùng bất quá không có cách nào tính phiên bản cường thế đi dừng anh hùng cường thế n h ấ t hai cái một cái n í đi một cái gờ giả v e t toàn bộ đều bị ban chủ yếu vẫn là trận đấu này tại bờ tờ mạch suy nghĩ phía trên hơi phát sinh một điểm biến hóa một phương biến hóa lời nói như vậy một phương khác cũng được biến hóa theo cái này cũng gọi là gặp chiêu phá chiêu bên trên một trận tranh tài hai bên chính là thuộc về ngầm thừa nhận cái c h ủ loại kia toàn bộ phóng xuất ngươi cầm một cái ta cầm một cái thế nhưng là trận này đi lên đối diện ban một cái về sau như vậy ta cũng được đem một cái khác ban không thể thả một cái lợi hại như vậy cho ngươi sau đó đối diện liền lấy lì ạ cái này anh hùng cũng coi là x o á t giã tương đương ra sức anh hùng hiện tại đi rừng kỳ thật chính là nhìn ngươi có thể hay không x o á t giã x o á t giã có thể quét hết cũng không phải một chuyện đơn giản cái này liền khảo nghiệm đến ngươi ra khu quy hoạch năng lực rất nhiều đi rừng kỳ thật tại đổi phiên bản về sau x o á t giã là x o á t không rõ tiểu v bên này cũng không có lựa chọn rất tốt ly s i n cũng không phải không có cách nào chơi thế là liền viền cái này anh hùng tối thiểu nhất đây là tiểu v người tương đối am hiểu anh hùng cũng là có được ly x i n quán quân làn r a người trận đấu này tiểu vê dùng chính là mình làn da hy vọng có thể mang tới hảo vận cái này anh hùng dù sao coi như bị đánh nổ còn có lý luận bên trên một c ớ t sáng tạo kỳ t í c h cơ hội đâu cũng không phải là không còn gì khác cái chủng loại kia ly x i n tiền kỳ cũng không tính một cái tốt vượt tháp anh hùng nhất tao chính là hai anh hùng đều không có gì k h ô n g chế xem ra vượt tháp sẽ tương đương tốn sức bất quá cái này liền phải quy công cho tô hiểu vừa rồi hao tổn máu làm rất thành công đem cái này hòn h v đánh tương đối thấp liền tình huống này lời nói trực tiếp cưỡng ép càng là được còn không có t h o á n hiện cái này sóng đúng là không có cách nào thao tác tiểu v động thủ trước hắn hát v đầy một điểm cho nên hắn đến kháng thắp không có gì ma bệnh cơ hồ cũng không có cái gì sai lầm không gian tiểu v đã đến về sau không có tham luyến đả thương hại trực tiếp v đút một hàng đơn vị rời sở đến tô hiểu trên thân cho tô hiểu gia tăng một cái tiểu tiểu hộ thuẫn đồng thời mình cũng liền rời xa tháp phòng ngự cái này đầu người khẳng định là tặng cho tô hiểu cái này không có vấn đề gì không nói trong đội địa vị vấn đề ngươi liền nói đầu người phân phối cho gặng tợ lạ hay là cho ly xin khẳng định không có gì lo lắng gặng tợ lạ cầm cái này đầu người lời nói tác dụng liền sẽ tương đối lớn tôi hiểu bên này cũng nhẹ nhõm h ắ n tiến vào tháp thời điểm liền sớm thả cái cái thùng đi vào bên này trực tiếp bình a đến cái nhị liên thùng sau đó quy kỹ năng x ử bắn thu đầu người bốn trăm khối cứ như vậy nhẹ nhõm tới tay hai người cái này sóng thao tác không có chút nào ngoài ý muốn dẫn bạo toàn bộ hiện trường cầm tới đầu người đây nhất định phải gieo họ một chút xin cảm ơn tiểu bê cái này sóng bây giờ tới l à quá kịp thời thành công đi cái này tản huyết còn cho càng giải thích thanh â m bên trong lúc này cũng là tràn ngập phân chân cảm giác hoa hoa bên này đã bắt đầu c h ắ c không được ô、OH、hz giao cái kia thoáng hiện một bậc truy nguyên lai、like、hắn là vì tận lực đi đệ thấp đối diện hp đã sớm nghĩ kỹ cái này sóng bậc tháp hẳn là sớm câu thông tốt tiểu v cái này sóng liền tại phụ cận hắn mới có thể như t h ế đánh đây cũng là hai người trước đó trong trận đấu đồng dạn g rất thích dùng phối hợp đi di lập bên này cũng cảm thấy cái này chính là thao tác tốt trong lúc nhất thời mọi người bừng tỉnh đại m ộ c h ắ c không được vừa rồi đánh như vậy h ô n g đâu thoáng hiện nguyên、like、lai là vì tận khả năng đệ thấp hp bởi vì hắn cùng tiểu v hai cái này anh hùng thuộc về loại kia không phải rất tốt vượt tháp anh hùng nếu như hai người đều có đại chiêu lời nói thì thật còn tốt một điểm bất quá bây giờ đây không phải không có sao nếu là hòn lượng máu lại hơi cao một chút có thể là xảy ra ngoài ý muốn nhìn như vậy đến tôi hiểu tận lực nghĩ đ ể thấp cái này hòn lượng máu cũng không có vấn đề gì nguyên lai、like、hết thệ đều là hắn kế hoạch tốt hoa hoa cái này h à n g là nhịn không được một mực tại thổi chúng ta kém chút n u ê n đi trước đó nhìn ô hát dẹt thời điểm tranh tài chúng ta đối cái này tuyển thủ sâu nhất ấn tượng là cái gì đó chính là hắn thực tế là quá sẽ được rồi phản phất hết thệ đều tại trong không chế vừa rồi cái này một đợt để ta nhìn thấy bảy mưu nghị kế ohz nhị ca lúc này nói tiếp nói thoáng hiện cầm cái một máu vậy liền không có chút nào thua thiệt giống gẳng t ợ la loại này anh hùng cầm tới một máu tiếp xuống đối ohz đến nói liền sẽ tương đối dễ chịu bất quá cần thiết phải chú ý một điểm là hắn không có thoáng hiện đối diện có thể sẽ đến n h m vào nhất định phải cẩn thận một chút đối diện gẳng mới được tôi hiểu bên này sau khi về nhà hiện thứ nhất tiểu hạch tâm trang bị thủy kiếm liền ra có cái này trang bị về sau đối tuyến sẽ hết sức thoải mái lan lựa vấn đề cũng làm dịu rất nhiều trở về về sau tiếp tục đối tuyến có thể nhìn ra tô h i ể u là vững vàng rất nhiều cũng không có đi vô n à o ép cái này h ò n ép mấy cái bổ đao mà thôi ý nghĩa không phải rất lớn từ ra sân trong trận đấu tô h i ể u cũng hấp thụ đến cái này giao hấn đối tuyến thời điểm không có thoáng hiện lời nói nhất định phải cẩn thận một chút mới được trước đó vẫn không có gì quan trọng cảm giác mình cũng không chết được nếu là hắn vững vàng lời nói cũng là sợ hai đối diện đến bắt hắn q u a y đầu còn bị hắn cho song sát vậy liền rất khó chịu hiện tại là thật sợ chết chết một lần liền rất đau đớn tận lực không bị bắt là tốt nhất dù sao hòn cái này anh hùng ngươi không có khả năng đem hắn hoàn toàn đẻ chết chỉ cần mình bổ đao toàn bộ đều có một mực tại p h á t dục liền hoàn toàn có thể đối diện ân kỳ thật cũng rất hoảng liền sợ t ô hiểu là cố ý thả tuyến bởi vì hắn cũng không có thoáng hiện bất quá về sau cái này một mảnh tấm mắt tốt về sau hắn cũng yên lòng một chút chỉ cần kỹ năng bất l o ạ n thả lời nói hẳn là không đến mức dễ dàng chết như vậy binh tuyến lui đi qua t ô hiểu nhìn xem một sóng lớn binh tuyến cảm thấy hơi có chút không thích hợp n g u y ê n lai、like、là đối diện cũng chuẩn bị đến làm hắn ngươi vững vàng đúng không vậy liền trực tiếp đem ngươi càng vừa rồi làm sao làm chúng ta bên trên đơn hiện tại liền làm sao trả lại mà lại đối diện không phải liền đi dừng một người đến còn đem c h u n g đàn cho kêu lên đến cùng một chỗ bên trong giã cùng đi rất rõ ràng cái này vượt tháp liền lộ ra vững vàng rất nhiều t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi sáu bảo đảm tra lưu đi rừng người thứ nhất t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi sáu bảo đảm tra lưu đi rừng người thứ nhất t r ầ m mặc bên kia đang truyền thuyết đơn biến mất không thấy gì nữa thời điểm tôi hiểu kỳ thật liền biết muốn chuyện xấu đoán chừng là đến lên đường hắn đã đầy đủ cẩn thận nhưng đối diện nếu là không phải vượt tháp lời nói vậy liền không có gì biện pháp đối diện bên trong giã là lì ạ thêm xin dỡ dạ Còn có cái bên tôi hiểu bên này cũng không có cách nào rời đi tháp phòng ngự là không thể nào đồng dạng chạy không thoát hơn nữa cách mở tháp phòng ngự lời nói khả năng mình sẽ chết càng nhanh một chút cái này cũng là không có gì biện pháp sự tình chỉ có thể tại tháp dưới dây ruộng tìm một cơ hội nhìn xem có thể hay không thao tác một chút nếu có thể đổi một cái lời nói cũng coi là d ừ n g tổn hại mình không đến mức rất thua thiệt nhiều lắm là chính là t ổ n tại tầng một tháp ngoài ra thêm một chút binh tuyến mà thôi đại chiêu trước tiên ở tháp chuyển xuống lấy dùng để quân thanh đồ vật cũng cho đối diện một tháp tạo thành nhất định áp lực để đối diện nhiều hơn suy tính một chút bất quá rất rõ ràng đối diện là hạ quyết tâm không có khả năng bởi vì một chiêu này đại chiêu liền từ bỏ kia là chuyện không thể nào gẳng tợ là có đại chiêu bọn hắn tại vựa tháp thời điểm khẳng định cũng cân nhắc qua vấn đề này ngươi nói không nghĩ tới kỹ năng này vậy liền quá xà đ ạ n quả nhiên không có thoáng hiện chỉ là có chút nhức cả chứng đối diện nghĩ đến biện pháp đến nhằm vào ngươi nếu là người khác còn tốt mấu chốt tô hiệu thực tế là quá dễ thấy ai cũng biết đây là cờ gờ chiến đội hạch tâm bên trong hạch tâm nếu có thể đem tô hiệu cái giờ này cho xử lý tỉ như nói đệ lại loại hình như vậy cờ gờ cơ h ộ i chính là bọn hắn vận trong bàn tay thoạt nhìn là tại nhằm vào tô hiệu trên thực tế đây là một đầu thông hướng vô địch thế giới con đường tô hiệu tại đầu góc bên trong mô phòng đợi một chút làm sao thao tác trắng cảnh cá nhân hắn thao tác khẳng định là không có vấn đề đã hoàn toàn kéo căng hiện tại liền nhìn đối diện có cho hay không cái này thao tác không gian v ê đốt k ỹ năm bít dù sao chỉ có thể giải hết một cái không chế ai ngờ ngay lúc này tiểu v cũng không ngừng tại phát tín hiệu h i ể u ca ngươi chống đỡ một chút ta ngay tại bên này lập tức liền có thể đến t ô hiểu nhìn thấy về sau cũng là con mắt lóe sáng một chút là tiểu v cái kia thích ở trên đường làm bảo an nam nhân cái này sóng hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ chính t ô hiểu đều biết điều này cũng không nghĩ lấy có thể còn sống sót đối diện không ra cái gì trí mạng ăn với cơm sai lầm giảm thật hắn rất khó sống sót tôi hiểu một mực đang nghĩ đơn giản chính là có thể hay không tận lực đổi đối diện một cái mà thôi bất quá nếu là tiểu v thật đến lời nói bình tĩnh mà xem xét tôi hiểu cảm thấy là có thao tác không gian không hổ là ngươi tiểu v ông đối diện cũng bắt đầu thao tác lên còn đã là bắt đầu gọi dê kỹ năng này có thể nói là viễn trình lập đoàn hảo thủ đoạn mà tôi hiểu bên này đâu tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết h ả tại bên cạnh mình tranh thủ thời gian trước thả một cái cái tùng lại nói còn cái này đã chiêu hay là hơi có như vậy một chút khoảng cách mà lại tôi hiểu cái này vừa đi vừa về tẩu vị thực tế là có tao vậy mà đem cái này kỹ năng cho tránh khỏi t ẩ u vị đem ấn đại chiêu cho tránh không hề nghi ngờ tô hiệu mình cho mình tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi bất quá điểm này tại ba người trước mặt vẫn có chút hạt cắt trong sa mạc x ỉ n giờ dạ trước kháng t h á c hắn trực tiếp đại chiêu hướng tô hiệu trên thân giót cũng không muốn đem đại chiêu lớn nhất tổn thương đánh ra đến chỉ là vì nhiều mấy cái cầu về sau có thể tốt hơn k h ô n g chế lại tô hiệu mà thôi đại chiêu dội lên đến đánh ra không tầm thường tổn thương phối hợp thêm mình quy kỹ năng cầu lập tức kẻ yếu lui tán xuất thủ trực tiếp đem tô hiệu cho đầy trắng cái này cũng là chuyện không có cách nào nhiều như vậy cầu lập tức lui đi qua mà lại khoảng cách là rất gần có thể nói một điểm thao tác không gian đều không có không có thoáng hiện lời nói cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị đẩy bên trong tôi hiểu cũng là nháy mắt dùng mình vê đốt kỹ năng giải khai choáng váng hiệu quả phản ứng vẫn tương đối nhanh b ấ t quá lúc này tất cả mọi người tiến vào tháp lì hạ quy kỹ năng cũng là quét đến tôi hiểu bởi như vậy lời nói lì h đại chiêu trực tiếp p h ó n g thích vị giấc ngủ về sau tôi hiểu trên thân cũng không có kỹ năng đến giải khống bởi như vậy lời nói thật liền tương đối khó chịu cũng không có cái gì khả năng sống sắp tính thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nam nhân kia hay là già tiểu v ê rất cực hạn đi lên một cái vê đ ú t kỹ năng sờ một chút tô hiểu cái này hộ thuất mặc dù là không dày bất quá tô hiểu lại cảm giác cả người tâm lý đều ấm áp tương đương chi kỷ một kho tiểu vê lúc này đại chiêu đá ra đã là cách tô hiểu gần nhất lì ạ miệng bên trong giống như đ a n g nói cút sang một bên đ ừ n g đụng ta hiểu c ả mấu chốt cái này đại chiêu đá góc độ thực tế là quá hoà n mỹ ba người hợp thành một đạo hoàn mỹ thẳng tắp lì ạ đem mình hai cái đồng đội toàn bộ cho mang cái này một đợt khó chịu nhất không phải lì ạ mà là xỉn dở ra bởi vì hắn là kháng tháp người kia giảng đạo lý là để hòn kháng tốt nhất b ấ t quá hòn tại ngoài tháp bên cạnh phóng đại chiêu ngươi lại chờ hắn tiến đến lời nói thực tế là có chút chậm trễ thời gian cũng liền không nghĩ nhiều như vậy dù sao kháng một chút cũng không quan trọng hắn kỹ năng đánh xong về sau trực tiếp ra chính là cũng không làm sao ảnh hưởng lúc đầu đều tại ra bên ngoài vừa lui ai biết lập tức bị đồng đội mang bay lên mà lại ly xin cái này đại chiêu bị mang theo tới ngược lại tiếp nhận tổn thương c à n g cao hơn một điểm ly xin một cái đại chiêu tổn thương c ộ n thêm so trong tưởng tượng thêm ra một chút tháp phòng ngự trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tháp phòng cái ngự này sau ó n đánh g r tối cao tổn thương. Bất cao q á cái này đó ầ u đâu, tiểu người tính là bê. Đây là cơ chế vấn đề, không n phải đây đề, chế là là bê, cơ i hiểu liền muốn tặng cũng tô thể cho có để, khó ô n tồn g tại c loại chịu u Sau y này. ệ n tốt đó khó h c còn có lụy ạ kháng tháp người biến thành hắn cái này thật đúng là rất khó chịu tiểu bê lại tiếp thân một cái quy kỹ năng quá khứ nhị đoạn quy đánh ra tổn thương lụy ạ mắt thấy nhanh không có tranh thủ thời gian dần hiện ra tới ba bất quá tô hiểu bên này khống chế đã là kết thúc trực tiếp một cái quy kỹ năng đ u i t h o khá lắm cứ như vậy trực tiếp mang đi còn lại còn có cái hỏn hắn lúc này đang bị tháp phòng ngự đánh lấy tương đương một bức ta sát ta đồng đội đâu chủ yếu còn không có thoáng hiện liền xem như ra tháp phòng ngự cũng chạy không thoát hai người lòng bàn tay tô h i ể u bên này thành công nhị liên tùng h giảm tốc về sau cái này chính ông cũng biết chạy không thoát vừa rồi hắn e kỹ năng tại tiến vào tháp thời điểm đã dùng xong cuối cùng đầu người tiểu v hay là cố ý tặng cho t ô hiểu cái này xóm t ô hiểu hai cái đầu hắn cầm một cái đã thỏa mãn hiện trường nháy mắt núi kêu b i ể n gầm đối diện cái này thiết kế tỉ mỉ b ư ớ t tháp trực tiếp thất bại mà hết thảy này đều dựa vào tiểu v Chương 847, đánh có đến có về chương tám trăm bốn mươi bảy đánh có đến có về ông trời của ta tiểu v tiểu v cái này s ó n g thực tế là thật xinh đẹp cái này phản ngồi sổm đáng giá ngàn vàng qua tuấn tú đi tiểu v đến kịp thời thì thôi một cước này đã xinh đẹp hơn lập tức đã phải đối diện ba người cái này s ó n g đánh xong về sau trận trong quán có thể nói là núi thở rào rạc biển t h é t gầm lên âm văng lên cái này không so bác người truyền còn đốt nhiều rồi ba cái giải thích cũng là cảm xúc kích động dị t h ư ờ n g không ngừng tại hô to tiểu v danh tự cái này s ó n g giải thích nhóm có thể nói là thái độ khắc thường trước kia kia bất kể như thế nào cuối cùng nói, nói như vậy đối u t h tôi Tô hiểu đến nói chính là một kiện rất khó chịu sự tình thế nhưng là tiểu v kịp thời đổi tới lại phối hợp hắn cái này thần lai chi bút một ước có thể nói đem đối diện thượng trung g i ã trực tiếp đạp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ngươi đừng nhìn tô h i ể u cầm tới hai người đầu trên thực tế cái này s ó n g tiểu v mới là mấu chốt trong mấu chốt chính tô h i ể u vô cùng rõ ràng điểm này tranh thủ thời gian liền nói mẹ nó tiểu vê như bước trước kia liền cái này đấu pháp hại lao tử thua thiệt nhiều tiền như vậy hiện tại cửa này khóa thời khắc cuối cùng là đưa đến tác dụng để tô h i ể u trốn qua một kiếp đồng thời còn thu hoạch ưu thế lớn hơn kỳ thật có lúc nghĩ một hồi cái này cũng đã là tiểu v đấu pháp phương thức đều đang nhạo báng tiểu v chỉ có một cái chiến thuật đó chính là đi lên đường giút tô hiệu trên thực tế chính là như thế trước đó t ô hiểu không có ra sân thời điểm tranh tài tiểu vê khẳng định không phải cái dạng này chỉ bất quá về sau theo t ô hiểu ra sân đồng thời mỗi lần tiểu vê đến lên đường giống như đều sẽ có chút thu hoạch có lúc chính hắn đều bật b ự c vì cái gì vừa đến lên đường liền có lại thêm t ô hiểu càng ngày càng m á n h hướng thế nhân nhóm cho thấy hắn thực lực tiểu vê thật giống như tìm được thắng lợi mật mã như cũng không nhiều lời mở ra c ầ m nang về sau bên trong chỉ có ba chữ đi bắt bên trên liên loại này đấu pháp có thể một mực thắng tranh tài cùng t ô hiểu phối hợp lại còn rất dễ dàng vậy ta vì cái gì không chơi như vậy đâu d â n dà loại này đấu pháp đã là sâu tận sư thủy tiểu vê có đôi khi chính mình cũng không chế không nổi chính mình t ỷ như nói cái này một đợt tiểu vê xem xét đối diện trung lộ biến mất liền biết lên đường có thể sẽ xảy ra chuyện cho dù là có một chút khả năng đều không được hắn trực tiếp sờ soạc lên đường có lúc tô hiểu ở trong trận đấu bởi vì tiểu vê đến kịp thời phản s á t đối diện thua thiệt rơi một số tiền lớn thật không thể toàn bộ đều do lực lượng thần bí nhiều khi loại này chính là tiểu vê người đấu pháp mà thôi vậy cái này x ó g đánh xong về sau đối diện thượng trung g ã kỳ thật có chút vỡ ra giải thích bên này cũng là tương đối hạng súc cái này nếu là bình thường tranh tài hoặc là nói cờ g lúc này không phải không hai r ứ t lại phía sau đối diện lời nói đoán chừng trực tiếp liền nói đối diện không có cách nào chơi ngươi để tô h i ể u cùng t i ể u b hai người tiền kỳ cầm tới như thế lớn như thế nhìn qua cờ g chiến đội tranh tài người đều là h i ể u a đối diện sẽ phi thường khó đánh bất quá dù sao hiện tại cục diện vô cùng bất lợi c h ỉ thể hay là r ứ t lại phía sau nhiều lắm ngươi cũng không tiện nói những cái kia lại thêm bên trên một đem kỳ thật cờ g bên này bên trên d ã cũng phía trước kỳ đánh ra ư thế bất quá cuối cùng vẫn là lập xe cái này sẽ rất khó thụ mọi người không thể nói lời quá chắc chắn bất quá thật có nói chuyện một lời nói cái này sóng vượt h á p thất bại đối giờ vút g chiến đội đến nói đúng là khó chịu đến không được tổn thất nhưng q u á lớn rõ ràng cờ g bên này lần nữa cầm tới tiền k ỳ ưu thế chỉ bằng mượn tô h i ể u cùng tiểu v hai người kia phía trước s ừ n g sốt cầm tới không nhỏ ưu thế di lập bên này cũng là nói theo mà lại cái này sóng đánh xong về sau ô hát dẹt trên thân ba cái đầu lúc này mới mười phút không đến thời gian ô hát dẹt cầm tới ba người đầu ta cảm thấy cái này gặng cợ l ặ là thật phát d ụ n rất tốt đã làm vượt mức quy định phát d ụ n không ít hay là rất khoa trương tối thiểu nhất cái này một đem m ậ p người vẫn là t ô i hiểu cái này khiến mọi người tâm lý yên tâm rất nhiều nhưng tại tiếp xuống đối diện hay là hiện ra mình thực lực cương đại nếu là chiến đội không nói lên đường nhiều thẳng đi đi rừng giống vừa rồi dạng như vậy v ư ợ tháp t thất bại đưa một đợt về sau kỳ thật liền sẽ đoạn tiết tấu đi rừng cái này tiết tấu vừa đức đằng sau liền sẽ vô cùng p h i ế n thức cũng có thể nói rất khó chịu cái chủng loại kia cả trang tranh tài khả năng cũng sẽ ở d ạ phố bất quá đối diện toàn đội thực lực năm nay đều rất khủng bố cái này đi rừng càng là đáng sợ hắn rất nhanh liền tại hạ đường bên này tìm được cơ hội đem tôi hiểu nhà bọn hắn bên này ven đường hai người đều cho bộ chết có thể nói cái này một đợt cơ hội bắt rất tốt cũng là lợi dụng đối diện phụ trợ lạc cái này anh hùng cường đại tiên cơ lập đoàn năng lực a giờ là tuyệt có đại chiêu kia một đợt tổn thương cũng là rất mạnh có thể đánh ra cường lực bộc phát tổn thương tới tuyệt cái này anh hùng năm nay một năm tròn đều không có gì ra sân xuất bất quá ở thế giới thi đấu thời điểm ngược lại là có người ngẫu nhiên lấy ra sử dụng hiệu quả không tính quá tốt chủ yếu còn phải phối hợp lạc loại này phụ trợ mới tốt dùng bình thường tất cả mọi người không thể nào tuyển không tính là phiên bản t cấp một khác c giờ b ấ t quá đối diện cái này đem tuyển ra đến khả năng vẫn cảm thấy muốn thử xem đi cũng không có áp lực quá lớn bọn hắn cái này chiến đội năm nay chính là một mực thắng trạng thái lãnh như thế nào làm sao có nhiều lắm là thua một cái tiểu ván chính là rất ly kỳ sự tình lúc đầu cái này x ó g quả táo nhỏ hai người bọn họ còn có song chiêu đâu nếu thật là bình thường bắt lời nói kỳ thật cũng không thế nào tốt bắt dù sao lì ạ cái này anh hùng cũng không có đại chiêu vừa rồi đại chiêu ở trên đường đối tô h i ể u sử dụng còn tại làm lạnh bên trong nhưng mà phía sau có cái quấn sau mắt chúng đ a n xỉn rơ dạ thành phố xuống tới cái này liền rất khó chịu có thoáng hiện đều chạy không thoát chủ yếu quả táo nhỏ bên này cầm là chỉnh cái này anh hùng còn tính là cường thế hơn đánh t u y ệ t loại này tiền kỳ yếu ngược anh hùng không có không áp chế đạo lý kết quả như thế đ è ép tuyến ngược lại bị quân sau phía sau tầm mắt không có làm khô có lúc ngươi mắt bị sắp xếp không sạch sẽ kỳ thật thật đúng là không chỉ là vận khí vấn đề tầm mắt cái đồ chơi này cũng có thể ở một mức độ nào đó phản ứng ra đội ngũ thực lực t r ê n l ệ n h quả táo nhỏ xem xét đi không nổi dứt khoát thoáng hiện đều không giao cho mình tỉnh một cái thoáng hiện thuận tiện đợt tiếp theo thao tác cái lựa chọn này cũng không có cái gì vấn đề đi dù sao chỉnh cái này anh hùng là không có chuẩn bị hiện trường khán giả nhìn xem cũng là có chút điểm khó chịu bởi vì đối diện t u y ệ t cầm tới song sát n g ư ờ i cho loại này anh hùng cầm hai người đầu giảng thật đây là cái không nhỏ t hai h o à n g ẩm chương 848, n g h ĩ biện pháp giết một lần chương 848, n g h ĩ biện pháp giết một lần lúc đầu nhìn như cờ g bên này tiền kỳ lấy được không nhỏ ưu thế đối diện khả năng đều có chút chơi không được ai biết người ta vẫn là tìm được cơ hội hai người kia đầu mờ cầm g i ả n thật cục diện đánh trở về một chút mặc dù hay là cờ g có ưu thế bất quá cái này ưu thế không quá rõ ràng ván này còn có đánh không có khả năng trực tiếp thiên về một bên kết thúc mà cái này chính là đỉnh cấp chiến đội thực lực s á t thực bắt cơ hội năng lực còn có năng lực chỉ huy đều rất mạnh đối diện cái này sóng có thể bắt thành công đơn giản là cầm tiên phong làm cái trao đổi lúc đầu thời gian này điểm tất cả mọi người muốn đi tiên phong đoàn tiền kỳ đây là cái trọng yếu tài nguyên vô duyên vô cớ thả đi rất ít trên cơ bản đều muốn quay chung quanh cái này tài nguyên làm ra một chút tranh đoạn đánh cái quy mô nhỏ đoàn chiến cái gì không thể bình thường hơn được nhưng giờ vê đốt gỡ chỉ huy liền đầu hóc rất rõ ràng ngươi này s ó đánh đ không ợ c b lại gánh không được ngay cả cái lập đoàn đại chiêu đều không có yêu còn tới làm gì chứ đây không phải khôi hải nha cờ gờ bên này trung đan là cái họ gì ẩn nạ họ gì ẩn nạ còn có đại chiêu đâu đây cũng là cái ưu thế mà lại cờ gờ bên này bên đường thiên kỳ anh hùng thuộc tính đi lên nói không hề nghi ngờ so ngươi bên kia tuyệt muốn cường thế nếu là song phương ven đường đều tới lời nói càng thêm không có cách nào đánh dứt khoát trực tiếp ta liền từ bỏ cái này tiên phong cho ngươi ta không tranh nhưng ta không thể bạch bạch từ bỏ như vậy quá ăn thiệt thòi thế là liền trù hạch cái này một đợt ven đường tiến công tôi hiểu không có đại t r i ề u đây cũng là cái mấu chốt nếu là g ặ n g c ợ l à c ó lớn lời nói kỳ thật cho cái đại t r i ề u chi viện một chút cũng không có dễ dết như vậy cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất trung lộ bên này chi viện là rất để người tuyệt vọng xin giờ ra loại này anh hùng vẫn là phải chuyên trú vào đánh tuyến nhiều một chút b ấ t quá đối diện cái này trung đan mới đi lên đường làm t ô hiểu chết một đợt về sau cái này còn không có bao lâu đâu lại chuyển tống đến b ê n đường đường đường chính chính tình hộ g ư ớ i chơi như vậy là rất đau đớn hắn rõ ràng cũng là hy sinh nhất định mình phát dụng còn có đơn giản nhất một điểm trung lộ trầm mặc cho không được hắn áp lực song phương đối tuyến thực lực xác thực có khoảng cách càng đừng đề cập trầm mặc cầm cái họ thì ân ạ cái này anh hùng o n l i n e bên trên đánh xín dở dạ xác thực cũng không tốt đánh lại thêm thao tác cũng không bằng người ta cho nên trầm mặc bên này chuyển tống dùng tay người ta bên trong còn có cầm tới hai cái đầu như vậy cái này một đợt tiên phong thả cũng liền không thế nào thua thiệt đầu người phân phối còn rất tốt toàn bộ là cho tuyệt ăn cái này nếu như bị lạc cầm đi một cái kỳ thật liền lộ ra không có như vậy kiếm được bởi như vậy lời nói song phương hậu kỳ lớn c gặng tợ l à c ò n có tuyệt giống như phát dụng đều rất không tệ thật so ra lời nói khẳng định vẫn là tô hiểu mạnh hơn tuyệt tiền kỳ là bị đè lên đánh cái này bổ đao còn r ứ t lại phía sau một chút bất quá tô hiểu là đè ép đối diện đánh bổ đao toàn trường dẫn trước cái gì gặng tợ l ạ bị động có thể nhiều thu tiền cái này liền không nói chủ yếu nhất vẫn là cái này tiên phong đối diện thả cái này tiên phong tự nhiên cũng là muốn ra đ i ể m huyết lên đường cái này tháp phòng ngự đã bị m à i rơi tầng một lớp mạng đường nhìn còn có bốn tầng trên thực tế liền rất nguy hiểm một huyết tháp cơ hồ là vật trong bàn tay tiểu v cũng không làm phiền đánh xong về sau liền lên đến hắn phải làm cho tô hiểu p h á t dục càng tốt hơn biết đối diện đi rừng cái gì đều tại hạ đường lên đường bên này hoàn toàn hối thả đã là không có người quản trạng thái còn cũng không dám tại tháp dưới thật đi thủ tô hiểu mang theo một đợt binh tiến v à o tháp phối hợp tiểu v cùng một chỗ đẩy tô hiểu trên thân là mang bạo phá trên cơ bản a hai lần bạo phá hiệu quả đánh ra đến về sau g i a n g d á c một chút tầng một tháp ra cứ như vậy không có tầng thứ ba đẩy nhanh không sai biệt lắm thời điểm tiểu v ê n liền đem trên người mình hẻm núi tiên phong cho p h o n g thích ra ngoài sau đó người mau chóng rời đi không nghĩ điểm tô hiểu một huyết tháp kinh tế tô hiểu bên này ăn tràn đầy một huyết tháp tới tay phát d ụ c có chút quá điểm về đến nhà về sau tam hợp kiếm chi lực là nhẹ nhõm làm ra cái tiếp theo trực tiếp liền hướng hút lam đào đi gẳng tợ l à cái này phát d ụ c kỳ thật vẫn là rất đáng sợ chỉ bất quá đối diện vịt cũng đánh rất tốt liền xem ái hậu kỳ mạnh hơn đầu thứ nhỉ tiểu long thời điểm một mực phát dụng o á t kinh tế tô hiểu cũng là truyền t ố n g đi tới chính diện đầu thứ nhất tiểu long là đối mặt đầu này phải tranh thật đánh lên lời nói cũng không sợ ngươi đối diện lúc đầu cũng nghĩ đánh bất quá bị tô hiểu một cái đại chiêu ngăn cách vị trí về sau a bảo nữ thản rất quả quyết đại chiêu mở đến đối diện lạc kỳ thật nữ thản cái này anh hùng là có chút khắc chế lạc dù sao lạc loại này vào sân anh hùng dựa vào chính là mình tương đối linh hoạt thế nhưng là mỗi lần bị k h ô n g chế lại lại thế nào loẹ loẹ t cũng vô dụng còn có cái thỉn h một phát chí mạng hoa thải cũng là có thể tiếp một cái khống chế trầm mặc càng là không có chút nào tình trực tiếp đại chiêu kéo lại đi tôi hiểu cái thùng liền lên nhận lấy viên này đầu người ngươi muốn nói hậu kỳ đánh đoàn thời điểm ngươi một cái họ gì ẩn nà mở một đi không trở lại kéo phụ trợ nhưng thật ra là một chuyện rất nguy hiểm cái này đại chiêu liền kéo một người rõ ràng không đủ đương nhiên nếu có thể kéo đến t u y ệ t loại này mấu chốt người tự nhiên không có vấn đề gì kéo đến một cái phụ trợ quá lãng phí đằng sau không nhất định tốt đánh nhưng đây là tiền kỳ quả quyết giết một cái về sau đối diện liền không thế nào giảm tới tôi hiểu cái này đại chiêu cũng hạn chế vị trí đối diện quả quyết liền đem đầu này thủy long đem thả cái này tốt càng thêm đột xuất một cái có đến qua bề tiểu long cũng là một người một đầu kinh tế phía trên lời nói bằng vào một huyết tháp dẫn trước hay là cờ gờ bên này cao hơn mọi người cũng đều biết trên cơ bản chính là t ô hiểu một người dẫn trước kinh tế người so sánh một chút gặng tợ l à c ù n g n g ò n hiện tại kinh tế tình huống khẳng định còn rất đáng sợ sau đó chính là phát d ụ rất an ổn loại kia loại nhịp điệu này t ô hiểu gặng tợ l à tự nhiên là có thể tiếp nhận hắn cày tiền soát rất thoải mái soát xong b ê n đường binh tuyến về sau t ô hiểu liền đến chỗ đi dạo một vòng nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội loại hình ai ngờ hắn còn chưa tới trung lộ thời điểm bên này chầm mặc c ó gì ẩn nạ liền xảy ra chuyện lại bị đối diện cho mở đến thoáng hiện cũng không kịp giao ra tôi hiểu phản ứng là rất nhanh đại chiêu trực tiếp liền mở kỳ thật cái này đại chiêu mở vô dụng hoàn toàn cứu không được hơi có chút lãng phí đầu người lại bị cái này tuyệt cầm tới ca đầu là có một tay hiện tại tuyệt phát dục cũng càng ngày càng tốt tôi hiểu đã đuổi tới trung lộ hắn cảm thấy phải nghĩ biện pháp giết cái này tuyệt một lần không thể lại như thế để hắn phát dục sùng dưới đánh đoàn thời điểm lỡ như bạo tạc chuyển vận một đợt thật liền cái gì đều không có chương tám trăm bốn mươi chín hoàn toàn dựa vào đoán chương tám trăm bốn mươi chín hoàn toàn dựa vào đoán l o a tuyệt cầm tới cái này đầu người di l ạ c thanh nhãm bên trong cũng là có một ít khó chịu ở bên trong mở miệng liền nói có thể nhìn ra giờ vê đút vợ chiến đội cũng đang cố ý để cái này đầu người cho tuyệt mọi người thấy một màn này kỳ thật cũng đều có không tốt lắm cảm giác ngươi nói không có chút nào sốt u ruột tiên là không có khả năng cái này tuyệt cũng cầm tới ba người đầu l i ề n loại này phát dục tuyệt có thể nói vô cùng tốt đến cuối cùng cái này anh hùng là tương đối khoa trương gặng t h là mãnh cái này anh hùng cũng mãnh liền nhìn bay đầu mọi người hậu kỳ làm sao phát huy nhưng vì cái này anh hùng hậu kỳ đoàn chiến lời nói đánh chuyển vận năng lực khẳng định mạnh hơn gặng thợ lạ hoặc là nói so gặng thợ lạ muốn đơn giản rất nhiều ta liền mở lớn chỉ cần có thể hoàn chỉnh đánh xong mình một bộ này lại chiêu đồng thời e kỹ năng nhấn ra đến dẫn bạo độc tố lời nói tổn thương trên cơ bản cũng liền không sai bị lắm cái này anh hùng không phải loại kia cần cầm tiếp theo chuyển vận anh hùng chỉ cần ta đánh đoàn thời điểm có thể đem mở lớn thời điểm tổn thương đánh ra đến chết cũng không quan trọng gặng t h lạ lời nói kia phải cái thùng nỗ tốt đánh ra một đợt địa hòa hiệu quả mới dễ chịu vấn đề cái này cái thùng làm sao thả tốt mới là có dạng cứu điểm người ta chắc chắn sẽ không để ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đem cái thùng ngay cả tới sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi cái thùng điểm gặp gỡ là cái này anh hùng bị điểm cái thùng là thật khó chịu cảm giác tổn thương thiếu một nửa khả năng cũng không chỉ cho nên nhìn thấy cái này tuyệt phát dục tốt mọi người không khỏi sẽ có lo lắng tuyệt bên này giết hết người về sau vị trí là hơi có một chút kích tế bào hắn lúc này còn bị tháp phòng ngự đánh một cái hướng phía sau đi ra bên này trung lộ một tháp đoán chừng còn phải bị đánh hai lần cho dù chết không xong cái kia cũng rất khó chịu hắn liền đảo ngược đi tại trung lộ một tháp cùng hai trong tháp ở giữa còn có cái nho nhỏ hoạt động không gian đâu t u y ệ t dáng người lính x ả o bị đánh một chút liền thoát ly t ử hận hắn mở cái quy kỹ năng tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong trực tiếp ra tốc hướng cờ gờ chiến đội bên này giã khu đi vào trong đi xem ra có chút muốn làm gì thì làm dám vẻ ngay lúc này tôi hiểu cũng đuổi đi theo hắn một mực hướng trung lộ đuổi cũng đang một mực nhìn chằm chằm cái này t u y ệ t đâu cái này tuyệt không giết đợi lát nữa phát d ụ c là ngăn không được Đối được với hiếp người có thể uy hiếp được mình uy trên tay hắn là có thoáng hiện a muốn hay không trực tiếp thoáng hiện đi lên nói không chừng là có cơ hội giải thích vừa nhìn thấy tô hiểu xuất hiện vậy vẫn là rất kích động cái này xem ra đích thật là một cơ hội bất luận cái gì thời gian điểm tuy ngươi muốn cùng gặng tợ l à cái này anh hùng đ ơ n đấu vậy thật là không tốt đánh trừ phi ngươi vị trí kéo đặc biệt tốt một mực có thể chơi diều gặng tợ lạ hơn nữa còn dành thời gian tại a người thời điểm đem gặng tợ l à cái thùng cho điểm rồi thời gian này điểm giờ vê đốt vỡ chiến đội tuyển đã không có đại c h i ê u vừa rồi bắt người đầu thời điểm đã đem đại chiều dùng chủ yếu vẫn là thời gian này điểm ngươi khỏi phải cố ý nắm bắt đại chiêu vì đánh đoàn tuyệt cái này anh hùng đánh đoàn thời điểm nếu như không có đại chiêu lời nói đích sắc rất khó chịu bất quá cái giờ này cũng không có cái gì kịch liệt đoàn chiến cho nên liền không quan trọng có thể sử dụng đại chiêu thay cái đầu lời nói đã là rất kiếm được khuyết điểm duy nhất chính là vị trí xuất hiện một điểm sai lầm cũng có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì t ô hiểu vừa rồi cái k i a đại chiêu thả hơi có chút thẻ tuyệt vị trí đối diện tiến vào tháp binh cũng bị t ô hiểu cái này đại chiêu cho thanh lý t u y bị tháp đánh một cái về sau cũng chỉ có thể từ phía sau lui ra ngoài bản thân có thể đi là được Cũng k hai ô tô n tính là cái vấn đề lớn hơn gì. Chủ yếu tô hiểu đến, cái này g gì, chút chủ hiểu là liền cái cái có đề yếu n toàn g trường n gian này điểm tới nói, tổn thương thời tới tuyệt khủng điểm bố. cái ò n không liền tiến ẩn thân trạng tốt tuyệt tại t qua sau, mấy giây phải h về sau, vào bên thùng r o n tin tưởng này g tô đối sẽ i quái nhiễu. hiểu cái ể u phán đoán tạo thành nhất định thứ nhất h đoán bên này đã tạo Tô t cái thuốc ả ra, cái thứ cái thùng cũng là rất nhanh liền lên. Hai cái cái cũng cái liền thứ thùng thùng t nhì h lên. là Ấm. nổ nổ tung cái này nhị lên i thùng khoảng cách là phi thường cực hạn cái chủng loại kia cơ hồ kẹt tại muốn ngay cả thùng thất bại cái kia biên giới bên trên chỉ kém một chút xíu gẳng c ợ là ngay cả thùng cái thùng ở giữa khẳng định là cần khoảng cách tôi hiểu ngay cả thùng chắc chắn sẽ không thất bại đây là lao gẳng c ợ lạ cơ bản tu dưỡng tôi hiểu đối cái này anh hùng thao tác tại hệ thống tinh thông v ề sau đã không phải là lao gẳng c ợ lạ có thể so sánh cái này ngay cả thùng cho người cảm giác chính là vì sao so người khác nhị liên thùng muốn lâu một chút đâu có điểm gì là lạ tuy bên kia kẹt tại một cái biên giới vị trí bị nổ đến tương đối khó chịu hắn còn tưởng rằng mình cái này sóng nhất định có thể rời khỏi nữa nha cũng không làm sao lo lắng bị nổ đến lần này mới bắt đầu hoảng loạn bất quá còn tốt chính là chỉ là tại nổ đến trong nháy mắt đó nhìn thấy tuyệt cái bóng rất nhanh một giây sau lại tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong tuyệt cái này quy kỹ năng hay là có nhất định cầm tiếp theo thời gian cũng là bằng vào kỹ năng này tuyệt mới có thể trộm người chơi không có khả năng rất nhanh kết thúc kế tiếp theo tiến vào ẩn thân trạng thái về sau đối diện cái này tuyệt cũng là học thông minh hắn cố ý quấn một chút vị trí vốn là dự định lên trên đi cái này hắn trực tiếp thay đổi tuyến đường dự định từ ba sói bên k i a q u ấ n người bình thường tư duy khẳng định là một vị hắn đi lên tô h i ể u không ra quét xem lời nói khẳng định sẽ bị hắn lửa qua đi nhưng phía sau đạt được ra tốc hiệu quả tô h i ể u đã đuổi theo hắn lúc này trên thân chỉ có một cái cái thùng g ặ n g t h t là không có khả năng bên k i a tùy ý một mực thả nhị liên thùng cái thùng không có nhiều như vậy trừ phi chính ngươi sớm giấu cái thùng tô h i ể u là một đường đuổi theo liền đừng đề cập cái gì giấu cái thùng sự tỉnh bất quá để đối diện a giờ phía sau đổ mồ hôi chính là hắn tự cho là thông minh giả thoáng một tường giống như không có gì chứng dùng tô hiệu cái này cái thùng chính là hướng về phía vị trí của hắn đến tuy có thể khẳng định là hắn còn tại ẩn thân bên trong đối diện không có khả năng biết vị trí hắn nói cách khác hắn cái này cái thùng đơn thuần chính là đoán vẫn thật là bị hắn cho ngủ đoán đúng nói đến chính là hai tuyển một xác suất mà thôi một nửa một nửa còn không bằng làm lựa chọn đâu lựa chọn tốt xấu hay là bốn cái tuyển hạng mới hai mươi lăm xác suất nhưng người bình thường cũng sẽ không hướng bên này đoán cho nên cho người cảm giác liền rất khoa trương tuy sẽ rất khó chịu cái thùng chuyển rất nhanh chỉ cần gặng cỡ là trực tiếp nổ tung lời nói hắn liền đi không nổi cho nên hắn trực tiếp bay người a một chút cái thùng nếu có thể đem cái thùng a rơi lời nói như vậy hắn liền có cơ hội ba đối cái thùng trưởng khống không ai có thể hơn được tô hiểu hay là tô hiểu quy kỹ năng đến càng nhanh thùng thuốc nổ nháy mắt bạo tạc tại trên người tuyệt bắn ra bạo kích tổn thương chương tám trăm năm mươi cân bằng bị đánh vỡ chương tám trăm năm mươi cân bằng bị đánh vỡ s ố t nào cái này cái thùng nổ sau khi tới cũng không có cái gì dễ nói tuy không có thoáng hiện khẳng định là chết rồi không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh t ô hiểu cái này cái thùng lập tức bạo kích tổn thương kỳ thật không có đem cái này t u y cho nổ chết bất quá cũng không thế nào ảnh hưởng đ ư ơ n g tựa theo ngươi giảm tốc ta ra tốc thuyết tương đối rất nhanh đi tới cái này tuyệt bên người lập tức hỏa đao liền mang đi người này tuyệt còn tính là cái đại nhân đầu năm trăm khối tiền tới tay đối với t ô hiểu đến nói đây cũng là một đợt đắc ý thu nhập xinh đẹp a cái này sóng ohz rẻ ngay cả thùng thực tế là thật xinh đẹp t ô hiểu cái này đơn giết trực tiếp cho giải thích nhóm sách thở ra một hơi không phải nhìn xem giờ b đút g từ từ đem cái này thế cục cho đánh trở về trong lòng vẫn là có chút khó chịu nói không ra cảm giác chủ yếu vẫn là cảm giác có thể sẽ bị đối diện lật kia thật tâm lý liền sẽ lo lắng nghĩ làm cái gì kích tình một chút khả năng đều không quá nói ra được tới đằng sau chiếu lại thời điểm đạo truyền bá bên này còn cố ý cho cái thứ nhất thị giác đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì lần này thế giới thi đấu bên trên ngươi nếu là trả tiền lời nói cái gì tuyển thủ ngay lập tức ngươi đều có thể nhìn chỉ bất quá không ai nhàm chán như vậy mà thôi nếu là thật có cái gì đặc sắc thao tác lời nói đạo truyền bá bên này xác thực cũng sẽ cho cái thứ nhất thị giác thao tác để mọi người cảm thụ một chút nhìn tôi hiểu người thứ nhất thị giác về sau mọi người mới cảm nhận được cái này sóng thao tác là cỡ nào khoa trương vừa rồi tại thượng đế thị giác thời điểm tuy mặc dù tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong bất quá ngươi thượng đế thị giác khẳng định vẫn là có thể nhìn thấy tuy t chỉ bất quá trên thân quang mang ảm đạm một chút mà thôi nhìn thấy cái dạng này mọi người cũng biết đây là tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong chính là cái này ẩn thân cho người ta cảm giác không rõ ràng ngươi nhìn chiếu lại thời điểm tôi hiểu thứ nhất thị giác bên trong hoàn toàn là nhìn không thấy hắn liền thấy tuyt một chút thân ảnh mà thôi lập tức tuyt liền trực tiếp g i ờ t ạ i hắn trong tầm mắt hoàn toàn nhìn không thấy đợt thứ nhất nhị liên tùng có thể nổ đến nói thật liền có nhất định độ khó nhìn thấy cái này bên trong mọi người còn tưởng rằng tô hiểu sau đó phải thoáng hiện quá khứ kéo chính mình vị trí đâu loại này ẩn thân loại n g ư ờ i giống tuyệt còn có hệ lịn ngươi nếu là người tới gần kỳ thật liền có thể phát hiện vị trí ai biết tô hiểu tiếp xuống liền mù đoán tuyệt vị trí thả cái thủng lại bị hắn cho đoán đúng như thế thao tác xuống tới lời nói xác thực còn rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g đây là làm sao đoán được ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn nhìn thấy tuyệt vị trí tuyệt đem mình cho bạo lộ nữa n h a ai biết thật sự hoàn toàn là dựa vào chính mình đoán ô、oh、hết、yes, ta thừa nhận ta có chắn thành điểm quan đi thật không có ý nghĩa thấu thị thực truy mưa đạn bên trên cũng là vô cùng náo nhiệt tất cả mọi người đang ngã báng cái này sóng tựa như là mở thấu thị đồng dạng giải thích bên này nói cái này đại nhân đầu cầm vô cùng mấu chốt năm trăm khối tiền tới tay về sau như vậy ô hát、OH、dẹp phát dụng liền sẽ càng thêm ngăn không được kỳ thật ta cảm thấy trừ kết thúc cái này đại nhân đầu bên ngoài còn đem đối diện cái này t i ế t tấu cắt đứt ta cảm thấy đây là rất trọng yếu di l ạ c hết sức nghiêm túc nói nhị ca cũng là đi theo gật đầu xác thực đối diện một mực bảo đảm tuyệt cái này ở pháp nếu như kế tiếp theo như thế phát triển tiếp lời nói ta cảm thấy khả năng liền sẽ tương đối nguy hiểm còn tốt lúc này ohz đứng dậy như vậy bởi như vậy tranh tài còn có lớn hiện tại tuyệt cái này phát dụng cũng theo không kịp ohz hắn là toàn trường độc một ngăn tồn tại mà lại cái này sóng tuyệt chết rồi ohz kịp thời c h i viện kỳ thật còn đem trung lộ tháp phòng ngự cho bảo trụ ta cảm thấy cái này cũng rất trọng yếu mọi người cùng nhau nhẹ gật đầu trung lộ một tháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết gờ bên này tháp phòng ngự không có rơi chủ yếu vẫn là có họ gì ẩn nạ cái này anh hùng tại trầm m ắ t cái này một đêm đều không thế nào chạy tới chi viện ngược lại là đối diện xỉn dơ ra một mực tại động bởi như vậy lời nói tháp phòng ngự nếu là lại rơi lời nói cũng không thể nào nói nổi tháp phòng ngự lượng máu còn tính là tương đối khỏe mạnh đối diện cũng vẫn nghĩ đẩy cái này tháp vừa rồi đánh rết trầm mặc cò gì ẩn nạ về sau đây là một cơ hội bất quá bị tô h i ể u đem thiết tấu đã mất tranh tài tiếp tục tiến hành đằng sau đánh chính là càng thêm l ộ c n ạ n phát dục chiếm đa số mọi người đối với mình hậu kỳ cũng đều rất có tự tin tiểu long lời nói trận này là cái hỏa long hồn vẫn tương đối trọng yếu long hồn b ấ t quá tiểu long tiết tấu không nhanh mà lại song phương một người hai đầu l o n g thực tế là quá thế lực ngang nhau cho nên trận này ai có thể làm đến long hồn cái này thật đúng là khó mà nói có khả năng chính là cái dở dạ g ổ n g bản cục diện cũng có khả năng đều lấy không được long hồn liền kết thúc tranh tài đâu như thế phát dục xuống dưới tô hiểu cũng có thể tiếp nhận hắn trang bị tiến triển quá nhanh vô tận ra về sau lại mua một đem huyền ảnh chi vũ cũng chính là lục xiên có lục xiên cái này trang bị như vậy tăng thêm hút lam đao về sau g ẳ n t ợ là cái này bạo kích tỷ lệ đã kéo đến một mức độ khủng bố cuối cùng một trang bị nhìn chính tô hiểu có thể ra cái phòng trang cũng có thể đem bạo lực tiến hành tới cùng dù sao gặng tợ l à cái này anh hùng ngươi suy nghĩ nhiều thịt cái kia cũng rất không có khả năng t ô hiểu bên này soát lấy tiền mắt thấy không sai biệt lắm thời điểm về nhà đem mình đại chiêu cũng tiến hành lần thứ nhì thăng cấp năm trăm cái ngân s ả t tệ có thể thăng cấp một lần không tốt đối diện giống như đang trộm đại long a bảo lúc này nói một câu t ô hiểu nghe xong lời này cũng biết không tốt lắm đại chiêu trực tiếp hướng đại long hố bên trong tắt tới xem xét đối diện thật đúng là đang trộm đại long đương đương chính chính đánh cái này đại long không có khả năng tùy tiện liền bị bọn hắn như thế lấy xuống đối diện đánh một cái tầm mắt kém thừa dịp ngươi bên này tầm mắt chống t r ô thời điểm trực tiếp quả quét trổ mực tay tôi hiểu đại chiêu hạ xuống thời điểm từ trên trời dáng xuống đạn t h á o cũng không có cho đối diện tạo thành bao nhiêu uy hiếp cái này đại chiêu rơi xuống thời gian hơi trễ người ta đều không khác mấy đánh xong có chút hậu chi hậu giác hương vị ngươi muốn nói đối diện đánh chừng phân n ử a g ặ g thợ là cái này đại chiêu vừa vặn có thể đem lòng hố bao trùm đạn pháo một mực tại a n h minh lời nói thật đúng là không tốt cưỡng ép đánh bất quá liền kém một điểm cuối cùng, vậy liền không quan trọng. gẳng tợn là đại chiêu đoạt đại long là tương đối khó thao tác không phải nhìn cái này đại chiêu là nhìn đối diện đi rừng có cho hay không cơ hội đối diện đi rừng không có chừng trị bóp rất chết vướng vàng cầm xuống cái này đại long đại long lấy xuống về sau lờ tợn lờ bên này đám f a n hâm mộ còn có giải thích nhóm đều có chút không biết nói cái gì cái này đại long bị trộm rất không nên có chủ quan thành điểm đối diện cũng rất quyết đoán cơ hội tìm tốt lúc đầu cục diện tại g i a n g co đại long một cầm một loại nào đó cân bằng bị đánh vỡ cục diện trở nên rất bất lợi chương tám trăm năm mươi một thoáng hiện tam liên tùng chương tám trăm năm mươi một đại long đợt này là trong trò chơi trọng yếu nhất viễn cổ tài nguyên một trong cầm tới đại long khả năng trò chơi thiên bình liền sẽ phát sinh tương đối lớn nghiêng loại kia cầm hai ba đầu đại long còn thắng không được tranh tài dù sao cũng là số ít cái này cũng được nhìn đội ngũ thực lực có đội ngũ thực lực không mạnh ngươi nhìn hắn tiền kỳ cầm tới không tầm thường ưu thế khả năng không có chút nào yên tâm luôn cảm thấy sẽ có loại không quá ổn cảm giác sự thật chứng minh xác thực không quá ổn rất có thể liền sẽ bị lật bản cái này chính là thực lực vấn đề không có gì để nói nhiều có thể đánh đến trận chung kết làm sao có thể còn có đội yếu không có thực lực đội ngũ đại bộ phận điểm đến không được thế giới thi đấu thế giới thi đấu bên trên đội yếu đó cũng là bởi vì thi đấu khu thực lực tổng hợp không được loại kia chiến đội khả năng tiểu tổ đều không cách nào ra biên đừng nói gì đến đánh tiến vào trận chung kết chuyện không thể nào cho lợi hại chiến đội cầm tới đại long bọn hắn có thể chế tạo ra ưu thế xác thực còn rất đáng sợ cho nên đây mới là mọi người lo lắng nguyên nhân đại long rơi quá dễ dàng liền có một loại rất thua thiệt cảm giác giống như nhà bên trong cái gì quý giá đ ồ vật bị người cho trộm như vậy vốn đang tại rằng co bởi như vậy lời nói trên trận thế cục đoán chừng muốn phát sinh chuyển biến đang đánh đại long đánh tới một nửa thời điểm kỳ thật thượng đế thị giác giải thích còn có các vị khán giả liền cảm giác con rồng này đã không có đối diện cái này đội hình đánh đại long không chậm tuyệt cái này anh hùng mặc dù nói không phải đánh đại long đặc biệt nhanh cái chủng loại kia bất quá khẳng định so chỉ loại này a dở mạnh hơn nhiều tốc độ vẫn là có thể chủ yếu nhất vẫn là cờ cờ chiến đội bên này không có phát hiện ngươi chậm trễ cái mười giây đồng hồ trái phải đại long khả năng liền tương đối nguy hiểm tiểu v bên kia là nhất mau tới đây ly sinh cái này anh hùng đoạt long hay là có cơ hội dù sao tương đối linh hoạt bất quá đối diện sớm đã có phòng bị không có khả năng cho ngươi đoạt long cơ hội lạc bên này không tiếp mình đại chiều liền trực tiếp mở lớn hơn đến mị hoặc thêm v đút kỹ năng đem tiểu v dơ lên đơn giản hai cái không chế t h ơ i trở ngại một chút tiểu v vậy liền không có gì biện pháp cái này đại long trực tiếp bị cầm xuống tiểu v một điểm vào sân cơ hội đều không có đối diện tính kỷ luật rất mạnh bọn hắn cầm tới đại long cái này s ó n g đã làm máu kiếm được đợi lát nữa chỉ cần lợi dụng cái này đại long vận doanh một chút như vậy tiếp xuống trận đấu này phần thắng liền sẽ gia tăng rất nhiều không cần thiết đang trộn gà thành công về sau còn cùng đối diện đánh như vậy không có ý nghĩa gì đánh thắng được tự nhiên là tốt nhất có thể một đợt đem cờ gờ trực tiếp đánh nổ thế nhưng là tô hiểu lúc này cũng truyền tống bọn hắn vẫn có chút kiên kỵ tô hiểu liền không nghĩ lấy đánh có thể rút lui là được nếu là thật đánh đoàn thời điểm x ả ra chút ngoài ý mới vậy bọn hắn cái này đại long cầm cũng không phải là rất kiếm được mà lại tại bỏ mình về sau trên thân đại long bờ uff liền sẽ biến mất đại long bờ uff nếu là không có cách nào lợi dụng làm chút chuyện lời nói hay là rất thua thiệt lại thêm người đều có loại kia tâm lý ta kiếm được về sau liền nghĩ tranh thủ thời gian chạy đối diện khẳng định ký một so tức hổn hển nghĩ lên đến đánh nhau ta liền không đánh với ngươi để ngươi càng thêm tức giận cuối cùng đối diện thành công rời khỏi tô hiểu rơi xuống đất về sau hắn cái kia vị trí cũng không có cách nào lưu người đại chiêu vừa rồi đã là bỏ qua cái này thật không có biện pháp gì cho dù là đi lên quay dối tiểu về cái kia lạc cũng thành công đi cái này anh hùng đồng dạng linh hoạt Hắn cái h này n h về sau,、e、t đại long mở cầm kỳ thật thắng lợi thì mình đã tại hướng đối diện nghiêng hiện trường khán giả cứ việc rất không muốn thừa nhận thế nhưng là không thừa nhận cũng không có gì biện pháp liên nhìn tiếp xuống cờ gờ chiến đội bên này làm sao ngăn cản cái này sóng đại lòng thế công đi đối diện về nhà đắc ý chỉnh đốn bổ sung một đợt bắt đầu lợi dụng cái này đại long bờ uff hướng phía trước đ ẩ y tế i n bảo đầu tiên chính là trung lộ một tháp đối diện rất sớm đã nhìn chằm chằm tòa này tháp phòng ngự chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi hiện tại có đại long bờ uff không nói những cái khác cái này một tháp là khẳng định thủ không được chỉ có thể tượng trưng phòng thủ một chút đối diện cũng không có làm cái gì phân vùng hình thức liên b ằ n một người tại đ ư ờ n g biên còn lại bốn người toàn bộ đều tại trung lộ báo đoàn đ ẩ y tế bảo loại này đầy tiến vào áp lực xác thực một lát rất khó chống đỡ được ai nha cờ vờ cái này đội hình thanh lý đại long binh thời điểm thực tế là có chút khó chịu chỉ có thể dựa vào o h á cùng c h ầ m mặc hoa hoa bên này mở miệng nói một câu bình thường đến nói rõ lý đại long binh tuyến lời nói hay là cần dựa vào a dờ a p anh hùng ở thời điểm này liền sẽ lộ ra tương đối yếu kém giống a dờ loại kia tay dài anh hùng khả năng còn hơi tốt một chút họ dĩ ẩn nạ lời nói chỉ có thể nói bình thường đi thanh lý không nhanh bất quá có cái cầu tại kia bên trong đối diện đầy tháp thời điểm cũng được rất cẩn thận mình tẩu b ị không có khả năng không chút t i ế m kỵ sở dĩ nói như vậy chủ yếu vẫn là chỉnh cái này anh hùng thực tế là quá xấu hổ cái này cùng ez đều là có tiếng tại đối mặt đại long thời điểm hết sức khó xử a giờ anh hùng nhị ca cũng đang nói rằng cái này sóng ít nhất trung lộ hai tháp cũng không có liền nhìn cao điểm có thể hay không thủ được đi n g â m thừa nhận lời nói trung lộ hai cái tháp là có thể từ bỏ rơi sắp thực thủ không được có thể giữ vững cao điểm liền xem như thành công nếu như bị phá cao điểm lời nói vậy cái này sóng đối diện đại long liền kiếm chính là đầy b u ồ n đầy bát di lặc nửa ngày không nói chuyện lúc này lại đột nhiên nói ai oh hz đây là đang làm gì hắn làm sao xuất hiện tại vị trí này mọi người cũng mới chú ý tới tôi hiểu cái này sóng vị trí hay là hơi có chút kỳ quái lúc đầu chính diện lời nói cần tôi hiểu dùng cái thùng đến hơi dọn dẹp một chút m i n h tuyến thế nhưng là tôi hiểu lại xuất hiện tại một cái kỳ quái vị trí nhà mình f 6 bên này hắn chẳng lẽ nghĩ thoáng đoàn sao thế nhưng là gẳng t ợ là cái này anh hùng hoa hoa cũng không hiểu được người cái này lại không phải cái gì xét đầu trâu loại hình cuốn sau lập đoàn cái này không phải liền làn áo à tôi hiểu mở trên thân q u é t hình xác nhận vị trí này không có mắt đối diện cũng không có phát hiện hắn trực tiếp tại f s trong hố thả cái thứ nhất cái thùng、Ấm. tôi hiểu cái thứ n h ỉ cái thùng ngay cả ra ngoài tại hai cái cái thùng lúc nổ tôi hiểu cả người dần hiện ra đi lại tại đống người bên trong một cái cái thùng vô số người con người lúc này đều có rút lại đây là thoáng hiện tam liên thùng cũng quá liều đi chương 852, đại long kinh tế ích lợi chương 852, đại long kinh tế ích lợi ẩm ba cái cái thùng toàn bộ nổ tung phía trước hai cái cái thùng y thật đều là vì cái này cái thứ ba cái thùng làm nền mà thôi cái thứ ba thùng thuốc nổ vị trí có thể nói là hoàn mỹ trực tiếp tại đống người bên trong nổ tung đồng loạt bạo kích tổn thương tại đối diện bốn cá nhân trên người toàn bộ xuất hiện xem ra rất mỹ d i ệ u hiện trường khán giả toàn bộ hét lên kinh ngạc câm t h a n h một nháy mắt mọi người thanh â m đều chỉnh tề bật bột không có trải qua cái gì tập luyện đây là phản ứng tự nhiên người bình thường thấy cảnh này về sau tin tưởng đều sẽ bị rung động đến ba người giải thích cũng nhịn không được điên cuồng kêu lên ai đu cái này cái thủng ông trời của ta ơi tôi hiểu cái này cái thủng tại đối diện bốn người này trên thân đánh ra thành tấn tổn thương dù sao bốn người đều xem như r a dọn phụ trợ lạc kỳ thật cũng không tính hàng phía trước vẫn tương đối dọn cái này anh hùng cho tới bây giờ chính là cái hàng phía trước hiểu lầm thịt cái k i a hỏn người cũng không có ở đây cái này cũng không có cái gì biện pháp còn lại bốn người này t ô hiểu cường đại bạo kích tổn u thương bọn hắn là không thể chịu được cái này trang bị thực tế là quá tốt bốn người toàn bộ hp đều rơi một nửa còn không chỉ trường hợp như vậy đoán chừng trong trận đấu rất ít có thể nhìn thấy một lần trước đó cũng từng có địa hỏa tên c h ẳ n g diện bất quá bình tĩnh mà xem xét lời nói khẳng định k h n g có t ô hiểu cái này r u n động đem đối diện bốn người đều nhanh n ổ không có cái này quả thật có chút khoa trương các đội h ư u còn tốt phản ứng là theo kịp bởi vì tô hiểu vừa rồi một mực tại kế hoạch làm sao thao tác đồng thời nhìn đối phương vị trí mình cái này thoáng hiện cái thùng đến cùng được hay không cũng không có gì tâm tư đi nói chuyện nói chuyện là tương đối dễ dàng phân tâm nhưng các đội h ư u đều đầy đủ nhanh a bảo nữ thản không muốn sống thoáng hiện tới mở quả táo nhỏ chìm trực tiếp nguyên địa mở lớn toàn bộ trung lộ đều tại tầm bắn phạm vi bên trong tiểu vê ly s i n còn có trầm mặc go gì ẩn nạ đại chiều toàn bộ đều đội theo đối diện bốn người toàn bộ vào mình còn h ế t tốc độ r ấ dù là ngay lập tức liền truyền tống phát sáng lên thế nhưng là hắn còn không có truyền tống xuống tới thời điểm các đội hữu liền toàn bộ b à o mình đương đương chính chính đánh bọn hắn cho dù là bốn người tại đối mặt bên này năm người thời điểm cũng là có thể lôi kéo thế nhưng là tôi hiểu cái này cái thủng xác thực nổ quá biến thái toàn bộ đều không có máu mà lại chính là chuyện một cái c h ư ớ c mắt t ỉ n h n g ư ờ i hoàn toàn phản ứng không kịp cái chủng loại kia bắt đầu so người khác thiếu một nửa máu còn không chỉ hơn nữa còn có buồn nôn giám tốc này làm sao đánh? đánh đoàn hoàn toàn đánh không được vốn nên là thế yếu cờ gờ chiến đội ngược lại nhẹ nhõm đánh thắng còn vị trí cũng không tốt lắm tôi hiểu cái này sóng đều không nghĩ lấy đi lấy người nào đầu trực tiếp cái thùng hướng về phía cái kia còn đi đối diện bên trên đơn cũng rất hoảng tranh thủ thời gian thoáng hiện chạy cái này sóng hắn lại bị lưu lời nói vậy coi như muốn bị bàn g diện có thể bất tử liền bất tử tối thiểu nhất trên thân còn có cái long trùng nãy sợ trong đội ngũ nói không nên lợi hưng phấn các đội h ư u đều tại điên cùng hô to vừa rồi đại long bị cầm về sau không thể không nói mọi người cảm xúc đều là có chút xa s u t cái này khẳng định ảnh hưởng đến thế khí kết quả t ô hiểu cái này một đợt trời tú thao tác ngạnh xinh xinh giúp mọi người đem khí thế cho đánh trở về cái này sóng bốn cái đầu người t ô hiểu kỳ thật liền lấy một cái mà thôi h ắ n nhất bạo tạc tổn thương cái k i a cái thùng đã đánh ra ngoài ba người đầu bị các đội hữu d ư a điểm bất quá thật nói cái này sóng đoàn chiến đánh ra đến tổn thương t ô hiểu tuyệt đối là thứ nhất bốn cái đồng đội cộng lại đều không có t ô hiểu một người đánh ra đến tổn thương chỉ là cái k i a cái thùng đoán chừng phải có hai h ổ tổn thương còn không chỉ đầu người có cầm hay không kỳ thật đối t ô hiểu đến nói đã là không quan trọng thậm chí cho đồng đội ăn là tương đối tốt kết quả bởi vì hắn đã đầy đủ m ậ p rất nhanh đ o á n chừng cuối cùng một trang bị liền có thể mở ra cho các đội hưu h n lời nói đối toàn bộ đoàn đội là có chỗ tốt cái này rất bình thường sau đó chính là bình thường đẩy thác mọi người đánh chết đều không nghĩ tới giờ vê đút gở chiến đội tại một người cũng chưa chết tình huống dưới cầm đại long kết quả bị đối diện cho đẩy nước thác cái này liền có chút không hợp t h ó i thường bình thường đến nói cầm đại long còn bị đối diện đẩy ngược khẳng định chính là cầm cái này đại long thời điểm trả ra đại giới thực tế là quá lớn cái này xác thực không có gì biện pháp giống ván này tình huống mọi người thật sự là í thấy mà lại bốn người đều không có cái này đẩy lời nói cũng không phải là một cái tháp phòng ngự sự tình mà là trực tiếp ít nhất một đường cũng chính là binh tuyến không tốt lắm mà lại đối diện một tháp hai tháp đều ở bằng không đều có thể cưỡng ép đi tìm cơ hội một đợt mọi người làm cái đơn giản phán đoán trực tiếp ôn in một đợt không có khả năng vậy liền trực tiếp đẩy một đường còn có tầm mười giây tiểu long đổi mới thời gian này điểm tương đối tốt đẩy xong một tháp về sau tiểu v â liền đi một mình đánh tiểu long mà còn lại tô hiểu bốn người bọn họ kế tiếp theo đẩy t i bảo dù sao ly sinh cái này anh hùng đối đẩy tháp trợ giúp cũng không có rất lớn Đẩy xinh o cao n trung g lộ đ ể m c ò có t ủ y quay tinh về sau, mọi người trực tiếp mọi người về sau, đẹp ầ u đúc đi, không cái này xong cờ cờ chiến đội thành công cầm tới hỏa long đây là đầu thứ ba tiểu long mà lại trung lộ thủy tinh cũng t h ả i thác cái này một đợt quả thực kiêm lớn n g h e xong liền có thể nghe được giải thích nhóm bây giờ nói chuyện cái này khẩu khí rõ ràng đều không quá đồng dạng tràn ngập thoải mái dễ chịu h a h a nhịn không được nói đối diện cầm tới đại long mở uff kết quả còn có thể như thế có khí thế thoái thác đối diện thủy tinh ta là lần đầu tiên thấy không thể không nói o h á z vừa rồi cái này thoáng hiện tam liên thủng thật là mù ô ấn đ a thân mệnh cái này cái t h ủ n g nổ quá hòa mỹ danh nhân đường giải thích di lặc lúc này cũng là nhịn không được nói vừa rồi k i a sóng thao tác thật là quả dám ta nói thật k i a sóng nếu là hắn cái t h ủ n g không có nổ tốt thoáng hiện đến đối diện bốn người đằng sau còn không có đại chiêu kỳ thật chính là tạm đúng là cái dạng này mà lại không chỉ mình sẽ chết các đội hưu nếu là cũng cùng theo lên ô h á mỗi lần bị dây liền không có sức chiến đấu cờ gờ bên này bị bàn diện về sau đối diện có đại long bờ uff bình tuyến như vậy trực tiếp liền có thể một đợt kết thúc kỳ thật hoa hoa nói đến nơi này thời điểm mọi người cũng là không khỏi khẩn trương lên bởi vì xác thực cái này thực sự nói thật cái này nếu như bị trực tiếp một đợt lời nói vậy liền không có đối diện có thể đi nâng cút hết thể đều sẽ trở thành bọn nước ngay lúc này đối diện đại long bờ uff cầm tiếp theo thời gian cũng kết thúc bình thường tại đại long kết thúc về sau sẽ xuất hiện một cái bảng đại long tổng thể ích lợi, cũng là vì để cho mọi người trực quan nhìn một chút cái này sóng đại long cầm tới về sau đã kiếm bao nhiêu tiền kết quả mọi người xem xét khá lắm cái này đại long cầm í t lợi là âm hơn ba phẩy không không không chương tám trăm năm mươi ba phải kết thúc sao chương tám trăm năm mươi ba phải kết thúc sao và ta chỉ có thể nói trận đấu này ohz thực tế là quá c một mình hắn nâng lên đoạn đ ô n g nhị ca lúc này tựa hồ còn có chút lòng còn sợ h a i đâu nói hai đợt kỳ thật đều rất nguy hiểm một đợt là tuyệt phát dục càng ngày càng tốt có chút ngăn không được thời điểm là ohz đứng ra đơn giết một lần cái này tuyệt là cái yêu cầu rất cao độ đơn giết mà đợt thứ hai chính là vừa rồi cái này một đợt đối diện trộm đại lòng tình thế đã là bắt đầu đối cờ gờ chiến đội là rất bất lợi hay là o h d ẹ x đứng dậy nhị ca kích động nói cái này sóng thoáng hiện tam liên thủng ta nguyện ý xưng là tốt nhất địa hỏa tên chẳng diện giờ vê đ ú t gờ chiến đội tiết đấu cái này sóng lại bị đ è xuống người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này một đợt cờ gờ chiến đội đều muốn không có ngạnh xinh xinh bị tô hiểu cái này cái thủng từ quỷ môn quan lại kéo lại cái này sóng đánh rất nhiều kinh tế trở về n g ư ờ i suy nghĩ một chút g i ế t đối diện bốn cái còn có trung lộ một con đường đúng là phi thường kiếm vừa rồi cục diện không phải quá tốt cờ gờ chiến đội bây giờ nhìn lại lại còn dẫn trước cũng là để người không thế nào nghĩ tới tiểu long cầm về sau cờ vờ chiến đội bên này tiểu long cũng là có dẫn trước sau đó vài phút thời điểm xem như tương đối bình ổn quá khứ đối diện vừa rồi bị nặng về sau cái này sóng cũng muốn tập hợp lại dự định đợi một chút lại đến vừa rồi kia một đợt đánh đích xác đối toàn bộ giờ vê đốt vờ chiến đội đả kích là tương đối lớn bất quá bọn hắn cũng là sẽ không bỏ rơi chính là ván này tranh tài rất lại phía sau một chút vẫn rất có cơ hội bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cờ vờ chiến đội bên kia kinh tế dẫn trước trên cơ bản chính là tập trung ở tô hiệu trên người một người tuyển thủ chuyên nghiệp càng phi thường rõ ràng điểm này cho nên bọn hắn khẳng định cảm thấy còn có thể đánh chỉ cần có thể xử lý cái này gặng t ợ lạ là được thật là cẩn thận một chút gặng t ợ lạ cái này anh hùng đoàn chiến cũng không nhất định có thể đánh ra bao nhiêu tổn thương tới tiểu long đổi mới về sau tất cả mọi người đi tới tiểu long hố bên này mọi người cũng đều minh bạch vô cùng cái này sóng đoàn chiến là không thể tránh né cần đánh cờ g ờ bên này đã là ngay bài con tiểu long này một cầm liền sẽ thu hoạch được hỏa long hồn đối diện không có khả năng phóng hỏa long hồn cái này long hồn tăng thêm vô cùng h o a trương trận đấu này tiểu long t i ế t đấu không nhanh bởi vì đầu thứ nhất tiểu long cầm muộn một chút trước mắt cái này thứ sáu đầu lòng đều ba mươi sau rất lớn khả năng con rồng này nếu là đối diện lời nói còn sẽ có thứ bảy con rồng nhỏ xuất hiện nhưng mọi người hiểu thêm cái này sóng đoàn chiến chú định rất kịch liệt nếu là cờ gờ bên này có thể đánh thắng lời nói trên cơ bản liền có thể trực tiếp một đợt giờ vê đút gờ chiến đội trung lộ cao điểm còn có thủy tinh đều bị thoái thác trung lộ là môn hộ mở rộng trực tiếp liền có thể đi lên một đợt kết thúc tranh tài điều kiện tiên quyết là cái này sóng đoàn chiến đánh thắng mới được đoàn chiến rất nhanh liền đánh lên rất kịch liệt nhưng cái đoàn này chiến ngay từ đầu liền để toàn ấ t cả mọi người x ắ n lên, nhất suýt l h i ệ trường t ư khán giả nhìn giả ơ bộ đoàn chiến đánh hiếm này nát g quả t nhỏ r chính liền bị tôi hiểu đều nhức cả trứng hắn cảm thấy đối diện đoàn chiến đánh quá tốt không hổ được vinh dự năm nay đoàn chiến vô địch chiến đội hay là có đạo lý này cơ cơ cái này sóng đoàn chiến cùng đối diện so ra xử lý liền không tốt lắm thậm chí có chút kém cỏi ngay cả chính tô hiểu đều khó chịu hắn cái thùng không có n ộ tốt đợt thứ nhất cái thùng bị điểm về sau tô hiểu liền biết muốn chuyện xấu nhanh g i a o thoáng hiện liền chạy kế tiếp theo đánh tô hiểu có năm chắc có thể đổi đối diện một hai cái hắn vẫn là có thể đánh chuyển vận hiện tại tổn thương vô cùng cao chính yếu nhất chính là hắn kỹ năng làm lạnh rất nhanh vất quá không có ý nghĩa gì cái này sóng liền xem như đổi đối diện một hai cái cũng không có ý nghĩa gì hắn khẳng định cũng sẽ chết vì lý do an toàn đừng bị đối diện cho một đợt tô hiểu lựa chọn thoáng hiện chạy trốn tương đương c ự c h ạ n hắn lúc này hp cũng không nhiều hơi có chút do dự đoán chừng cũng liền không có tô hiểu cũng không nghĩ cái gì tiểu long loại hình hắn liền suy nghĩ lấy cái này sóng nhưng tuyệt đối đừng bị đối diện cho một đợt đối diện nhìn cái này tư thế là chuẩn bị trực tiếp một đợt bởi vì bọn hắn đầu này rất trọng yếu tiểu long đều không đánh toàn bộ người đều hướng xuống đường đi vừa b ọ n b e n đường là cách tiểu long bên này gần nhất một con đường mà lại bọn hắn ven đường bình tuyến còn có thể từ đó đường đẩy là không thể nào trung lộ có cờ v ờ bên này siêu cấp binh đâu ngươi nhớ đỉnh lấy siêu cấp binh đi cao hơn địa sau đó một đợt vậy thì có điểm nói nhảm mọi người thấy cái này bên trong không khỏi lo lắng di l ạ c thanh â m đều đang run dậy xong cờ v ờ chiến đội cái này sóng đoàn chiến đã tan tác giờ vê đút gờ bên này cũng không đánh tiểu long bọn hắn điên cùng tại tỉnh ven đường tín hiệu đây là dự định một đợt ta nhị ca cũng là thở dài nói ai còn có một cái ohz giống như cũng vô lực xoay chuyển chơi đợt ta giờ vê đút gờ chiến đội bên này căn bản liền không cho ohz về nhà cơ hội tất cả mọi người ở thời điểm này Đều vô c ù nếu g vọng, tuyệt tư t này nhìn h cái một đem đợt đoàn chiến trực tiếp đem tất cả hảo tưởng trong đoàn đ hảo chiến lòng cả ề có h đánh o cái ràng này bỡ. Vừa rồi rõ ràng tại s n đoàn chiến g thể r ư ớ c cờ đó, vờ bên này a y là ưu thế, t i u Long cũng so cũng đoàn ố i diện nhiều, cái này sóng n xuống lời nói, vậy thì có điểm ổn. Nếu g lấy lời vậy điểm có có thì thể đ o chiến đánh bại đối phương giết ba đến bốn người như vậy cũng liền trực tiếp có thể một đợt mang đi đối diện ai biết cái này sóng đoàn thua rất thảm tình nước mắt đã rơi ra dù sao mọi người có thể thấy rõ chính là trận đấu này trên cơ bản là không có cái gì cơ hội thời gian n à y điểm ven đường binh tuyến còn trồng chất tại hai tháp phụ cận nhìn một chút cờ gờ chiến đội bên này mọi người phục sinh thời gian cảm giác đối diện khẳng định tốt có thể một đợt trừ t ô hiểu bên ngoài hiện tại cờ gờ bốn người khác toàn bộ đều chết lặng đội ngũ mịt rổ phồn bên trong ăn tính không tưởng nổi không có một người nói chuyện chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng vừa rồi đến cùng k i a sóng đoàn chiến đánh chính là cái gì mình là tại mậu du sao chỉ có t ô hiểu còn tính là tỉnh táo tâm hắn bên trong c ũ n gấp g bất quá hắn càng rõ ràng hơn sốt ruột chẳng có tác dụng gì hắn nhất định phải về nhà hắn trở về về sau còn có cơ hội có thể thủ một chút chỉ cần chậm trễ đối diện chút thời gian kéo tới đồng đội phục sinh để bọn hắn đừng một đợt là được chỉ cần tranh tài không kết thúc liền hết t h ể còn có cơ hội nhưng bây giờ vấn đề là tô hiểu không thể quay về à đối diện có hai người một mực tại b u i theo tô hiểu đâu chương tám trăm năm mươi b ố cuối cùng năm mươi nhỏ máu chương tám trăm năm mươi b ố cuối cùng năm mươi nhỏ máu a i nhà ô hát bên này không thể quay về à còn cùng lạc chính là theo hoàn toàn không bồi thường thành cơ hội giải thích nóng này không được mọi người tâm lý nhiều ít vẫn là có chút cuối cùng kỳ vọng nhưng càng xem cái tràng diện này đã cảm thấy không có khả năng t ô hiểu trở về còn có cơ hội vấn đề chính là t ô hiểu không thể quay về a đối diện rất thông minh biết ngươi t ô hiểu trở về về sau có thể làm nhiều chúng ta gẳng thợ lạc cái này anh hùng trực tiếp dùng cái thùng quân thanh là được hay là có rất lớn t h u ề n p h ứ c cho nên bọn hắn cũng không có toàn bộ người như ông vỡ tổ vẹn vẹn ba người ấ y tháp bên trên đơn cùng phụ trợ hai người kia đều theo đuổi t ô hiểu hai người kia một cái on một cái lạc kỳ thật đầy thắp cũng không thế nào nhanh để bọn hắn hai cái tới nhìn chằm chằm tô hiểu còn lại ba người đi đ ẩ y cái này phân phối rất hợp lý đối diện hai người kia cũng không cần đem tô hiểu thế nào chỉ cần nhìn chằm chằm là được tô hiểu cũng là tương đương đau đầu bất quá hắn rất nhanh liền làm ra quyết định mình không thể chạy kế tiếp theo chạy chính là lãng phí thời gian đối diện thừa dịp thời gian này liền có thể kết thúc rơi tranh tài đằng sau có hai người tại đ u ổ i theo về thành là cần thời gian nhất định mà lại bị người chạm thử liền sẽ bị đánh gây rơi cho nên tô hiểu căn bản liền không thể quay về muốn trở về làm sao bây giờ chỉ có một cái biện pháp quay đầu đem hai người kia làm thịt tôi hiểu chính là tính toán như vậy mọi người thấy tôi hiểu không đi nguyên đ i ệ u thả cái thùng thời điểm liền biết tôi hiểu muốn làm gì nhưng tất cả mọi người không coi trọng bởi vì tôi hiểu lượng máu thực tế là quá thấp hiện tại hai người kia mặc dù nói tổn thương không cao nhưng đối phó tôi hiểu cái này hp g ặ m tợn lạ vậy vẫn là không có vấn đề gì tôi hiểu cái lựa chọn này xem ra tựa hồ có chút bi tráng nhưng đánh lên về sau mọi người mới phát hiện giống như cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm tôi hiểu nhị liên thùng n đến đối diện hai người cái này liền cho hắn thao tác cơ hội bằng vào di tốc tăng tốc tôi hiểu tẩu b ị đem lạc v i đúc kỹ năng cho tránh cái này rất mấu chốt nếu như bị nâng lên lời nói tôi hiểu cũng là trên cơ bản liền không có trước đem cái này lạc cho kết thúc bởi vì cái này lạc lượng máu cũng không nhiều còn rất giòn sau đó chính là cái này h ò n hơi có chút khó đối phó hai người cũng là mặt đối mặt liền trực tiếp bắt đầu vật lộn tôi hiểu nguyên địa thả cái thùng cái thùng trực tiếp nổ tung sau đó liền hỏa đao bình a như thế đã thương hại hòn cũng không hoảng hốt hắn một cái virus kỹ năng thêm dễ tổn hại hiệu quả bình a liền t ô hiểu cái này hp hắn hẳn là có thể mang đi chỉ cần t ô hiểu chết rồi dù là hắn cùng t ô hiểu một đ ổ i một đô không quan trọng hết thể đều sẽ kết thúc nhưng tại hắn tiêm một chút bình a gõ đi ra thời điểm t ô hiểu kịp thời một mục đích t hp hồi phục tới vậy mà tại thời khắc cuối cùng khóa máu thành công t ử vong đem ta phun ra tia máu đánh chết con b sau t ô hiểu đột nhiên nghĩ đến g ặ n g t ợ lạ câu này lời kịch còn giống như rất hợp với tình hình không chết có thể trở về thành lời nói vậy liền còn có hy vọng t ô hiểu không có chậm trễ nửa tiến hành cùng lúc ở giữa trực tiếp nguyên địa học tập lên bệ thành bệ thành cái này vài giây đồng hồ thời gian tại mọi người trong mắt nhìn xem cảm giác rất gian nan độ dây như năm đều không có khó thụ như vậy t ô hiểu trở lại nhà bên trong về sau đối diện đã thoái thác một cái răng cửa t h á c tiến độ có thể nói tương đương nhanh đẩy lên mức này thắng lợi đang ở trước mắt g i ả n g thật ngươi cho bất luận kẻ nào lúc này cũng không thể tỉnh táo rút lui nói cái gì cũng được một đường đẩy xuống cũng liền cái này vài giây đồng hồ thời gian đẩy xong về sau bọn hắn chính là vô địch thế giới t ô hiểu trở lại trong suối nước thật nhanh điểm một cái phẫn nộ thuốc nước cũng chính là đỏ chót thuốc trực tiếp liền đi ra ngoài hắn liều mạng cũng sẽ không để đối diện đẩy lúc này đầu g ó c bên trong còn rất đơn giản cũng không muốn quá nhiều đồ vật hắn chính là đơn thuần không muốn thua mà thôi cái thùng nổ tung đối diện ba người cũng là nhanh phân tán cái này liền cho tô h i ể u chế tạo nhất định độ khó không có ai đi quản tô h i ể u chỉ muốn ở thời điểm này đẩy tháp mà thôi chết liền chết rồi có thể cho còn lại đồng đội tranh thủ đến một giây đồng hồ thời gian đều là tốt tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi thậm chí có cũng không dám mở to mắt ẩm tô h i ể u cái cuối cùng cái thùng nổ ra đi siêu cấp cao bạo kích tổn thương mang đi còn thừa lại xìn dơ dạ mọi người xem xét trên màn hình thủy tinh căn cứ vẫn còn trò chơi còn chưa kết thúc lập tức toàn trường sôi trào reo họ cũng không biết là vì cái gì rõ ràng cờ gờ kém chút liền bị mang đi hiện tại cũng bị đánh rất thảm xem ra kịp thời cái quan can tư lệnh mà thôi đằng sau cũng rất khó đánh bất quá giữ vững bề sau tất cả mọi người kêu lên tựa như là cờ gờ đoạt giải quán quân như vậy tất cả mọi người cảm thấy cho tới bây giờ chưa có xem như thế kích thích tranh tài cái này còn chưa kết thúc đâu tại hiện trường những ngày người xem kia càng là kích thích gấp vội đạo truyền bá lúc này cũng là tinh chuẩn cho đến vừa rồi căn cứ còn t h ừ a lại lượng máu cuối cùng năm mươi nhỏ máu vậy mà giữ vững đối diện phán đoán cũng không sai đích thật là có một đợt cơ hội bọn hắn cũng liền kém kia một lần cuối cùng bình a mà thôi phàm là nhiều một chút bình a lời nói như vậy đối diện chính là tổng quản quân chỉ có thể nói cái này sóng tô hiểu thao tác thực tế là quá tốt dùng thời gian ngắn nhất đánh giết hai người kia tạo hóa chơi ngươi đoán chừng đối diện năm người tâm lý lúc này cũng đều không t h o ả i mái đi ô、oh, hết、yes. giải thích nhóm tựa như, là như bị điền một mực tại la lên tô hiểu danh tự di lặc điên cùng đang gọi giữ vững cuối cùng năm mươi nhỏ máu giữ vững còn có cơ hội tin tưởng bọn họ ô hát dệt đều không hề từ bỏ chúng ta tại sao phải từ bỏ đâu cờ vờ cố lên tại nhị ca lôi kéo dưới toàn trường khán giả lúc này tâm tình tiêu cực biến mất không thấy gì nữa điên cuồng tại cho cờ vờ cố lên toàn bộ trận q u á n đều tại chấn động muốn mắng lời nói vậy cũng phải thua sau cuộc tranh tài bây giờ còn chưa kết thúc đâu vậy ta liền muốn cho bọn hắn cố lên hô tôi hiểu lúc này cũng thở dài một hơi nói thật hắn hiện tại cả người phía sau đều ướt đẫm toàn bộ đều là mồ hôi lạnh vừa rồi tình huống này chính tôi hiểu đều không có bất kỳ cái gì một chút chắc chắn hắn thậm chí cũng cảm thấy phải kết thúc lúc ấy không muốn nhiều như vậy chính là đánh mình có thể đánh ra đến thao tác cũng may tiếp theo một môn bệnh bọn hắn còn có một lần cơ hội đây chính là thi đấu tàn khốc cùng mỹ lực trước đó có thần bí lực lượng g i a trì, tôi hiểu một đường thắng thực tế là quá xuôi gió xuôi nước hôm nay hắn đánh tốt như vậy hay là kém chút thua nhưng tôi hiểu cũng không có nhuộn trí hắn tỉnh táo chỉ huy lên nhanh chúng ta nắm chặt đi đem hai đầu lòng đều cho cầm tiểu lòng còn có lại lòng còn có a bảo ngươi ghi nhớ cao điểm bên trên tầm mắt làm khô không thể c h o bất l u ậ n cái g ì m tám vị để Đối bọn hắn truyền thống.、Đối、diện 5 người n t h ờ i gian còn r ấ t lâu m ớ i i có thể phục thể s n h m à này cờ vờ bên n g ư ờ i đều l ụ c thoáng i ế p t e phục sinh, c đây là i đại l cơ h ộ i đ ồ n g thời dây song c chương 855, t h o á n g h i ệ n dây song C m m ư ơ g 855, thoáng hiện dây song c đối diện phục sinh thời gian cũng không ngắn cái này liền chọc chiến đội cơ hội c ứ ép một đợt kém một chút xíu cuối cùng khẳng định như vậy phải trả ra lại giới mặc kệ kém bao nhiêu chỉ cần không có thoái thác như vậy tranh tài liền vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bên trong trung lộ binh tuyến dọn dẹp sạch sẽ tiếp xuống mọi người liền bắt đầu lục tiếp theo ra ngoài đánh long tiểu long để t ô hiểu một người đi đơn đấu hắn một cái gẳng thợ l à đơn đấu tiểu long hay là rất nhẹ nhõm cầm tới về sau như vậy chính là hỏa long hồn vật này hay là rất trọng yếu cầm tới về sau tối thiểu nhất gia tăng đoàn chiến s á t suất thành công dù sao hỏa long hồn là rất trực quan có thể thêm tổn thương tăng thêm cũng không biết đối diện có thể hay không cho kế tiếp theo đoàn chiến cơ hội nhiều khi gặp loại tình huống này hai cái cửa r ă n g tháp đều không tại chỉ còn lại có một cái chùi lủi căn cứ lúc đối diện liền sẽ cùng không có thắng nổi nghĩ đến làm sao tới trong nhà n ơ i nghiệp đấu trường bên trong cũng không biết xuất hiện bao nhiêu lần trộm nhà thắng tranh tài cũng là may đối diện cái này một đêm không có tuyệt tẹp f e t cái này anh hùng nếu là có tuyệt tẹp f e t lời nói cũng đừng nghĩ lấy có cơ hội gì khẳng định sẽ bị trộm cũng may căn cứ cái này hp cũng là trường thành tính có thể một mực chậm rãi hồi phục nếu là duy trì cái năm mươi nhỏ máu lượng máu đó là thật liền không có người ta đều khỏi phải đánh với ngươi năm người, người cưỡng ép tới chỉ cần có một người có thể đụng tới là được vậy làm sao đều thắng nha trừ cái đó ra trọng yếu nhất hay là cái này đại long còn tốt lúc này đại long là đổi mới c ờ gờ chiến đội còn lại bốn người đi đánh đại long cũng là có thể thuận lợi lấy xuống thời gian đầy đủ nếu như cái này một đợt đại long không tại đợi lát nữa mới đổi mới lời nói như vậy cái này đại long chỉ có thể là giờ vê đ ứ người ta đi đánh long thời điểm n g ư ờ i căn bản cũng không dám đi ra nhà bên trong chuỗi lùi làm sao ra ngoài làm không tốt đối diện liền giả thoáng một thương trực tiếp tới trộm tại trung lộ thủy tinh phục sinh trước đó khẳng định cũng không dám t ù y tiện đi ra chỉ có thể ở nhà bên trong dù lại như vậy đầu này đại long chỉ có thể thả thế nhưng là đại long thả lời nói cũng liền cùng thua không có gì khác biệt kỳ thật người ta bằng vào đại long mở uff c ư ờ n g hóa binh đẩy lên đến ngươi không tốt thanh lý binh tuyến lời nói cũng là có thể cưỡng ép một đợt c ơ v ơ cầm xuống đại long lời nói cũng làm không là cái gì sự t ì n h nhiều lắm là chính là cầm một chút kinh tế tác dụng lớn nhất vẫn là để đối diện cầm không được cái này liền đầy đủ đại long cầm tới về sau không có dừng lại một giây đồng hồ tranh thủ thời gian nhanh chóng về thành sau đó mọi người liền có thể yên tâm ở nhà bên trong trông coi không cần đi ra dù sao không có viễn cổ tài nguyên đại long tiểu long cái gì đều cầm dưới một con rồng lớn hoặc là viễn cổ long đổi mới còn sớm đây giá khu tài nguyên cái gì trực tiếp liên thả cái giờ này cho đối diện cũng là không quan trọng cờ gờ mấy người đầu góc bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu thủy tinh phục sinh trước đó nhất định phải giữ vững nhà bên trong mới được tôi hiểu liệu mạng giúp mọi người giữ vững một đợt không thể lại kéo vượt đối giờ v ê đ ú t gờ chiến đội bên kia để nói bọn hắn có hai lựa chọn một cái chính là tiếp tục kéo kéo tới viễn cổ long ra trực tiếp dùng viễn cổ long quyết thắng bất quá lúc kia cờ gờ chiến đội thủy tinh khẳng định cũng đã sớm phục sinh bọn hắn là có thể tới tranh đoạn còn có một loại khả năng chính là trực tiếp c ư ơ n g ép đi lên đẩy thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ra liền thừa dịp ngươi thủy tinh không có phục sinh bên trên ngươi cao điểm chỉ cần có thể thắng liền một đợt kết thúc tranh tài bất quá nếu là đánh thua cờ vờ bên này đừng nhìn nguy cơ sớm tối hiện tại phản một đợt đều là có khả năng trộm nhà là không thể nào cờ vờ năm người này cũng đều là điểm nô hình thức toàn bộ tại cao điểm bên trên nghiêm phòng tử thủ đi lên chính là đánh không có khả năng cho ngươi vô duyên vô cớ trốn mất t ô hiểu cũng muốn kéo một chút thời gian hắn cảm thấy lúc này đánh phong hiểm có chút lớn tại đối diện xâm nhập giã khu thời điểm tôi hiểu vị trí hơi kích tiến vào một chút cái này kích tiến vào cũng chính là chỉ hơi rời đi một chút mình cao điểm tại đối diện trước mặt giữ một khoảng cách t a o một chút mà thôi tôi hiểu cái này một đợt cái thùng nổ đến đối diện xỉn giờ dạ còn có lụy ạ rất mấu chốt hai cái này anh hùng bị nổ có chút khó chịu hp không tốt thật đúng là không dám c ư ơ n g ép đi lên sẽ xảy ra chuyện bởi như vậy lời nói tôi hiểu tranh thủ đến thời gian chân quý lại thêm còn có đại long bờ uff binh tuyến tại đối diện thanh lý bắt đầu kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy có cái t u y tại cũng liền so cờ gờ bên này tốt một điểm mà thôi dù sao tuyệt có gió lúc tại đối diện về nhà một đợt lần nữa trở về về sau thời gian liền lãng phí không ít còn phải đẩy binh tuyến loại hình sau đó ngay tại cao điểm bên trên giày vò khốn khổ vừa đi vừa về lôi kéo nhìn mọi người lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi nhìn t r ò n g chọc vào màn hình cái này một đợt khẳng định là cuối cùng một đợt cờ vơ t ỷ số thắng xem ra chỉ có một hai thành dán g vẻ có thể cảm giác được đối diện loại tình huống này kỳ thật ngay từ đầu cũng đang xoắn suýt nội tâm của bọn hắn cũng không kiên định b ấ t quá đang xoắn suýt lôi kéo trong chốc lát về sau tựa như là kiên định cái gì quyết tâm hay là quyết định lập đoàn c n đại chiêu trực tiếp kêu lên rõ ràng đối diện đây là không có ý định đem lo lắng lưu đến viễn cổ long thời điểm bọn hắn cũng biết thời gian n à y điểm hay là có ưu thế dù sao đối diện rất khó chịu nếu là đợi một chút đi xa cổ long bên kia đánh mọi người liền tương đương với cơ hội không sai bị lắm viễn cổ long còn có bị cấp p h o n g hiểm bọn hắn không nghĩ cái dạng này hay là cao điểm một đợt kết thúc đi thậm chí khả năng thừa dịp đánh đoàn thời điểm để tuy t ậ n thân quá khứ trộn một đợt đều được đừng nhìn căn cứ bên cạnh hai cái thật mắt cơ h ộ là đem vị trí đều cho k h ó kín bất quá thật đánh lên lời nói thừa dịp loạn hay là có cơ hội còn cái này dê vừa gọi tôi hiểu đại chiêu cũng liền bung ra đoàn chiến đã là hết sức căng thẳng cái này sóng đoàn chiến bắt đầu về sau mọi người ngay cả hai mắt không dám nháy một cái tâm toàn bộ nâng lên cổ họng đối tôi hiểu đến nói tin tức tốt duy nhất chính là hắn thoáng hiện chuyện tốt từ bên trên một đợt đoàn chiến đến bây giờ đã qua rất lâu mà lại tôi hiểu ra chính là cd dày cd dày cũng là có thể giảm triệu hoán sư kỹ năng cd cái này liền rất trọng yếu tôi hiểu thoáng hiện thời gian c ú n đầu cũng không có năm phút đồng hồ có thoáng hiện lời nói không hề nghi ngờ là cho tôi hiểu càng nhiều thao tác cơ hội、Ấm. đoàn chiến bắt đầu về sau tô hiểu liền nhìn t r ọ n g t r ọ c vào đối diện tuyết đối diện có thể nghĩ tới tô hiểu cũng có thể nghĩ đến cái này tuyết là có trộm nhà khả năng liền sợ hắn cũng không đánh đoàn đi thẳng đến căn cứ kêu bên trong mở đại c h i ê u chính là dừng lại m a n h b á n thật là có khả năng kết thúc ẩm tô hiểu nhị liên thùng nổ tới lập tức nổ đến đối diện hai người tuyệt thêm xin dở dạ đối diện xong xê phạm cái sai lầm đánh đoàn thời điểm xong xê vị trí tốt nhất là không muốn đứng chung một chỗ cái thùng kết xù bạo kích tổn thương lại phối hợp thêm hỏa long hồn kêu một chút cái này tổn thương kinh khủng k h n g được hai cái ra giòn toàn bộ hp thời đáy tô h i ể u tốc độ nhanh r ấ t lại đi hai người trước mặt thả cái cái thùng xin giờ giả phản ứng tương đương nhanh tranh thủ thời gian một cái đẩy cầu đem tô h i ể u đẩy đi tại đẩy đi ra một nháy mắt tô h i ể u liền dùng b í t giải đồng thời thoáng hiện tới một chút bình a đến cái thùng bên trên song c nháy mắt bốc hơi chương tám trăm năm mươi sáu vang cầu ngươi chương tám trăm năm mươi sáu vang cầu ngươi a đủ ohz、yes. đối diện song c chết rồi ohz、yes、một mình dây mất đối diện song c ông trời ơi ba cái giải thích toàn bộ kêu lên thanh em bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thậm chí ngay cả một chút quan phương giải thích không nên nói từ ngữ lúc này đều đã là thót ra không ai còn có thể khống chế lại tâm tình của mình vừa rồi một màn này xem ra thực tế quá mức rung động tôi hiểu đánh ra không thể tưởng tượng n ổ i thao tác a đủ đây là cái quỷ gì cái này cái thủng ông trời của ta ta nhìn ốc ô、oh, hát dẹp vĩnh viên d ọ thần t thật lâu không có chơi xin hỏi thoáng hiện hiện tại tăng cường sao vì cái gì tổn thương cao như vậy tôi hiểu cái này sóng thao tác lập tức làm cho cả mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi vô số đám p a n hâm mộ đều biểu đạt mình nội tâm trần kinh đối diện còn thừa lại ba người lúc này là thật hoảng bọn hắn cái này đội hình thiếu s o n g xê về sau tổ thương thật liền có hạ cũng liền lì li ạ còn có một số tổ thương còn lại hai người một điểm chuyển vận đều không có lì ạ tổ thương cũng liền có chuyện như vậy lúc này còn lại ba huynh đệ cũng là có chút điểm m ộ t bức cái này sóng làm sao đều không nghĩ tới nhà mình trọng yếu nhất hai người đột nhiên b ư ớ c hơi cái này bàn chiến còn thế nào đánh sớm biết liền không ra à c ò n cùng lạc còn toàn bộ và bảo đã không có đường lui có thể nói lúc này ở đối diện cao điểm bên trên cũng đừng nghĩ đến chạy giống như chỉ có hoa núi một con đường trực tiếp hướng về phía trước đi đẩy đối diện căn cứ chính là giảm cứu một cái cương ép đẩy nhưng cờ gờ bên này năm người đều tại mà lại tay bên trong kỹ năng là rất nhiều nào có tốt như vậy đẩy căn cứ lúc này hp cũng khôi phục có thể không có khả năng ngươi a mấy lần liền không có cuối cùng ba người này cũng chính là tặng không mà thôi giờ vê đút gờ chiến đội lần nữa bị đoàn diệt đánh thắng cờ gờ chiến đội cái này xong đánh thắng bọn hắn đánh ra không thể tưởng tượng nổi đoàn chiến không đổi năm thành công đoàn diệt giờ vê đút gờ chiến đội nhị ca cơ hồ khàn cả giọng người đang giải thích trên đài đều nhanh đứng không vững ba cái giải thích đã sớm đứng lên ai còn có tâm tình ngồi nói có thể một đợt có thể một đợt cờ v ờ bên này nhanh đi có cơ hội một đợt hoa hoa cùng di lặc hai người kia cũng là rất nóng nảy một mực tại nhìn xem kỳ thật một đợt là hoàn toàn không có vấn đề về thời gian tối thiểu nhất tới kịp thời gian này điểm cho dù là phụ trợ phục sinh thời gian đều rất lâu bọn hắn từ đó đường đẩy qua liền tốt trung lộ không có cao điểm t h á c mà lại tô hiểu bọn hắn bên này thủy tinh cũng phục sinh trung lộ siêu cấp mình đã biến mất tô hiểu vẫn còn tốt lúc này ngược lại là bình tĩnh xuống dưới chính là các đội hữu là thật nhị không được một mực tại điên cuộc gọi Vừa rồi mắt thấy liền không có, hiện tại lại mắt một thấy không thể không phản có, có đây ợ t trận thể thích, hẳn là rất nhiều khán giả nhìn qua kích thích nhất một trận tranh tải, một trong. đối đấu đ diện, nói nhiều giả này không không hẳn khán nhìn không quá qua là kích kích có cũng là sẽ bị ghi vào sử sách một trận tranh tài không có vì cái gì bởi vì đây là trận chung kết ta đứng đầu nhất một trận tranh tài c ũ n g bình thường từng cái mùa giải bên trong cuộc thi đ ấ u kia hàm kim lượng hoàn toàn là khác biệt không tại một cái phương diện bên trên để chúng ta chúc mừng c ờ gờ chiến đội hoàn thành đ ị c h thiên lập bàn ba cái giải thích ba cái đại lao ra lúc này cũng nhịn không được thốt t í t ra chạy xuống nước mắt Thật không phải g a mồm cũng không phải n g ư ờ i trang mà là triệt để bị lây nhiễm nhìn thấy cờ v ờ ư ơ n g lạnh đánh trở về năm mươi nhỏ máu lật bản thời điểm giống như bọn hắn kích động đến rơi lệ người thì thật cũng không tại số ít tiểu liệm là một tên sinh viên đại học bình thường điện cạnh cùng n h i ệ t kẻ yêu thích đồng thời cũng là tô h i ể u trung thực f a n hâm mộ lần này trận chung kết cố ý từ mấy trăm km bên ngoài thành thị đi tới giang hải điều kiện gia đình cũng không tệ lắm lại thêm vận khí cũng rất tốt hắn có thể đi tới hiện trường xem thi đấu cùng mình đại học tốt nhất ca môn cùng một chỗ làm tô hiệu trung thực đáng tin p a n hâm mộ muốn nhìn tô hiệu tại hiện trường đoạt giải quán quân có thể ở trong nước một lần nhìn trận chung kết cũng không dễ dàng nhưng là hôm nay tranh tài cái này tiến triển là để tiểu l i ệ m một chút cũng không nghĩ tới người đều nhìn một b ư ớ c đầy mập nhiệt tình cũng là lập tức bị dội tắt nhìn thấy ván thứ ba cuối cùng cờ gợ bên này đoàn chiến bốn người đều bỏ mình chỉ còn lại có một cái tàn huyết tô h i ể u thoáng hiện đào tẩu thời điểm tiểu l i ệ m nhắm mắt lại hắn biết phải kết thúc tan nát cõi lòng cầm mình hảo h u y n h đệ liền rời sân một k h ắ c này tâm tình căn bản là không cách nào ngôn ngữ không phải không đủ thích cũng không phải giả p ấ n hắn chính là không nghĩ hiện trường nhìn xem đối thủ cạnh tranh n â n cút nhiều lắm là chính là có một chút lòng dạ hẹp hỏi mà thôi nhiều nhất hay là không muốn nhìn thấy t ô hiểu khổ sở dáng vẻ liền lựa chọn sớm rời sân lúc đi ra tại thông đạo bên trong còn hùng hùng hổ hổ thật không nghĩ tới có thể đánh thành cái dạng này cái này đều đánh chính là cái gì à? t ô hiểu đều đánh tốt như vậy hay là thắng không được ta thật im lặng quả táo nhỏ cùng trầm mặc cái này song c thật thông qua cái này mấy trận tranh tài nhìn ra cùng đ ỉ n h cấp song c trên lệ đặc biệt t ô hiểu thật khó một đường nhả danh ra chợ quán lấy điện thoại di động ra đón xe chuẩn bị trở về khách sạn sáng mai còn phải làm đường sắt cao tốc về trường học hôm nay liền không nên đến tốn thời gian tốn t i n h lực còn tốn không ít tiền chính yếu nhất chính là còn đầy bụng tức giận trở về thật khó chịu hắn đột nhiên nghĩ đến mình tại vào sân thời điểm còn phát cái ảnh trụ nói cái gì chứng kiến cờ gờ chứng kiến tô hiểu đêm nay đoạt giải quán quân loại hình bây giờ m u ố nghĩ n kia thật không phải là xấu hổ ai ngờ ngay lúc này sân vận động bên trong truyền đến một trận tiếng hoan hô tại bên ngoài cảm thụ càng thêm rõ ràng liền cùng địa chấn như vậy bên cạnh bằng hữu hỏi làm sao đây là làm sao toàn bộ kêu lên rồi không nên a giờ v đúc gờ đoạt giải quán quân mọi người không có khả năng điền cùng như vậy tiểu liệm có chút nghĩ mãi mà không rõ giảng đạo lý hiện tại hẳn là tranh tài kết thúc giờ v đúc g đang ăn mừng mới đúng tất cả mọi người là sân nhà người xem bên trong 95 trở lên người đều đang ủng hộ cơ gờ đối thủ đoạt giải quán quân hay là cái hàn quốc chiến đội khẳng định không ai sẽ vui vẻ mọi người có thể cho cái l ê phép tính tiếng vỗ tay cũng không tệ làm sao lại điền cùng như vậy la lên tiểu liệm phát giác được không t h í h h ợ nhanh lấy điện thoại di động ra mở ra trực tiếp phần mềm a đủ cái này mẹ nó là thế nào giữ vững tiểu liệm xem xét tranh tài còn không có kết thúc l i ề n biết vì cái gì mọi người sẽ gieo họ cái này đều không có kết thúc có chút không khoa học ga còn tốt lúc này thả chiếu lại tiểu liệm cùng huynh đệ nhìn thấy là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời tiểu liệm đều nước mắt mắt a đủ tôi hiểu quá mạnh ta vĩnh viễn thần tượng đánh tới đằng sau trận đấu này lật bàn thắng về sau hai người khoanh tay cơ vui vẻ như cái hải tử cùng trận quán bên trong khán giả đầu dạng đều đang ăn mừng lập tức vội và nói đi chúng ta lại đi vào ta cảm giác có thể để cho hai truy ba ai ngờ mới đến cửa xét vé liền bị vô tình ngăn lại sư phó chúng ta có phiếu ngươi liền thả chúng ta đi vào đi van cầu ngươi chương tám trăm năm mươi bảy bùi ngùi m ạ i thôi chương tám trăm năm mươi bảy bùi ngùi m ạ i thôi ta hận à tiểu l i ệ u cùng hảo hinh đệ hai người tại sân thể dục cửa xét vé cùng nhân viên công tác dạy v ò khốn khổ đường này cuối cùng vẫn là không thành công s ắ c thực đây là chuyện không có cách nào bởi vì cái này chính là quy định này ngươi ra cũng đừng nghĩ lại tế i n g bảo người ta cũng là dựa theo quy định đang làm việc mặc dù cái này xem ra có thể là hơi có một ít cứng nhắc bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào dù là n g ư ơ i có cúng vé tại cũng không có tác dụng gì sở dĩ như thế quy định cũng là vì để tránh cho bị người kiểm tra chống rột sau nửa ngày tiểu liệm hết sức khó chịu chỉ có thể từ bỏ nếu là nếu có thể hắn hy vọng mình có thể biến thân gã li ổ trực tiếp anh hùng đăng t r à n g lao tử mở cú sốc đi vào hiện thực lại là để người ủ rũ tiểu liệm thậm chí có chút nhịn không được cho mình một bàn tay đồng thời mở miệng nói ra mẹ nó vừa rồi cũng là trách ta ta mẹ nó xóa b ư ớ c tại sao phải sớm ra đâu một k h ắ c này thực tế là vô cùng tức giận lại khổ sở muốn chết cho nên mới sẽ sấm ra đã không đành lòng kế tiếp theo lại nhìn tiếp nói hắn không yêu quý là không thể nào nếu là không yêu quý lời nói người ta cũng không thể chạy như thế thật xa đến xem tranh tài phải biết cái này một chương vé vào cửa đối với học sinh đảng đến nói thật là không rẻ đâu khả năng cũng là bởi vì quá yêu quý đi cho nên mới sẽ lựa chọn trốn tránh không chịu nhận m ộ n g phá diệt cái thời khắc kia kết quả mẹ nó m ộ n g còn không có phá đây không phải để người nhức cả c h ứ n h a cái cửa này phiếu mua thấy thế nào làm sao đều bệnh t i ế u máu cái này cũng rất khó chịu đi bên cạnh hảo huynh đệ xem ra so hắn muốn hơi bình tĩnh một điểm lúc này chỉ nói là nói kỳ thật cũng trách ta tại ngươi xóa bức thời điểm ta hẳn là ngăn cản ngươi mới đúng ta mẹ nó vậy mà cùng ngươi cùng một chỗ xóa bức cỏ hai người lúc này chỉ có một cái ý nghĩ ta là xóa bức làm sao bây giờ kế tiếp còn có tranh tài đâu chúng ta tranh thủ thời gian đón xe về khách sạn đi hào huynh đệ nói khách sạn ngay tại kề bên này mà lại hiện tại xem một chút liền có thể đánh tới đến khách sạn về sau còn kịp tiếp tục xem tranh tài đi cái truy khách sạn ta mẹ nó liền xem như ra cũng muốn tại hiện trường xem hết lần này trận chung kết sau khi nói xong tiểu liệm trực tiếp xuất ra điện thoại di động của mình hướng trên mặt đất một tòa hào h u y n h đệ thấy cảnh này về sau cũng liền cùng theo hai người hợp nhìn một đài điện thoại không phải một đài điện thoại cái này nếu là không đồng bộ lời nói thật rất thống khổ thế là hiện trường liền xuất hiện cái này kỳ hoa một màn hai cái rõ ràng mua phiếu người tại sân thể dục bên ngoài ngồi trên mặt đất cầm điện thoại xem so tài không thể không nói một màn này là phi thường bực người cũng may thời gian này điểm sự chú ý của mọi người đều ở trong trận đấu cũng không ai chú ý hai cái này tiểu hoa tử sáu n g h sáu sáu sáu sáu a đủ ohz quá mẹ nó mãnh đây là từ trước tới nay mạnh nhất gẳng tợn lạ không có một trong cái gì gẳng tợn lạ a cho ta gọi hải tập vương năm mươi nhỏ máu lật bản hay là trong trận chung kết ta thật nước mắt mắt các h i n h đệ đồng dạng nhìn khóc lúc đầu vừa rồi ta cả người là phi thường sinh khí bất quá nhìn thấy màn này về sau không khỏi lệ rơi lời mặt có lẽ đây chính là điện cạnh mỹ lật đi mọi người mắng thì mắng bất quá chúng ta cũng có thể nhìn ra trên trận mấy người này không có một cái là muốn thua đều dùng hết toàn lực của mình nhất là ohz để người cảm động ô hát dẹp vĩnh viễn là thần tượng của ta trận đấu này cho ta rất nhiều động lực người không đến cuối cùng một khắc vĩnh viễn không thể từ bỏ có lẽ kỳ tích ngay tại phía trước chờ ngươi các minh đệ ta cảm giác bước ngoặt một tới vừa rồi cái này bàn lật về sau có cố khí thế ra tranh t ả i sau khi đánh xong toàn bộ đều bạo tạc ngay từ đầu thời gian thực v ư ơ đạn đến sau khi đánh xong n g ư i bồ diễn đàn t h ạ bạ những ngày bình đại vô số ngay tại xem thi đấu dẫn chương trình còn có khán giả đều đang không ngừng thảo luận vô ở ngoài toàn bộ kích động n h a nhau còn có nước ngoài bên kia khán giả đều vô cùng kích động trừ đám đồng tự đám tổng tử khẳng định đều là ủng hộ bọn hắn đội chủ nhà rvvv xem xét bị lập b à n quả thực khó chịu không được liền kém có người đem trước mặt màn hình đều cho nện nói một cách khác nếu là c ờ gờ chiến đội kém một chút liền có thể nâng cút kết quả bị người ngạnh xinh xinh cho lập b à n hiện trường khán giả khẳng định một cái hai cái cũng là xoa ngực dậm chân rất khó chịu ma o mỹ còn có đông nam á những cái kia trung lập khán giả đây là nhìn thoải mái cảm giác cuộc thi đấu này nhìn thật sự sảng khoái tuyệt đối năm nay nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu một trận tranh tài thậm chí tất cả mọi người mơ hồ phát hiện một điểm coi như năm nay cái này trận chung kết là giờ vê đút gờ chiến đội thành công năm u ố c bởi vì bọn hắn hiện tại đích s á t ưu thế vẫn còn lớn đã là cầm tới điểm thi đấu vừa rồi thua một ván về sau hay là dẫn trước đây này coi như bọn hắn thắng chú định trận chung kết về sau thảo luận độ đoán chừng cũng là không bằng cờ g chiến đội người ta mặc dù thua vất quá lại bị tất cả mọi người ghi nhớ đương nhiên bây giờ nói ai thua ai thắng quá không thỏa đáng cũng còn có cơ hội hai một về sau n g ư ờ i cảm giác lật bàn cũng liền không phải việc khó gì tiền đề cái này dứt lại phía sau chiến đội là c g bọn hắn có được thực lực này mà lại vừa rồi tiêm một trận tranh tài thực tế là quá hấp phấn rất nhiều trung lập khán giả nháy mắt liền bị bắt giữ bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn đến cờ gờ lập bản như vậy chuyện này từ trước tới nay đặc sắc nhất một lần trận chung kết không có một trong mà lúc này tại mỹ nầu bọn hắn biết trong rạp trước đó xem so tài mỹ nầu sẽ còn một mực chiếu cô song phương phụ mẫu không ngừng nói chuyện sinh động bầu không khí đồng thời ống tính cắt đến tô hiểu thời điểm còn nhanh nói một chút đây là tô hiểu các ngươi mau nhìn trận đấu này có thể là cuối cùng một trận tất cả mọi người rất khẩn trương cũng không thế nào nói chuyện đặc biệt là nhìn thấy cuối cùng mỹ n ổ càng là hô hấp đều trở nên cẩn thận chặt chẽ lên giống như sợ mình hô hấp đều sẽ ảnh hưởng đến t ô hiểu thao tác tháng tháng khi thấy cuối cùng lật b ả n thành công thời điểm mỹ n ổ cơ hồ đập đỏ mình bàn tay chắn đ o á n cảm xúc rốt cuộc khống chế không nổi nàng có thể nhìn ra t ô hiểu cuối cùng cơ hồ là lấy mạng đăng liều cái này làm sao có thể để người không đ ộ n g dung đâu xinh đẹp làm tốt t ô hiểu đánh xinh đẹp một bên mỹ n ổ cha mẹ cũng là đang không ngừng v ô tay tàn dương trên mặt còn lưu lại thần sắc kích động cái này khích lệ cũng không phải tùy tiện nói một chút cái này đích thật là xuất phát từ nội tâm nhìn thấy hiện tại ba trận tranh tài quá khứ tóm lại có thể nhìn ra một chút môn đạo tới cũng biết cái này có thể thắng rất không dễ dàng càng là nhờ có tô hiểu nhất là m ị nậu phụ thân lúc này từ bao xương trông đi qua nhìn thấy hiện trường kích động không thôi khán giả cũng là không khỏi bụi mùi mai thôi mình con rể này thật là có m ị lka chương tám r ă m năm m ư á m á u chạy thành sông chương 858, m á u chạy thành sông m ị nậu phụ thân lúc này liền suy nghĩ dù là mình là cái nhân sĩ thành công xem ra giá trị bản thân nghiền ép những ngày chơi g a m ngươi cũng đừng nói cái gì tuyển thủ chuyên nghiệp ngươi đem câu lạc bộ lao bản gọi qua ở trước mặt hắn cũng là không đáng chú ý khả năng đệ đệ cũng không bằng nhưng hắn lúc này cẩn thận ngắm lại mình thật có thể làm được để nhiều người như vậy đồng thời điên cuồng kích động đồng thời vì đó p h â n chấn sao hắn cảm thấy mình không được cho dù là hiện trường bung tiền đoán chừng đều không đạt được loại kia hiệu quả thế nhưng là con rể hắn tô hiểu có thể thậm chí bao gồm chính hắn vừa rồi cũng là nhịn không được cảm xúc kích động đây chính là Mỹ lực à khác biệt ngành nghề có khác biệt giá trị không thể đơn thuần dùng tiền tài để cân nhắc thậm chí tại có chút phương diện hắn còn không có tô hiểu thành công đâu thúc thúc ga di tô hiểu quá tuyệt mỹ nâu lúc này cũng là tới đỡ ở tô hiểu cha mẹ cùng bọn hắn cầu thông giao lưu thắng liền tốt thắng liền tốt cho dù là t h ắ n g một bán toàn bộ trận chung kết hình thức hay là không tốt lắm hai vợ chồng liền đã cảm thấy mình nhi tử rất tuyệt bọn hắn rất kiêu n ạ o nhất là nghe tới toàn trường người đều đang hoan hô con trai mình danh tự tại mỹ nâu giải thích xuống bọn họ cũng đều biết tô hiểu tại trò chơi bên trong id là ohs vì sợ bọn họ nghe không hiểu mỹ n â còn cố ý nói một lần cái này liền cùng danh hiệu như tôi hiểu nếu là biết chuyện này đoan chừng cả người muốn trực tiếp cứng n gắc ba mẹ mình còn tốt khẳng định không rõ đây là có ý tứ gì nhưng mỹ nổ cha mẹ bên kia khó mà nói đi người ta lỡ như hiểu được còn thật nhiều đâu cái này không phải liền là cỡ lớn xã chết hiện trường xinh đẹp các ngươi là tuyệt nhất các ngươi chính là ta trong lòng tốt nhất tuyển thủ trở lại phòng nghỉ thần phong cùng phùng dũng hai người mang theo toàn bộ nhân viên công tác đều nên đón đi qua nhìn ra giống như đều khóc qua dáng vẻ có thể đánh ra như thế một trận tranh tài từ quỷ môn quan ngạnh sinh rất trở về g i n thật bọn hắn đều rất kiêu ngạo lần này cờ v ờ chiến đội tại trong trận chung kết không có ném lờ cờ lờ thi đấu k h u mặt t ô hiểu làm nhân vật chính không nói gì lời nói hay là cùng trước đó một cái bộ dáng tiến vào phòng nghỉ về sau an vị tại kia bên trong lần này cũng không phải bởi vì thua thiệt tiền thua thiệt không có tâm tình chủ yếu vẫn là hơi mệt nói không khoa trương vừa rồi kêu một ván đánh xuống so ngươi bình thường đánh năm trận cấp cao ván bài vị còn mệt mỏi hơn cho dù nói như vậy mọi người đoán chừng hay là không thể lý giải dù sao đều là đen s á t t ô hiểu hiện tại cần nghỉ ngơi đồng thời đem đầu của mình chạy không một lần nữa xúc tích lực lượng mọi người tại kích động đồng thời cũng bảo trì nhất định i ê n tĩnh đều tại cùng t ô hiểu cùng t ô hiểu nói b à i lời hiện tại liền dựa vào t ô hiểu cho mọi người thời khắc dốc vào năng lượng cùng linh hồn t ô hiểu cũng liền nghỉ hai ba phút dáng vẻ hắn liền bắt đầu đã hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái của mình bắt đầu về sau t ô hiểu mở miệng nói ra ta có thể minh bạch mọi người tâm tình lúc này cũng có thể cảm nhận được kia phần kích động bất quá từ giờ trở đi ta hy vọng mọi người toàn bộ q u ê n quên vừa rồi tranh tài hiện tại chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một điểm còn kém hai trận thắng lợi quán quân chính là chúng ta tôi hiểu cũng không biết mình vì cái gì có thể kéo nhiều như vậy bình thường rõ ràng là cái không am hiểu lắc lương người lúc này lời nói lại thuận lý thành trương liền nói ra chúng ta tựa như bình thường một cái bộ dáng đơn giản đi thắng hai trận tranh tài là được không cần làm quá nhiều khác、Tốt. mọi người toàn bộ gật đầu nghe xong tôi hiểu đoạn văn này về sau không biết vì cái gì mọi người lại có một loại không gì hơn cái này cảm giác không phải liền là ngay cả tiếp theo thắng đối diện hai đ ê m sao không gì hơn cái này tôi hiểu tiếp tục nói kỳ tích ngay tại chúng ta trước mắt muốn trở thành kỳ tích người sáng lập vậy liền cùng ta cùng một chỗ nghiền nát đối diện giờ khác này tất cả mọi người tay đều khoác lên cùng một chỗ mọi người đồng tâm hiệp lực t ô hiểu lại liếc mắt nhìn b ả y tương mở miệng nói ra b ả y tương đến lúc đó thật đoạt giải quá n quân ngươi cũng là kỳ tích người sáng lập một trong b ả y tương lúc này một mặt một b ư ớ c hắn đều không có ra sân lật bàn cùng hắn cũng không có quan hệ gì đi hiểu ca lúc này đều không quên mất hắn khẳng định là muốn an ủi một chút hắn thực tế là quá c h i kỷ b ả y tương lúc này vô cùng cảm động t ô hiểu lại tiếp tục nói không có ngươi chúng ta cũng không có sáng tạo kỳ tích cơ hội ha ha, ha. lời này mới nói xong mọi người lập tức đều cười thành một đoàn bầu không khí lập tức lại phát sinh một chút biến hóa đoàn đội hai cái người quản lý thần phong cùng phùng dũng hai người bọn họ đối tô hiểu cũng là hết sức b ộ i phụng bầu không khí này điều động năng lực lúc này thật là tuyệt để mọi người đang đánh máu gà đồng thời còn bảo t r ỉ một chút vung l ỏ n g không đến mức đem cả người căng đến quá gấp hiện tại bọn hắn thật cảm giác nói không chừng là có sáng tạo kỳ tích khả năng mà lại khả năng rất lớn một lần nơi trở lại sân khấu bên trên vừa rồi k i ê một ván sau khi đánh xong hiện trường khán giả cũng là triệt để này cái này còn không này ngươi chuẩn bị lúc nào này liền xem như đợi một chút t o u a ta cũng muốn thừa dịp thời gian này này bắt đầu tối thiểu nhất hiện trường không thể biến thành thư viện đám tuyển thủ đều không thèm để ý cái này lực chú ý đều ở trong trận đấu đánh tới mức này tôi hiểu bọn hắn nhìn thấy lật bàn hy vọng mà đối diện thì cảnh giác rất nhiều bọn hắn khẳng định không muốn bị lật bàn bị để hai truy ba bản thân chính là một kiện rất khó chịu sự tình ngươi liền đừng đề cập đây là cực kỳ trọng yếu trận chung kết lấy phương thức như vậy bỏ lỡ vào quân không ai có thể tiếp nhận cho nên trận đấu này song phương chuyên chú độ có thể nói đều sẽ kéo căng chỉ cần không ai kéo vượn như vậy cuộc thi đấu này liền sẽ càng ngày càng đặc sắc bắt đầu tiến b ở hạ óp ở tờ giao diện bên trong cái này một đem cờ g ờ tại màu lam phương đối diện tại màu đỏ phương đối diện chiến thuật phong cách cùng mọi người vẫn còn nghĩ không giống nhau lắm bọn hắn không có đem sau cùng tờ vị lưu cho bên trên đơn ngược lại lại là đem ẩm cái này anh hùng cho thật sấm tuyển dù là vừa rồi kiêm một đem t o u a nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy cái này anh hùng cầm không có vấn đề gì trước đó thắng nhiều như vậy liền thua trận này mà thôi mà lại trận này thua ngươi tổng thể đến nói lời cùng cái này anh hùng không có quan hệ gì vốn là kém một chút có thể thắng cũng chứng minh đội hình chọn không có vấn đề đoán chừng cũng là có chút điểm lo lắng t ô hiểu sẽ đem cái này anh hùng cầm tới t ô hiểu cũng không phải là sẽ không chơi những ngày anh hùng ngươi cho hắn chơi hay là có hiệu quả thật đánh c ù n g bố hoàn toàn xử lý không tốt đương nhiên càng nhiều hay là cái này anh hùng càng thêm phù hợp chiến thuật của bọn hắn hệ thống t ô hiểu nhìn thấy lại là cái này anh hùng nhịn không được liền b ậ t cười trong lòng tự đ ủ đầu sắt đúng không thật sự cho rằng đem g ặ n g tợ lạ ban ta liền không có cách nào đánh rồi máu chạy thành sông rất nhanh Cờ c vờ bên này n ũ giải g ú p phát phát tôi Trường tiết tấu trường tiết hiểu Vladimir. chọn hắn anh hùng. muốn tấu lựa An dục 859, An dục dục dụng ổn ổn sử g 859, 859, thích bên này bắt đầu nói cờ v ờ chiến đội bên này sáng vờ vladimir cái này anh hùng là chuẩn bị tuyển sao chúng ta phải xem nhìn mới được giải thích nhóm cũng không thể xác nhận chiêu này có phải là tùy thiệt điểm có lúc sáng anh hùng ra tất cả mọi người coi là sẽ tuyển giải thích nhóm còn liền cái này anh hùng giải thích đường này phân tích vì sao lại tuyển cái này tại thời gian sắp đến thời điểm cuối cùng tranh thủ thời gian đổi cá biệt trong nháy mắt đó liền rất lung túng cảm giác thẳng hề đúng là chính ta chủ yếu cũng là v la d i mi r cái này anh hùng thật không tính là lôi cuốn anh hùng lần này thế giới thi đấu bên trên một lần đều không có đăng chẳng qua vẫn tương đối thiên môn trước t i a ngược lại là tại trên sàn thi đấu còn rất lưu hành chẳng qua trước mắt cái này phiên bản vấn đề đã không thế nào ủng hộ cái này anh hùng đăng chẳng bất quá cờ gờ chiến đội bên này đang tuyển người thời điểm không có d à y v à k h ố n khổ mắc bệnh tôi hiểu xác định về sau vậy liền trực tiếp khóa xuống tới nói cách khác không có để lo lắng lại nhiều cấm tiếp theo một hồi xác định chính là v la đi mi cái này anh hùng khẳng định là ohz đến cầm đao cái này anh hùng hoa hoa bên này nói vợ ladi mi r cái này anh hùng thì thật đánh ẩn vẫn là có thể năm ngoái còn có trộm tiền thời điểm tuyến bên trên thường xuyên cầm cái vợ ladi mi ra r mang trộm tiền đánh ẩn ta liền hung hăng trộm di l ạ c hơi nói xâm nhập một chút vợ ladi mi r cái này anh hùng sở dĩ hiện tại không ứng cử viên chủ yếu vẫn là tiền kỳ cái này năng lực tác chiến là thật đáng lo có thể nói là điển hình tiền kỳ rất yếu anh hùng đối giá khu cung cấp trợ giúp không đủ người tuyển cái vợ ladi mi r lời nói g i ả n thật đi rừng thật liền không muốn tới lên đường thậm chí ở trên nửa khu đều không tốt cùng đối diện đi dừng đánh cái này anh hùng không có tuyên quyền phát dục chu kỳ còn thật dài chúng ta nói hiện tại nhịp điệu thi đấu đều đang tăng nhanh thường xuyên hai mươi vài phút trò chơi liền kết thúc vợ vladimir có thể hay không phát dục bắt đầu là cái vấn đề bất quá bởi vì đánh chính là hòn tuyển cái này anh hùng rõ ràng cũng là nhìn thấy đối diện anh hùng đánh hòn lời nói kỳ thật có tốt vợ vladimir là không có áp lực gì nhị ca gật đầu bổ sung một chút kỳ thật liền đuổi theo một đem là không sai biệt lắm mạch suy nghĩ ta liền lấy cái cần phát dục anh hùng tiền kỳ không có áp lực phát dục hậu kỳ có thể xê cái chủng loại kia cái này một đem là bởi vì gặng tợ lạ bị bàn nếu không ta cảm giác o hz hay là sẽ tuyển gặng tợ lạ cái này một đem tại bờ tợ bên trong đối phương trực tiếp liền đem gặng tợ lạ cái này anh hùng cho nhân tắt bên trên một đem bị tô hiểu cái này gặng tợ lạ làm cho giảng thật đích thật là có một chút bóng ma tâm lý tại dù là tất cả mọi người thường xuyên nói ngươi nhằm vào tô hiểu anh hùng hồ không có tác dụng gì bất quá không chịu nổi bên trên một đem cái này gặng tợ lạ quá mạnh lỡ như tô hiểu cái này một đem kế tiếp theo sử dụng đây đều là trận chung kết cũng không có cái gì không có khả năng cơ cơ dưới loại tình huống này khẳng định là nghĩ đến thắng có thể thắng lời nói vì cái gì không chọn cho nên đối diện liền nghĩ rất rõ ràng tiếp xuống trong trận đấu cái này g ẳ n g tợ l à ta là một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi muốn thật nói lời g ẳ n g tợ l à khẳng định là so với v ladi mi r muốn tốt một chút tốt xấu đôi tuyến mạnh một điểm phía trước mà lại có cái đại chiêu có thể đội tiếp v i bạn lại thêm bên trên một trận tôi hiểu cái kia g ẳ n g tợ l à cho người cảm giác chính là một cái vô địch đại khái tìm không ra so cái này lợi hại hơn g ẳ n g tợ lạ đi cho nên mọi người mới có loại cảm giác này t ô hiểu cầm gặng tợ lạ cao hơn đang thiết bị bàn kiên là thật không có biện pháp gì sự tỉnh chỉ có thể tiếp nhận sự thật này di l ạ c tiếp tục nói ta cảm thấy cờ gờ chiến đội cái này mạch suy nghĩ không có vấn đề gì bọn hắn nhìn rất rõ ràng hiện tại chính là muốn r ử a và ohz đến c liền cho hắn cầm loại này đằng sau rất mạnh anh hùng chỉ cần để hắn phát dụng bắt đầu như vậy tranh tài liền có thể sát xuất rất lớn cầm xuống nhị ca kế tiếp theo nói bổ sung cũng có thể nói một cách khác khỏi phải làm sao áp chế hòn chỉ cần có thể thoải mái phát dụng kỳ thật liền đã rất tốt vợt là đi mi cái này anh hùng bình thường lấy ra lời nói đối tuyến đều không dễ đánh lắm ngươi có thể thuận lợi phát dục tự nhiên rất không tệ di là còn nói một câu bất quá tại trong ấn tượng của ta ô hát dệt chơi qua nhiều như vậy anh hùng tại tranh tài bên trong giống như chưa từng có một lần v l a d i m i a cũng không biết có phải là ta nhớ lầm tựa như là chưa từng có bất quá cái này không cần lo lắng trận chung kết bên trong đều có thể lấy ra ngươi nói cái này anh hùng hắn chưa từng luyện ta là không tin hoa hoa bên này cuối cùng bắt lấy cơ hội trực tiếp tội p h n g nói mà lại ô hát dệt người này chúng ta đều biết nhà cảm giác hắn mỗi cái anh hùng độ thuần thục đều rất khoa trương cái này ngược lại là xác thực ô hát dẹt cố gắng trình độ chúng ta không thể khâm phục bình thường tự mình bên trong luyện tập nhất định vô cùng khắc khổ tuyển thủ chuyên nghiệp thiên phú cũng không tệ đỉnh cấp cũng không ít nhưng ta chưa thấy qua cái nào tuyển thủ anh hùng hồ có thể sâu như vậy cơ hồ đem năm cái vị trí anh hùng đều cho ba quát chứ đỉnh cấp thiên phú bên ngoài cũng được ven đường công phu mới được ba cái giải thích có chút kéo xa loạn thất bát tao nói một tràng chủ yếu vẫn là tranh tài ở thời điểm này xuất hiện một cái nho nhỏ tạm dừng cờ cờ chiến đội bên này vừa rồi thay người thời điểm không có đội bắt đầu vậy liền rất khó chịu đây là xuất hiện hệ b không có cách nào chỉ có thể tạm dừng bất quá không phải trong trò chơi cũng sẽ không biểu hiện tạm dừng hình tượng mọi người chẳng qua là cảm thấy cái này một đem tiến vào trò chơi thời gian vì cái gì dài như vậy đâu vấn đề này cũng xử lý không tốt chỉ có xin ê rơi ván này trò chơi mọi người dựa theo vừa rồi bở tợn một lần nữa chính là có thể trực tiếp tuyển anh hùng liền tiến vào trò chơi chỉ cần đội hình đồng dạng cũng không có cái gì vấn đề đăng nhập vào trò chơi về sau đó chính là bình thường đối tuyến tôi hiểu thượng tuyến về sau đánh con cái này anh hùng tự nhiên là không có áp lực gì g i ả n thật t ô hiểu nhìn thấy con cái này anh hùng hiện tại đã là cảm giác nhanh nôn một mực đối tuyến đều đánh cùng một cái anh hùng giảng thật vậy vẫn là rất khó chịu bất quá không có cách nào hay là phải kế tiếp theo tranh tài tất cả mọi người tại an ổn bộ binh một cái vờ vladimir kỳ thật tiền kỳ cho hòn n áp lực cũng không có một ván trước gặng tợ lạ lớn gặng tợ là cái kêu mang bất diệt quy kỹ năng xuống ống đàm phán phía trước mọi người thanh máu đều không dày tình hôn g ư ớ i thật là có chút làm người buồn nôn vờ vladimir quy kỹ năng hít một hơi kỳ thật liền c ò tốt chỉ cần điểm khống chế khoảng cách tại vờ v l a d i m đỏ quy thời điểm đừng cho hắn quy khoảng cách là được đỏ quy t i ê một m chút g i ả n g đạo lý cho dù là tiền kỳ cũng rất đau kỳ thật h ò n cảm giác so sánh với đem dễ chịu nhiều hắn tự nhiên cũng không nóng nảy một cái h ò n tuyến bên trên vốn là không dễ đánh lắm ra chút vật gì đến có thể ổn định tự nhiên là tốt nhất đối với vladimir nói n cái này an ổn phát d ụ c tiết tấu cũng không tệ chính là hắn hơi có chút không hài lòng cảm giác phát d ụ c không có cách nào vượt mức quy định hay là chờ đợi xem tìm cơ hội đi chương tám trăm sáu mươi tốt xấu t ỉ n h cái thoáng hiện chương tám trăm sáu mươi tốt xấu tình cái thoáng hiện nếu như có thể mà nói kỳ thật tô hiểu còn cũng không muốn cùng đối diện cái này bên trên đơn an ổn phát d ụ n tôi hiểu càng muốn cùng hơn đối diện thao tác mọi người gặp mặt liền làm loại kia vẫn luôn tại thao tác thay máu đánh lên đầu về sau đơn giết cơ hội liền đến tôi hiểu hy vọng là loại kia hình thức hắn đối với mình thao tác tuyệt đối tự tin dù là đối diện cũng là thao tác quái tôi hiểu cũng sẽ không h ư ta đồng dạng có thể thao tác ngươi như vậy trên cơ bản đơn giết một lần về sau người online bên trên cũng đừng nghĩ ngầm đầu trừ phi đem đi rừng gọi tới thế yếu lại lớn một chút lời nói kỳ thật đi rừng cũng không dám đến hai người đều không nhất định có thể giết tin tưởng khán giả cũng là càng thêm muốn nhìn đến như thế hình tượng trên thế giới trước mắt mà nói cấp cao nhất hai cái bên trên đơn cùng một chỗ đối kháng mọi người đều là rất mong đợi kết quả đánh thành cái dạng này ít nhiều có chút không có ý nghĩa nhưng cái này chính là tranh tài tất cả mọi người là vì thắng muốn thắng lời nói không thể vào xem lấy mình chơi thoải mái chủ yếu còn phải vì đoàn đội mới được khi bọn hắn hai cái vợ vladimir hòn loại này anh hùng lấy ra về sau rằng thật tiền kỳ cũng liền không có gì thao tác có thể nói chỉ có thể an ổn một điểm bất quá tổng thể đến nói vợ vladimir khẳng định vẫn là có thể tiểu á p chế hòn tại không có lớn trước đó cũng chỉ có thể bạch bạch bị đánh có lớn lời nói đơn đấu vợ vladimir cũng sẽ không hư dù sao có cái huyết tri tại không sai lầm lời nói cái này nhị đoạn đại chiêu là nhất định có thể tránh bù đ a o cái gì đều rất t r ầ m ổn một cái không có để l o ạ n đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói không phải dày tình hôn dưới một cái đau đều không l o ạ n cái này cũng không tính hiếm lạc ó một ít t ố n thức bù đ a o bù một đợt tháp dưới binh thời điểm đều có thể một cái đều không l o ạ n để người nhìn xem đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui vợ vladimir đối t u y ể n thời điểm có thể cầm tới tuyến quyền nói thật tại mọi người xem ra cái này đã là phi thường không tệ vất quái này tuyến quyền cầm sẽ không để cho đối diện đi dừng như vậy sợ hãi ngươi một cái vợ ladi mi coi như chi viện quá khứ sức chiến đấu cũng liền có chuyện như vậy hoàn toàn không hoảng hốt thật sao cái này nếu là một cái dề nẹt tổng loại hình chi viện quá khứ kia xác thực rất đáng sợ tranh tài hơi trầm mặc giải thích bên này cũng là chỉ có thể nói nói ván này tranh tài đối mọi người đến nói đều cực kỳ trọng yếu có thể nhìn ra song phương tại ngay từ đ ầ u đều vô cùng cẩn thận nhị ca bên này nói b ấ t quá cái này tiết đấu ta cảm thấy còn được hắn nói không sai dĩ nhiên là chỉ đối cờ gờ chiến đội cũng không tệ lắm đang giải thích thế giới thi đấu thời điểm đem cảm xúc đưa vào đến mình thi đấu khu trong đội ngũ cái này quá bình thường cũng sẽ không bị người nói cái gì khuynh ê ư ớ n g trong nước tranh tài có chút giải thích còn một mực tại khuynh ê ư ớ n g một phương nào kia đúng là rất không hợp t h ó i thường tại quan phương giải thích thời điểm không nên cái dạng này lúc kia ngươi là đang làm việc là đang phục vụ mọi người không phải người có thể tùy tiện phát đồng hồ tâm tình của mình nhị ca tiếp tục nói tối thiểu nhất cờ gờ cái này đội hình đánh tới đằng sau ta cảm thấy phần thắng lớn hơn một chút chính là sẽ đối ô hát dẹt khảo nghiệm tương đối lớn cũng may mọi người đối tô hiểu vẫn tương đối tín nhiệm cũng do rằng tô hiểu năng lực cá nhân đánh tới hậu kỳ lời nói xảy ra vấn đề khả năng không lớn và ba bên này cũng nói ô hát r ệ t v l a d i m i r hiện tại liền cái này thiết đấu cũng thật thoải mái ta cảm thấy trận đấu này tiếp xuống liền phải nhìn tiểu b hắn phải cải biến một chút trước đó sách lược mới được chúng ta đều biết tiểu b là một cái rất thích đi lên đường đi rừng bình thường chơi như vậy không có vấn đề cờ vờ chiến đội chiến thuật địa vị cũng là lên đường tối cao bất quá ván này tranh tài tiểu b đi lên đường khẳng định không có gì thu hoạch dù sao vờ vladimir phối hợp năng lực quá kém mà lại không có cái gì tổn thương tiểu b quá khứ bắt lời nói cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch không bằng nhiều giúp đỡ cái khác đường tối thiểu nhất bọn hắn tiền kỳ phải ổn định kéo tới ohz có thể rời núi thời điểm hoa hoa mặc dù thích nói b ậ y bất quá cái này nói cũng không có gì m a bệnh trận đấu này tiểu V ê mạch suy nghĩ s á t thực hẳn là đổi một chút ai biết hoa hoa lời này mới nói xong đâu cấp ba tiểu V ê liền mang theo thời gian kéo dài không lâu đỏ bờ uff đi tới lên đường bên này hoa hoa hơi có chút xấu hổ vội v ă nói n bất quá tiểu V ê hay là đến đây là dự định phản ngồi s ồ n một chút hẳn là can đoan nhà mình bên này vờ l a d i m i không bị đối diện làm đối diện đi rừng cũng không ở chỗ này tiểu v cái này phản ngồi s ổ n đoán chừng cũng chính là lãng phí thời gian mà thôi ai biết lời vừa mới dứt tiểu v trực tiếp liền ekl nhị liên xông tới tiểu v cái này thưởng thức chính là cái dạ bàn bốn tại cái này giá hạch phiên bản chơi cái này anh hùng vẫn có chút nguy hiểm dạ bàn bốn đang tràn g xuất đồng dạng thấp đáng thương bất quá đối với tiểu v để nói hắn cũng coi là tìm tới chính mình định b ị đi bên trên một đ e m l y xin đều thắng trận này g i ạ bàn bốn vì cái gì không được hai cái này anh hùng là hắn sở trường nhất c h i ê u bài chỉ là trước mắt phiên bản không thế nào hữu hảo mà thôi không có giá hạch phù hợp phiên bản bất quá cũng không phải không thể chơi vẫn là có thể chơi tiểu vê là thấy rõ hắn không cần khải thụy xuất r a loại này anh hùng tới làm cái công cụ nhân lời nói kỳ thật cũng là lựa chọn tốt chỉ cần có thể thắng làm gì đều được đối diện đi r ừ n g trạng thái quá mạnh thật so khải thụy năng lực lời nói tiểu vê thật đúng là không nhất định có thể hơn được người ta thế nhưng là so đ u ổ i tiểu vê là không dạ cái này một đem cơ hội là cơ bắp ký ức tiểu vê lại đi tới lên đường cái này cũng là tiểu vê người quen thuộc mỗi lần phía trước dù sao cũng phải tìm một chút cơ hội đến lên đường coi như không thể làm cái gì chỉ là nhìn xem cũng được nhìn một chút hiệu ca hắn đều có thể an tâm không ít cái này một đợt đã đến nhìn m ộ vị trí còn không tính quá dựa vào sau tiểu b liền trực tiếp vật lên dù sao dạ vạn bốn cái này anh hùng là vì số không nhiều cấp hai liền cào gẳng năng lực anh hùng chỉ là hiện tại cái này phiên bản cơ hồ không có đi r ừ n g sẽ cấp hai đến gẳng cấp ba tiểu b tự nhiên là không có vấn đề gì trực tiếp liền vật lên e cờ nhị liên lập tức liền đem ẩm cho chúng lên còn là thật không nghĩ tới dạ vạn bốn trận này còn có thể t i ề n kỳ đến b ắ t hắn người này cũng quá biến thái đi giảm đạo lý không nên a bất quá vẫn là có thể kịp phản ứng nếu là hắn nghĩ giao t h o á hiện lời nói cái này ek khẳng định có thể giao né tránh quá khứ chính là cảm thấy không cần thiết vợ vladimir tiền kỳ năng lực chiến đấu không mạnh người ta một cái ek liền đánh ra một cái tránh đến cái kia cũng quá thua thật đi còn bị bút lên đến về sau kết thúc đánh bay hiệu quả hắn lúc này mới e kỹ năng kéo về phía sau bất quá hắn bị giảm tốc đến đỏ bờ uff cùng vợ vladimir ek ỹ năng kỳ thật đều mang cái này giảm tốc công năng còn có giả vạn bốn vê đút kỹ năng cái này hoàng kim thanh tuẫn còn tốt hai người tổn thương là thật không cao cái này sóng không giao tránh ngược lại là không có xảy ra vấn đề chính là hvf tương đối thất mạnh tốt xấu tỉnh cái thoáng hiện chương tám trăm sáu mươi mốt bên trong giã liều chương tám trăm sáu mươi mốt bên trong giã liều cái này sóng găng thời gian bắt rất tốt có thể nói đã là rất đúng chỗ bên này giải thích ngay tại nói bất quá hai người kia tổn thương quả thật có chút không đủ lại thêm đây là cái hòn kỳ thật vẫn là có chút chịu đánh cái này sóng vẹn vẹn đệ thấp hp mà thôi ngay cả cái thoáng hiện đều không có i a o ra cái này nếu có thể g i a o cái dần hiện ra đến cũng là rất kiếm đáng tiếc hoa hoa bên này vẫn là nói ngươi xem một chút ta vừa rồi liền nói cái này một đem lên đường thật nuôi thả liền tốt lúc này đến bắt lên đường cảm giác không có tác dụng gì cảm giác tiếp xuống tiểu vê thật hẳn là cải biến ý nghĩ của mình có thể đi cái khác đường tìm xem cơ hội hoa hoa cảm giác mình vừa rồi dự phán không sai cái này xóng tới về sau xác thực không có lấy được cái gì tốt hiệu quả cho nên hắn cũng liền nhiều lời đôi câu ta cảm thấy tiểu vê tới nữa khả năng hay là sẽ không công mà trở lại ngươi cũng không thể đi vượt tháp a chờ một chút giống như thật không nhất định hắn lời còn chưa nói hết đâu bên cạnh di l ạ c liền nói một câu tiểu vê ở trên đường bên này căn bản liền không có đi hắn cái này tư thế xem ra liền biết rõ ràng đây là dự định nhị nhị ba bốn một lần nữa nha thật chẳng lẽ muốn vượt tháp mọi người thấy nơi này thời điểm không khỏi cảm giác tiểu vê đích thật là có chút liệu vì lên đường có thể cầm tới ưu thế cũng có thể nói là không chọn thủ đoạn cái này nếu là vượt tháp thất bại vợ l a d i mi r là có tốt bất q u á cái này dạ vạn m u ố n thật muốn nổ xuyên tôi hiểu một mực tại thanh lý binh tuyến xem ra một bộ muốn đem binh tuyến đ ẩ y tiến đến dáng vẻ cũng có thể nói làm hết sức rõ ràng đối diện bên trên đơn cũng không đốc xem xét tình huống này đại khái giống như liền minh bạch một chút cái gì mặc dù không có tầm mắt b ấ t quá hắn cũng biết đối diện dạ v ả n vốn đoán chừng còn tại phụ cận đoán chừng đây là nghĩa ư ấ t tháp lúc đầu hắn còn không nghĩ về nhà đâu cảm giác mình ăn bình huyết dược lời nói kỳ thật cái này đối tuyến vẫn là có thể tiếp tục cũng không có vấn đề gì hiện tại thời gian này điểm về nhà giống như có chút không cần thiết quá sớm một chút có tiền hay không ngược lại là không quan trọng còn cái này anh hùng là duy nhất có thể online bên trên mua trang bị anh hùng chỉ cần có tiền lập tức liền có thể mua trang bị vấn đề chính là vờ ladi mi r còn muốn lại tuyến thật lâu hắn sớm như vậy về nhà nhất định phải giao truyền tống đi lên khả năng chờ hắn lần thứ n h ì về nhà tôi hiểu mới có thể trở về quá sớm về nhà lời nói hắn quá an thiệt tòi người ta vợ ladi mi còn có thể tỉnh một cái truyền thống xuống tới thế nhưng là vừa nghĩ tới đối diện muốn bất tháp còn cảm thấy mình vẫn có thể thao tác một chút hai người kia tổn thương thật có thể giết chết mình sao mình chỉ cần hơi kháng một chút nói không chừng đối diện liền thất bại đến lúc đó đối diện đi rừng trực tiếp băng rơi thế nhưng là suy nghĩ một chút cảm giác hay là vững vàng một điểm tốt chủ yếu vẫn là không muốn ra vấn đề lỡ như thật xảy ra vấn đề đây bị vợ ladi mi cầm cái một máu coi như hắn đổi đi một cái đầu người cũng không phải rất kiếm trận đấu này chính là nhớ lấy đừng cho tô hiểu v à là đi mi cầm tới đầu người không phải đến đằng sau bọn hắn khẳng định liền có phiền p h ứ c giờ v đút gờ bên trên đơn hay là quyết định ổn thỏa một điểm hắn tại thắp dưới trực tiếp tới cái nguyên địa về thành tô hiểu bên kia binh tuyến không có nhanh như vậy đẩy tiền đến tiền kỳ e kỹ năng tổn thương cũng không có cao như vậy không có khả năng một cái e kỹ năng liền thoải mái đem binh tuyến thanh lý bảy t á m phần đẩy tốc độ tuyến nói thật hay là rất chậm kỳ thật cái này cũng cho hòn thời gian nhất định hắn nói không chừng là có thể đi trở về còn vị trí này cũng rất giảm cứu tại tháp dưới còn gần bên trong vị trí để dạ vạn bốn không tốt s ở đến hắn tại hòn nguyên địa đọc dây về thành thời điểm tiểu v cũng c u n g giấu trực tiếp từ phía sau của n lấn ra cùng t ô h i ể u chỉnh một chiếc một sao giáp công chi thế thế nhưng là nhìn thời gian này giống như hòn vẫn có thể về thành t ô hiểu đ ẩ y binh tuyến không có nhanh như vậy binh tuyến không tiến bảo tiểu v khẳng định không thể một người xông đi vào như vậy chính là cho không rơi vào được cùng tiểu v trước đem mình e kỹ năng lá cờ nộp ra đánh gây hòn về thành tiểu v là không có khác kỹ năng có thể dùng uy kỹ năng khoảng cách xem ra không đủ nếu là hắn cương ép đi lên q u lời nói sẽ bị tháp phòng ngự đánh một chút tiên kỳ kháng tháp mỗi một cái đều phải tính toán tỉ mỉ mới được lúc này không hiểu thấu bị tháp đánh một chút khẳng định là không được đối chờ chút vượt tháp sẽ có ảnh hưởng rất lớn vậy cũng chỉ có thể dùng đệ xì ạ quân kỳ đến đánh gãy kỹ năng này kỳ thật cũng là có thương tổn bất quá tổn thương năng lực có chút kém mà thôi cũng không làm sao rõ ràng trừ phi là loại kêu mang ngại lê phụ trợ lưu dạ b ả n bốn e kỹ năng s á c thực tổn thương vẫn là có thể bình thường dạ bàn bốn là không được chỉ là đưa đến một cái đánh gãy hiệu quả còn cái này sóng bị đánh gãy về sau rõ ràng liền không thể quay về thời gian là không kịp hắn liền tại tháp dưới bắt đầu đi qua đi lại nội tâm lại cũng không làm gì gấp dạ vạn bốn cái này e kỹ năng sau khi thả chứng minh cái này dạ vạn bốn trong thời gian ngắn không có khả năng e cờ nhị liên hắn tiên kỳ cái này e kỹ năng hay là cần nhất định thời gian cụm đ ổ không có khả năng cho hắn thả cái thứ nhị e thời gian bất quá cái này lá cờ phóng xuất về sau có thể tồn tại một chút thời gian cho nên h o à n một mực rất cái này lá cờ bảo trì khoảng cách nhất định bảo đảm dạ vạn bốn xông tới là đánh bay không được hắn hai người liền cái này một cái khống chế kỹ năng mà thôi ngay cả dạ vạn bốn nhị liên đều không có hai người bọn họ còn thế nào nhị liên còn cảm thấy cái này thật sự có cơ hội có thể thao tác một chút cái này sóng dạ vạn bốn e kỹ năng vì đánh gậy đối phương về thành trước giao ra như vậy ta cảm thấy không thể vượt nha hoa hoa lúc này xem ra vẫn nâng cao bộ dáng gấp gáp chỉ nghe hắn nói cái này nếu là cưỡng ép càng lời nói đoán chừng sẽ xảy ra chuyện nhưng tiểu v ê không có bất kỳ cái gì muốn đi ý tứ xem ra rất kiên quyết hắn cái này sóng đã lãng phí thời gian lại không làm ra một ít chuyện đến cái này sóng chính là thuần thua thiệt hay là rất trí mạng xoắt giã sẽ hoàn toàn theo không kịp đối diện đương nhiên nếu như động thủ thất bại như vậy chính là bệnh thiếu máu bạo tạng còn phải nhìn tình huống mới được người bình thường đều cảm giác cái này sóng không tốt lắm động thủ ai ngờ binh t u y ế n tiến vào tháp một nháy mắt một đạo quang trụ phát sáng lên là trầm mặc gạ lụy ổ chuyển tống tới nguyên lai、like、cái này sóng là ba ba một xuống tới về sau tiểu bê động thủ trước hắn chính là thuần nghĩ đến kháng tháp mà thôi còn một cái vê đ ú t kỹ năng ngăn không được gạ lụy ổ hai cái k h ô n g chế hay là thành công trào phúng đến hắn cái này đầu người cũng chính là cho tôi hiểu tiểu bê đã sớm đi ra ngoài trầm mặc kịp thời dừng tay t ô hiểu dùng một cái quy kỹ năng cầm súng cái này đầu người toàn chương tám trăm sáu mươi hai sức chiến đấu cũng không mạnh chương tám trăm sáu mươi hai sức chiến đấu cũng không mạnh cầm tới cái này đầu người về sau hai người mau về nhà tô h i ể u bên này ôn lai bên trên tiếp tục b ổ đao hắn là không quan trọng lúc này trạng thái rất tốt mà lại vờ lai mi cái này anh hùng nếu như tuyến bên trên không có áp lực lời nói lại tuyến năng lực là rất khoa trương không cần làm hơn nữa còn có thể h g ồ i máu một mực phát dụng đều không phải cái vấn đề nhưng có ngoài hai người liền không có cách nào bọn hắn cái này s ó n g chính là hy sinh mình đến giúp đỡ tô h i ể u bắt người đầu cầm tới về sau khẳng định phải về nhà bổ sung một chút cái này s ó n g là trầm mặc cũng truyền thông tới ba người bao bọc thành công cầm xuống một máu nếu là hai người lời nói xác thực hẳn là sẽ không thành công hoa hoa bên này cũng là hơi giải thích một chút miễn cho người ta cảm thấy hắn không chuyên nghiệp hắn vừa rồi thế nhưng là vẫn cảm thấy cái này không nên cảm bất quá hắn vẫn là nói thế nhưng là cái này một máu cầm xác định là kiếm sao ta cảm giác trầm mặc cùng tiểu bê cái này một đợt rất thua thiệt ta x á t thực hai người kia rất thua thiệt nhất là trầm mặc bên này cái thứ nhất truyền thống dùng để chi viện mà lại tại chi viện về sau bởi vì kháng t h á p lượng máu không đầy hắn còn phải về nhà một chuyến lại đến tuyến cái này thực tế là rất khó chịu bên cạnh di l ạ c đúng trọng tâm nói một câu đánh c h ú n g đơn người đụng phải loại tình huống này đúng là rất khó chịu trầm mặc cái này đem gạ lì ổ đánh chính là cái rộ đối tuyến áp lực khẳng định là có tiền kỳ bị áp chế cái này quá bình thường ra cái thủy ngân dày về sau mới có thể hơi khá hơn một chút vừa rồi trầm mặc trở về chính là đối tuyến đúng trạng thái rất kém cỏi hắn nhất định phải trở về bình thường trung đan cái này cái thứ nhất truyền thống đ ổ i theo riêng là đồng dạng tất cả mọi người là vì sau khi về nhà truyền thống về tuyến bên trên phát d ụ n g mà chờ mặc trực tiếp đi bên trên liền không nói còn phải về nhà một chuyến lại đi tới cái này xác thực quá thua thiệt đường đường chính chính chơi trung đan đụng phải loại tình huống này đoán chừng khó chịu chết rồi đối diện rồ kỳ thật cũng là mang truyền thống hắn còn online bên trên chưa có về nhà trên thân lam không nhiều tiền kỳ loại này anh hùng thiếu lam rất bình thường nhiều khi đối tuyến kỳ thật chính là tại dùng lam lượng đổi đối diện hp mà thôi hắn nhìn gạ lì ổ truyền thống một nháy mắt cũng nghĩ qua truyền thống muốn đi qua lời nói cơ hội có thể cùng trầm mặc đồng thời đến sẽ không chậm bao nhiêu bất quá hắn không có về nhà lúc này trực tiếp đi qua giống như cũng không quá có tác dụng trạng thái không tốt khả năng sẽ còn đem mình cũng cho v à o chẳng bằng tại trung lộ kế tiếp theo phát dụng tranh thủ để cái này gạ lì ổ thua thiệt một điểm trầm mặc cũng liền hôn cái kiến tạo mà thôi không có bao nhiêu tiền cùng thua thiệt b i n h so ra không đáng giá nhắc tới nhất tổn thương hay là cái này kinh nghiệm phải dứt lại phía sau rộ không ít hảo hảo một trong đó đơn ngạnh sinh chơi thành tuyệt t ự lưu đi rừng bên kia cũng kém không nhiều có chút xoát bất quá người ta đối diện giá khu cũng tổn thất hai tổ đều rất khó chịu duy nhất thoải mái đại khái chỉ có tô hiểu cầm tới một máu cái này một máu xem ra từ t r ì n h thể đến nói lời kỳ thật cũng không phải rất hiếm từ sau tiếp theo phản ứng dây chuyền đến xem lời nói bên trong giá lập tức liền n ứ c khó mà nói đằng sau đối diện bên trong giá cất cánh trận đấu này đều trực tiếp không có nữa nha nhị ca bên này nói nghiêm túc cờ v ờ bên trong giá như thế lựa chọn khẳng định cũng nghĩ đến sau tiếp theo t ổ thất cái này s ó n xác thực sẽ thua thiệt không ít thứ bất quá bọn hắn tại cân nhắc về sau cảm thấy có thể cho ohz cầm một cái đầu người lời nói liền không lỗ cho nên mới sẽ làm như vậy s á c thực đi cái này đội hình hay là phải báo vladimir phát dục ohz mới là cái này một đem cờ gờ bên này duy nhất đại ca bọn hắn cái này đội hình ngươi xem một chút bên trong giá là gạ l ì y ổ cùng dạ vạn bốn cái này phục cổ tổ hợp năm nay thế giới thi đấu bên trên cơ hồ chưa thấy qua cái này tổ hợp liền hai cái công cụ nhân m ạ t tôi đánh tới phía sau bọn hắn bên này đội hình là rất thiếu chuyển vận cái này chuyển vận cũng chỉ có thể dựa vào ohz liền đánh cái này đem không mập lời nói như vậy tranh tài liền không có dù sao ohz nếu là cầm tới ưu thế hay là đáng tin c ậ y di lặc bên này cuối cùng nói một câu thực tế lời nói ta cảm thấy cái này sóng thành công cầm tới một máu là được nếu là cái này sóng vượt tháp thất bại hoặc là nói một máu không phải tôi hiểu kia thật liền không kiếm được tranh tài tiếp tục đang tiến hành tôi hiểu đ ợ t thứ nhất sau khi về nhà liền ra cái chín trăm đồng tiền phát đ i ệ n sở di kiện thứ nhất ra cái này chủ yếu vẫn là vì giảm cd vợ l a đi mi cái này anh hùng trọng yếu nhất chính là di tốc cùng giảm cd hai cái này chín trăm đồng tiền cái này sách về sau là có thể dùng đến hợp thành bất biến ma pháp cái này trang bị đối với vladimir để nói cũng là rất trọng yếu dù sao cái này anh hùng là vào sân anh hùng bất quá tiền kỳ không có khả năng kiện thứ nhất liền ra bên trong á tại ra cái này món nhỏ về sau trực tiếp tại kêu bên trong lấy là được tiếp xuống liền làm kiện thứ nhất thành trang hỏa tiễn đai lưng h ỏ a tiễn đai lưng cũng là có thể gia tăng giảm cd tiền kỳ một kiện hỏa tiễn đai lưng toàn cộng điện còn có thiên phú của mình bên trong sẽ mang một cái siêu nhiên giảm cd tối thiểu nhất là đầy đủ dùng hòa tiễn đai lưng ra về sau cũng sẽ không đi ra bên trong á kiện thứ nhì bên trong á qua kéo sẽ để cho phát dục không cao bình thường thứ ba kiện đều là mẫn diệt bảo châu nhiều một chút biết trang bị là gia tăng di tốc nếu là bạo lực một điểm trực tiếp ra mũ đều có thể dù sao tổn thương cao hiện tại kéo nhiều như vậy quá xa tô h i ể u trên thân cũng liền một cái món nhỏ mà thôi bất quá hắn trang bị vẫn là dẫn trước một chút tiền kỳ cầm cái một máu còn có bổ đao tiểu tiểu dẫn trước trang bị không tốt liền kỳ q u á i nữa nha còn bên kia kiện thứ nhất khẳng định vẫn là hướng thâm viên đi gia tăng mình ma kháng cái này trang bị đến cấp mười ba về sau chủ yếu là có thể thăng cấp b ấ t quá đôi hòn đến nói k i ệ n thứ nhất thành trang đồng dạng rất xa xôi chính là tôi hiểu thượng t u ế n về sau dễ chịu không ít đánh cái này hòn cũng coi là càng thêm tài giỏi có hơn nhưng cái gì đơn giết loại hình hay là rất không có khả năng không bao lâu nhi giá khu bên này xảy ra chút vấn đề tiểu vê bên này bị đối diện n h ì đi đuổi theo đánh chủ yếu vẫn là lên đường kia một đợt càng về sau tiểu vê bên này tại giá khu tự nhiên là rất lại phía sau đối diện mà lại dạ vạn bốn cái này anh hùng tại giá khu bên trong đánh phiên bản rất cường thế n i đi khẳng định là không tốt đánh tiểu vê cũng chỉ có thể chạy t ô hiểu xem như lời tuyến hắn xem xét huynh đệ mình bị khi phụ tự nhiên là tới nói trắng ra cũng là ngao nghe muốn động cảm giác đôi tuyến quá nhàm chán tiểu vê bên này đang một mực bị nhí đi đuổi theo đi bất quá ở trên đường ohz là đời tuyến có thể dẫn đầu chi về tới bất quá đối diện ẩn cũng rất r ấ t binh tuyến bỏ qua một chút cũng tới rõ ràng nhí đi cái này sóng không có ý định nhận sợ liền đem huynh đệ giao đi qua hoa hoa xem xét lo lắng ta cảm thấy cái này sóng hay là đừng đánh v ợ l a d i m i cái giờ này sức chiến đấu cũng không mạnh hay là vững vàng phát d ụ c càng tốt hơn chương tám trăm sáu mươi ba c không tưởng tượng bên trong thấp như vậy chương tám trăm sáu mươi ba cũng không tưởng tượng bên trong thấp như vậy lúc đầu mọi người xem xét muốn làm bắt đầu còn rất hưng phấn cảm giác muốn tới tiết tấu nữa nha kết quả nghe tớ i hiểu rõ nói câu này về sau nháy mắt tâm là ngồi đi con tưởng rằng mình trò chơi lý giải không đủ đâu xem ra đích sắc không thể đánh có một loại cảm giác tôi hiểu cái này sóng đi lên đánh có thể sẽ xảy ra vấn đề cuối cùng ảnh hưởng đến mình phát dụng i ằ n g đạo lý lời nói vợ vladimir còn tại tiền k ỳ cái giờ này đích thật là phát dụng tương đối tốt mặc dù lúc này vợ vladimir là đã có đại c h i ế u bất quá hắn có đại chiêu lời nói giống như cũng không tính rất mạnh cái này trang bị vờ vladimir đại chiêu phóng xuất cũng không thế nào ra người nhiều khi vờ vladimir phía trước ở trên đường khả năng đại chiêu chính là dùng để quân thanh hoặc là đơn thuần cho mình về cái mõ mà thôi vợ vladimir tiền kỳ liền đi đánh nhau rất ít tôi hiểu bên này lại không phải nghĩ như vậy thật vất vả bắt được cơ hội dựa vào cái gì không đánh hắn trực tiếp bên thai cơ thảo luận nói tiểu bê trở tay đánh bọn hắn có thể đánh lúc này song phương sức chiến đấu tôi hiểu cũng là tại tính toán bên trong hắn cảm giác hẳn là không vấn đề gì chủ yếu lúc này chỉ một mình hắn có lớn đây là cái ưu thế điểm mà lại hắn trang bị là dẫn trước bởi như vậy lời nói có thể đền bù không ít sức chiến đấu yếu đuối nhược điểm bởi vì đối diện thì thật sức chiến đấu cũng không còn đi mà lại cái này anh hùng hiện tại không có đại c h i ê u tôi hiểu kinh nghiệm là dẫn trước hắn không ít dù sao có đầu người còn có bổ đao áp chế cái này hòn cũng chết một lần lúc này hắn hay là từ bỏ một điểm bình tuyến tới chi viện không thể không nói đối diện cái này bên trên đơn thực tế là quá đoàn đội một chút bất quá cũng chính bởi vì cái này đại chiêu còn kém một điểm còn không có đại chiêu đây là cái mấu chốt tôi hiểu cố ý thẻ thời gian điểm cảm giác còn được mặc dù tiền kỳ ta đại chiêu cũng không thế nào lợi hại đi bất quá tổng thể đến nói so không có mạnh hai cái đi dừng liền không cần phải nói không có khả năng ở thời điểm này đẳng cấp trực tiếp so hai người tuyên cao loại tình huống kia rất không có khả năng bất quá đối diện đâu cũng là chú ý tới một cái điểm trầm mặc gạ liệu tại trung lộ đẳng cấp cũng rất lại phía sau một chút gạ l i ệ chi viện lên đường kia một đợt đối với mình tồn hại quá lớn kinh nghiệm của hắn rất lại phía sau s o cái này hòn rất lại phía sau tô hiểu còn nhiều không ít đối diện dô đến cấp sáu trầm mặc còn kém không ít đâu lúc này không có lại chiêu nếu như gã lì ổ có đại chiêu lời nói như vậy tại trung lộ khẳng định là có thể phóng xạ đến g i á khu đối diện nị đỉ cũng không dám kiêu ngạo như vậy một một truy gã lì ổ phối hợp dạ bàn bốn cái này kim bài cộng tác hay là có thuyết pháp bất quá bây giờ gã lì ổ không có đại chiêu cũng liền mang ý nghĩa tri viện không đến bởi như vậy lời nói cũng không sợ vờ l a d i m i r cùng dạ bàn bốn chỉ cần bọn h ắ n giam đánh vậy liền trực tiếp nối liền chính là cũng không sợ vừa vặn có thể thừa cơ hội này suy yếu một chút vờ l a d i m i r phát dụng nị đỉ dù sao còn rất t ự h ạ tiểu bê trở tay chính là một cái ép nhị liên chuẩn bị đánh xem ra có thể đánh một trở tay không kịp dáng vẻ nhưng người này tốc độ phản ứng thực tế là quá nhanh cái này đều có thể kịp phản ứng hắn trực tiếp dùng báo hình thái hướng bên cạnh chính là một cái vê đốt đơn thuần hiện trường phản ứng không có khả năng biến thái như vậy hắn vừa rồi thế nhưng là người hình thái cũng không phải là trực tiếp liền theo cái vê đốt kỹ năng chuẩn bị còn theo cái e dở biến thân đâu nói rõ người ta rất chuyên chú mà lại đầu góc bên trong là khá là rõ ràng cái chủng loại kia biết ngươi sẽ đến một chiêu này sớm liền có phòng bị đâu loại tình huống này có thể tránh thoát đi nói thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối diện đi rừng cũng minh mạch nếu như bị cái này ép ở nhị liên chống lên vậy hắn cái này hp vẫn có chút nguy hiểm vợ la đi m i thêm dạ v ả n bốn lại không phải một điểm tổn thương đều không có dạ v ả n bốn tại không có đại chiêu tình hùng giới cũng liền dựa vào cái này ép ở nhị liên mà thôi chỉ cần kỹ năng này sau khi thả như vậy tiếp xuống là thật có chút m ũ c lệ cái này anh hùng tác dụng không lớn tin tưởng cùng còn lập tức đến là có thể đánh ba hắn nghĩ tới tiểu v sẽ quay người mở hắn g i n g thật tiểu v cũng nghĩ đến hắn có thể bộ dạng này tránh ta thế nhưng là quán quân đi d ừ nha cũng không kém ngươi đi nơi nào làm sao có thể một chút đ ồ v ậ t cũng không có chứ tiểu v tại ní đi hướng bên cạnh nhảy ra ngoài một nháy mắt quả quyết một cái dần hiện ra tay cái này song không có chút nào keo kiệt mình kỹ năng e g l tránh thành công nâng lên cái này ní đi nói thật cái này e g l tránh thời gian có thể nói rất c ự c hạn thậm chí rất tiếp cận thất bại cũng may tiểu v là cái này anh hùng nhân trụ lực chơi kia là tương đối thành t ụ c cho nên lúc này mới chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm cũng đừng cảm thấy e g l tránh cái này thao tác có tay là được không ít tuyển thủ chuyên nghiệp có lúc đang tiến hành cái này thao tác thời điểm cũng có sai lầm lầm tồn tại đối diện đi rừng rõ ràng không nghĩ tới tiểu b có thể như thế mở hắn hắn không có khả năng sớm dự phán ngươi ek tránh chủ động còn đem mình thoáng hiện cho g i a o nếu là hắn không có ek tránh lời nói như vậy g i a o một cái thoáng hiện mình không phải thuần thua t h i ệ t sao tuyển thủ chuyên nghiệp đối thoáng hiện loại vật này đều là tương đối để ý s á c thực không đến cực hạn nhất thời điểm đều không nghĩ đem mình thoáng hiện g i a o ra mỗi lần bị bốc lên đến s á c thực liền có chút phiền phức tiểu b nối liền mình bình a dạ bạn bốn lần thứ nhất bình a s á c thực rất đau mà t ô hiểu lúc này cũng tới đến đại chiêu trực tiếp ném đến mi đi trên thân sau đó dùng quy kỹ năng hít mờ ba ni đi bên kia lúc này đánh bay hiệu quả cũng kết thúc cái này khống chế thời gian b ố n cũng không phải là rất dài hắn trực tiếp giao thoáng hiện trở về chạy cái này một đợt đừng nghĩ lấy thao tác đối diện ngươi chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy kết quả tô hiểu lúc này trực tiếp dùng e kỹ năng tụ lực sau đó một cái thoáng hiện e kỹ năng cũng là đánh tới cái này ni đi trên thân đánh ra tổn thương đồng thời càng quan trọng hay là phát động mình tướng vị và mạnh di tốc trở nên rất nhanh một mực đuổi theo cái này ni đi ni đi biến thành người hình thái về sau quay đầu chính là mục tiêu tô hiểu nhanh chóng tiến vào huyết trì bên trong tránh thoát lần này đồng thời tại huyết chỉ trạng thái bên trong cũng là gần sát cái này ní đi huyết chỉ cũng có một chút nho nhỏ tổn thương ní đi đã rất nhanh cho mình sữa một bụng bất quá tô h i ể u đại chiêu nổ tung về sau ní đi lượng máu lúc này rất thấp vợ vladimir tổn thương tựa hồ so trong tượng tượng cao hơn một chút hắn không có thói o hiện biết mình là khó di tốc lúc này cũng so ra kém vợ vladimir chỉ có thể tuyệt vọng nào h tới cùng tô h i ể u đánh đó chính là hành động tìm chết hắn là đánh ra một chút tổn thương nhưng là khoảng cách đổi đi tô h i ể u còn kém rất xa đâu khả năng cũng chính là soát một điểm tổn thương ra không có gì lo lắng đầu người bị tô h i ể u cầm xuống hiện trường người xem lần nữa k í c h t ỉ n h hoa hoa bên này cái này xem ra vợ vladimir tổn thương cũng không như trong tưởng tượng thấp như vậy t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố tất cả mọi người tại hy sinh t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố tất cả mọi người tại hy sinh làm giải thích trọng yếu nhất chính là cái gì đương nhiên phải học được tự b à o chữa cái nào giải thích đang làm việc thời điểm còn không có bị đánh mặt thời điểm đâu chỉ cần chính ngươi có thể giải thích đồng thời không sợ xấu hổ là được hoa hoa lúc này chính là mặt không biến sắc tim không đập đang giải thích vợ vladimir vừa rồi cầm một máu đem mình cái thứ nhất món nhỏ bổ ra vẫn tương đối mấu chốt hơi gia tăng một điểm tổn thương mà lại không thể không nói tiểu bê cái này s ó n g đánh cũng tốt hắn cái này ép gở tránh đem nỉ đĩ bốc lên đến cũng rất mấu chốt nói hồi lâu bên cạnh hai cái giải thích có chút không tử tế nhịn không được liền n ở nụ cười cũng là bởi vì hiện tại cục diện ưu thế xem ra còn rất khá dáng vẻ cho nên giải thích tâm tình đều tốt liền không nhịn được trêu chọc một chút nhị ca bên này vừa cười vừa nói hoa đạo ta hoài nghi ngươi hôm nay bị một vị nào đó giải thích cụ thể nhưng là ta không có cái gì chứng cứ nông nông nông bên cạnh di lặc cũng là không cầm được một chật cười hoa hoa dù sao cũng không xấu hổ liền vừa cười vừa nói cái này sóng đích thật là ta chủ yếu vẫn là đánh giá thấp hai người thời gian này điểm sức chiến đấu cái này đầu người cầm tới về sau ta cảm giác o hát d ẹ cái này v ladi mi r phát dụng giống như có chút ngăn không được à khó chịu nhất nhưng thật ra là cái này hỏn hắn chờ chút tử lại muốn cảm nhận được đến từ o hát d ẹ áp lực mọi người nhẹ gật đầu mặc dù vừa rồi hoa hoa nói v ladi mi r cái gì sức chiến đấu không mạnh không thể lên thời điểm là nói hiễu nói b ư ợ n bất quá cái này sóng phân tích hay là có đạo lý chủ yếu loại lời này mọi người nguyện ý nghe đặc biệt là nhìn thấy tô h i ể u bắt người đầu về sau trong lòng vẫn là an tâm biết cái này đem tâm lý nắm chắc còn bên kia sẽ rất khó thụ mẹ nó người còn chưa tới đâu đồng đội liền đã không có hơi có chút hô cha hắn chủ yếu chính là không có đại chiêu có đại chiêu lời nói vẫn là có thể thao tác một chút giúp đỡ đi rừng không có đại chiêu lời nói chỉ có thể quay đầu bước đi tranh thủ thời gian một cái e kỹ năng quá khứ kéo ra t h â n vị lần nữa trở lại tuyến bên trên chỉ có một người còn đi theo đưa không có gì khác biệt cái này sóng liền không nên hắn thua thiệt đến không nói đợi lát nữa online bên trên còn phải đối mặt một cái càng thêm đột nhiên vladimir không phải bình thường khó chịu t ô hiểu cùng tiểu vê bên này nhìn thoáng qua hỏn không có đi quản cái này xong có thể giết một cái đi đi đã là thỏa mãn hay là rất hiếm cần phát d ụ c t ô hiểu lại thêm một cái đầu người đây là phi thường trọng yếu mới cấp sáu liền hai viên đầu người vladimir có thể nói phát d ụ c rất tốt cái này đã là vượt mức quy định phát d ụ c đối diện về sau không hạn chế lời nói đến đằng sau cái này vladimir sẽ trưởng thành vì một cái quái vật tiếp theo chính là nhỉ đi cái này một đợt bỏ mình cũng làm cho nàng tiết tấu nhận nhất định ảnh hưởng đối bản đến tại giã khu có chút thế yếu tiểu vê đến nói có thể hóa giải một điểm áp lực còn bên kia là không có gì biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi hai người không có một chút lưu người thủ đoạn coi như hòn đi tới hai người bọn họ trước mặt lại trở về chạy hai người một mực đuổi theo đoán chừng cũng là r ế t không được kỹ năng đều dùng không sai biệt lắm hòn nào có dễ r ế t như vậy nhưng cái này sóng đã l à kiếm không ít tôi hiểu cùng tiểu vê bên này hai người cũng đều thật hài lòng kỳ thật sau đó thời gian mọi người đường đường chính chính phát d ụ hẻm núi tiên phong bên này là tiểu vê cầm tới đối diện cũng là không tốt tranh đoạt lên đường lắm lúc này lại biến thành thế yếu phía kia không tốt lắm đến tranh đoạt vợ vladimir xem ra tại thời gian này điểm vậy mà càng thêm cường thế đồng thời còn có gã lì ổ cùng dạ vạn bốn cái này bên trong giá thể hệ vào sân thời gian này điểm vẫn có chút đột nhiên giờ vê đút gỡ chiến đội so với vợ vladimir rõ ràng càng thêm cố kỵ hai cái này lại chiêu lỡ như phối hợp tốt cái này sóng đúng là có rất lớn lực sát thương lại cho vợ vladimir cầm tới một hai cái đầu người lời nói cái này đem thật không tốt đánh còn có một chút chính là cờ gỡ bên này ven đường cũng tới quả táo nhỏ dùng chính là cường thế t h ỉ n h mà đối diện á giờ là cái y c h ạ c h thụy ngươi ez cái này anh hùng tiền kỳ hay là không quá làm được cường thế nhất còn phải ma cắt chồng ra hai kiện bộ thời điểm tương đối mánh một chút cái giờ này sức chiến đấu khẳng định không bằng t h ỉ n h ven đường đều tới giống như càng thêm không tốt đánh người ta ven đường hay là sớm động việc kia giờ v pg rõ ràng cũng là minh m ạ c h tại cân nhắc một chút về sau trong nháy mắt liền quyết định không đánh cái này t i ề n phong tặng cho ngươi chính là trung kỳ ta lại nghĩ biện pháp đánh với ngươi đoàn ez tại hạ đường cũng không có tới vừa vặn thừa cơ hội này dọn dẹp một chút minh tuyến đồng thời đẩy cái lớp mạng xem như hơi để cho mình dễ chịu một điểm quả táo nhỏ c h ỉ n tương đương với chính là một chuyến tay không xác định đối diện sau khi thả lại từ bên kia chạy về đến đến lúc này một lần lãng phí không ít thời gian cũng có thể nói hy sinh mình một điểm phát dục đây là không có gì biện pháp sự tình so với trầm mặc đợt thứ nhất cái kia hắn cái này hy sinh còn tính là có thể tiếp nhận chủ yếu mọi người cũng minh bạch cái này tiên phong tiểu v cầm tới về sau cũng sẽ không cho hắn ăn khẳng định phải cho t ô hiểu cái này không cần nghĩ ngươi cũng đừng nói cái gì vờ ladi mi loại này anh hùng cần phát dục cần kinh tế Coi c hiểu như tô ầ bạch bạch không không mọi c người xem ở mắt bên trong cũng không có cảm thấy có vấn đề gì tôi hiểu vẫn tương đối đáng giá bọn hắn như thế hy sinh cuối cùng khẳng định sẽ có hồi báo tiểu v tại đánh rết tiên phong đem tiên phong chi nhãn nhặt lên về sau cũng không có lập tức đến lên đường phong thích lên đường đối diện một tháp lúc này còn có bốn tầng lớp mạ đâu n g ư ờ i không thể thả cái tiên phong liền trực tiếp đem một huyết tháp cho cầm kia tiểu v cũng không bằng mình về trước đi tiếp xuống lại từ từ tìm cơ hội tiên phong cái này tăng thêm về nhà tốc độ rất nhanh đánh nhau dạ đến nói vẫn tương đối thoải mái còn liền chết một lần mà thôi mà lại hắn chuyển tống liền trở lại tôi hiểu cũng chính là bằng vào mình lại tuyến năng lực tương đối mạnh mới đẩy tầng một lớp mạ thế nhưng là tiếp xuống cái này lớp mạ xem ra liền không tốt đẩy còn bên kia xem ra cũng là rất kiên quyết hung hăng thanh lý bình t u y ế n liền xong việc ta không nghĩ cho ngươi một huyết tháp cho cái này vờ ladi mi r một huyết tháp lời nói thực tế là phát dục quá dễ chịu mà tô hiểu bên này cũng không có gì tốt biện pháp bởi vì vờ ladi mi r cái này anh hùng s á t thực đ ẩ y tháp là rất chậm tháp ra một mực thừa bốn tầng tiểu b ê lúc này xem ra cũng rất sốt ruột tiếp tục như thế lời nói một huyết tháp sợ là lấy không được tiên phong nếu là chỉ ăn cái hai tầng tháp ra tiền trợ cấp không coi là rất kiếm chương tám trăm sáu mươi lăm một huyết tháp là khẳng định không có chương tám trăm sáu mươi lăm một huyết tháp là khẳng định không có tiểu b cái này sóng đi lên thế nhưng là có thể trực tiếp thoái thác sao cảm giác cái này thắp phòng ngự còn giống như là rất cứng chắc d á n vẻ giải thích lúc này xem xét tiểu vê tới về sau liền mở miệng nói chủ yếu vẫn là đối phương lên đường m ố t huyết t h á c tại tình huống này dưới hp vẫn tương đối khỏe mạnh n g ư ờ i bộ dáng này đi lên cũng chính là cưỡng ép cầm hai tầng tháp ra mà thôi cưỡng ép đem tháp thoái thác đây là rất không có khả năng tiên phong nếu như chỉ ăn một cái tiền trợ cấp h í t lợi lời nói như vậy cái này h í t lợi tình huống là không quá có thể khiến người ta hài lòng hai tầng tháp ra cũng không tính là gì liền ba trăm hai mươi khối tiền mà thôi mà lại cái này ba trăm hai mươi khối tiền không có khả năng cho bên trên đơn một người ăn đi rừng khẳng định sẽ phân đến tiền tài cũng liền trợ giúp tô hiểu cầm cái một trăm sáu mươi khối tiền xác thực không thế nào kiếm t i ê n phong vật này ngươi hay là phải lợi dụng cái này cầm cái một huyết tháp mới được cầm một huyết tháp mới là tương đối kiếm đồng thời có thể lên một chút tiết tấu nhưng lúc này lên đường tháp phòng ngự lớp mạ hay là rất không tệ còn có bốn tầng cái này xem như loại kia rất khỏe mạnh tình huống không tốt đầy bình thường đến nói lời có cái tầng ba lời nói liền rất có cơ hội chớ xem thường tầng một t h thật tranh lệch rất lớn tiểu vê bên này ngay từ đầu cũng không có gấp bất quá tô hiểu bên kia một lát cũng không cách nào đi mãi tháp phòng ngự lượng máu vladimir cái này anh hùng đẩy tháp thực tế là có chút cảm giác vô lực cái này chính tô hiểu đều không có gì biện pháp on liền không làm gì ngươi binh tuyến tới ta trực tiếp thả kỹ năng thanh lý mất liền tốt ở giữa on là bị tô hiểu đánh lại một lần ngươi cùng vladimir so on l i n e bên trên đợi thời gian khẳng định là không sánh bằng vladimir mà lại on cũng không có truyền thống đây là một cơ hội thế nhưng là đối diện câu thông rất tốt nghĩ đi, đi tới hỗ trợ thanh lý một đợt tuyến bởi như vậy lời nói tôi hiểu vẫn là không có cơ hội gì đến đẩy tiến bảo cùng tiểu v bên này cảm giác không thể lại kéo thời điểm hắn liền đến lên đường cái này sóng phải nghĩ biện pháp thả tiên phong không thể lại giữ lại vật này là có thời gian hạn chế mà lại ngươi phải tại l ớ p mạ biến mất trước đó thả mới được nếu không chính là bạch thua thiệt cũng không phải tiểu v chết đầu góc nhất định phải đến lên đường chủ yếu vẫn là cái khác đường l ớ p mạ tình huống cũng không được khá lắm đối diện lấp mạ đều rất khỏe mạnh ngươi không có cách nào cưỡng ép đi lấy một tháp cái này sóng tiểu v hay là đến vậy cái này tiên phong đoán chừng là có thể ăn hai tầng l ớ p mạn g ích lợi chỉ có thể nói vô cùng một huyết tháp đoán chừng là rất không có khả năng tại tiểu vê tới thời điểm hoa hoa lại là nhịn không được bắt đầu phân tích chỉ nghe hắn đâu ra đời nói bởi vì bốn tầng tháp ra hay là nhiều lắm người muốn ăn cái này một huyết tháp còn phải đẩy hai tầng mới được duy nhất phương pháp chính là đem cái này hòn mức cho đi b ấ t quá cái này xó ngon là rất không có khả năng đi hắn trạng thái này tại t h á p dưới giống như không có gì đáng sợ hiện tại hòn chúng ta nhìn thấy trên thân đã có một chút ma kháng hai người kia càng hắn hắn là thật không có chút nào sợ nói không chừng còn có thể thao tác một chút đâu vợ ladimi mặc dù cầm tới hai người tóc r ụ c không tệ bất quá tổn thương tại thời gian n à y điểm còn chưa tới loại kia bạo tạc tình trạng đâu ngay tại binh tuyến lúc tiến bảo còn trực tiếp liền đem mình đại chiêu đem thả cái này đại chiêu mục đích cũng là vô cùng đơn giản ta chính là vì thanh lý binh tuyến mà thôi cái này sống là pháo xa binh nhất định phải thả cái đại chiêu còn cũng là cho thấy thái độ của mình nhiều nhất cái này tháp cho các ngươi đụng một đầu ăn hai tầm tháp ra cũng không tệ muốn một huyết tháp là không thể nào nếu tâm lý minh bạch vô cùng Cờ chiến đạt ộ i kia, chính là trông cậy vào tô hiểu cái này, Vladimir, hậu kỳ có thể sẽ bắt đầu. Hiện bên bắt chính trông này kỳ cậy có hậu thể là vào tô t đầu. i cái Vladimir á này p h dục được ã đầy đủ tốt, n g ơ đơn i dưới, cái lại không thể để cho hắn cho huyết tháp cho hắn xuống này nếu mạng ăn tốt một Đạt để đem đ dù ư lớp là ấy, ăn. kinh tế kỳ thật tương đương với cầm ba người đầu mặc dù không có trực tiếp bắt người đầu khủng bố như vậy bởi vì ngươi ăn tháp ra lời nói khẳng định không có kinh nghiệm gì giá trị tăng thêm bất quá nhiều tiền như vậy cho một cái v l a d i m i r cái này ai có thể yên tâm cũng được thua thiệt là cái hòn da dày thịt béo có thể tại tháp dưới đứng vững chỉ cần m n bất tử lời nói cưỡng ép đẩy là rất không có khả năng cái này nếu là thay cái giòn một điểm anh hùng vợ l a d i m i tăng thêm dạ vạn bốn lời nói trừ phi nhà bên trong đồng đội đến chi viện nếu không cái này thắp thật đúng là phải thả hòn lời nói liền không giống nhau lắm vẫn có chút phân khích mà lại cái này hòn mặc dù rất lại phía sau một chút b ấ t quá hắn liền chết một lần mà thôi chỉ có thể nói phát dục không được tốt lắm nhưng không tới loại kia rất kém c h ỏ i tình trạng người ta cũng là đỉnh cấp bên trên đơn chắc chắn sẽ không như vậy kéo vợn cho nên hiện tại thời gian này điểm xem ra thản độ vẫn là có thể di lập bên này cũng là nói hỏi hòn mở lớn trực tiếp âm thanh chính là không cho ngươi cầm cái này một huyết tháp cơ hội tiểu v bên này cũng không có gấp còn đang chờ đâu hắn đang chờ sau đó một đợt binh tuyến tiến vào tháp nhị ca lúc này nói li đi, đi đã đang đánh tiểu lòng lên đường không t n h đến cũng là tin tưởng có thể giữ vững cái này sóng giờ vê đút gờ chiến đội giống như cũng không lộ à. một huyết tháp là khẳng định lấy không được ta cảm thấy lúc này tiểu v hay là đừng lãng phí thời gian hoa hoa lúc này lại b ạ i nói ta cảm giác hắn hay là tranh thủ thời gian đem tiên phong thả sau đó đi đối diện ra khu còn có thể phản cái hai tổ giác quái li đi, đi đang đánh tiểu lòng cờ vơ chiến đội tầm mắt là chú ý tới sau đó ngay tại vài giây đồng hồ về sau mới một đợt binh tuyến tiến vào tháp một máy mắt t ô hiểu mới tiến vào tháp liền trực tiếp đại chiêu lên tay nghệch ở cái này hòn trên thân sau đó tiểu v cũng nghiêm túc e cờ nhị liên liền xuất thủ tại hòn xô ra đến về sau mới đem bình đại chiêu phóng xuất đem hòn khung tại bên trong giảng thật tại v ư ợ tháp t thời điểm dạ bạn bốn thả cái đại chiêu còn không bằng không thả đâu có lúc có thể sẽ hạn chế đến người một nhà chủ yếu vẫn là vì bổ sung điểm thương tổn tiên kỳ đánh cái này hòn quả thật có chút tổn thương không đủ t ô hiểu trên thân một điểm xuyên tấu cũng còn không có ra đâu tất cả mọi người đều có điểm mất bức đây là cái gì cái tình huống hai người bọn họ cứ như vậy trực tiếp vượt t h á t rồi tổn thương xác định đủ sao giảm thật cái này vượt t h á c mọi người là cũng không nghĩ tới hơi cường điệu quá cũng may lúc này gã lì ô đ ạ i chiêu xuất hiện mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần nguyên lai、like、là trở mặc lại tới c h i viện a có cái gã lì ô tựa hồ nhiều một chút cơ hội chỉ bất quá gã lì ô ự a hồ nhiều một chút cơ hội chỉ bất quá gã lì a ồ i c á i này anh hùng giống như tổn thương cũng liền chuyện như vậy à vừa lúc còn trên thân ra hay là mà kháng mấu chốt cái này on đầy máu xử lý xác thực không có đơn gi tất cả mọi người có thể nhìn ra cờ cờ chiến đội bên này thật là quyết tâm muốn bắt một tháp thậm chí hành động này có chút cưỡng ép chương 866, ngươi nói thêm mấy câu nữa chương 866, ngươi nói thêm mấy câu nữa tô hiểu đại triều tại trên người hòn nổ t u n g ngươi có thể cảm giác được thật tổn thương còn tốt xem ra hoàn toàn không có bạo tạc cảm giác e cùng quy đều sau khi đánh tô hiểu chỉ có thể chờ chút một cái kỹ năng bây giờ còn chưa nhanh đến cái kia p h â n thượng trước kháng tháp người là tô hiểu đây cũng là bởi vì hắn có huyết chỉ tại. tại kháng ba lần về sau tô hiểu rõ ràng liền cảm giác có chút bị không ngừng trực tiếp tiến vào hết u y trì trạng thái bên trong kế tiếp kháng tháp người là dạ và bốn ba người đều tại chuyển vận ngươi có thể nhìn ra kỹ năng giống như cũng không dành cái gì chính là không tốt lắm giải quyết hết cần thời gian nhất định mới được bình thường cần một quãng thời gian liền không sao tại tháp dưới liền lộ ra rất khó chịu mỗi một giây đều là cấp bách cũng tụ hội ngay từ đầu kháng tháp chính là t ô h i ể u về sau mới bắt đầu đ ổ i kháng hơi tranh thủ thời gian nhất định mọi người xem xét tình huống này cái này hp còn trên cơ bản là chết chắc cái này s ó n vượt tháp cuối cùng vẫn là thành công vậy liền còn tốt bởi vì ngươi cái này s ó n không thành công lời nói tiếp xuống k h ô dù sao cái này đầu người cũng không phải hắn khẳng định là cho tô hiểu tốt nhất dù là cho trầm mặc cũng không tính quá thua thiệt trầm mặc bổ một chút cũng là có thể nếu không trầm mặc thật có chút phát dụng bất lương cái mùi kia hắn hiện tại bổ đao cũng rất lại phía sau không ít đâu ba vừa rồi hòn tại tháp giới cũng là đối dạ vạn bốn đến cái vê đ ú t kỹ năng phun một bộ hơi đánh ra điểm tương tổn ai ngờ hòn rất quả quyết trực tiếp một cái thoáng hiện lục ra hàn cương ép giao cái này thoáng hiện chính là vì đập dạ vạn bốn một chút bình a ngươi thật đúng là đừng nói đâu cái này bình a đánh xảy ra vấn đề lớn vừa rồi tiểu vê là rắn rắn chắc chắc bị cái này hòn vê đ ú t kỹ năng cho phun đến có dễ tổn hại trạng thái hòn lần này bình a thế nhưng là rất đau lúc đầu dạ vạn bốn ra tháp về sau tháp kia một cái công kích đi theo ra ngoài người cũng sẽ không chết cái này hp tính toán không sai bị lắm cũng có thể nói là đem kháng tháp làm được được khả năng cũng là bởi vì thái cực hạn mới cho đối diện cơ hội còn thoáng hiện lần này mang tới tổn thương để tiểu vê lập tức không có kháng trụ đầu người bị hòn nhận lấy có thể thấy được đối diện cái này bên trên đơn năng lực phán đoán còn có bắt cơ hội năng lực đều là tương đối lợi hại hắn cái này thoáng hiện cũng không có dao vẫn luôn nắm bắt đầu nếu là liền hai người lời nói hắn khẳng định dùng thoáng hiện thao tác một chút nói không chừng có cơ hội ai biết gã lì ổ đến cái này p h ó n g xạ phạm vi quá rộng hắn thoáng hiện cũng không tốt làm tránh kỹ năng mà lại thoáng hiện lời nói hắn chỉ có thể tại thắp dưới trừ tháp phòng ngự cơ bản cũng là chết mau một điểm mà thôi bốn là đang nghĩ cái này thoáng hiện hay là không giao được rồi ai ngờ nhìn thấy cơ hội về sau hắn quả quyết một cái thoáng hiện đem dạ v ạ n bốn cho đ ổ i mặc dù một giây sau hắn liền ngã dưới b ấ t quá cái này sóng cũng là đầy đủ ai nha tiểu v bị đổi vậy cái này sóng b ư a t h á p là một đ ổ i một giống như cũng không thế nào k i ế m à đầu người hay là gã l ì y ổ cầm tới không có cho đến ohz vladimir va va lúc này n g ự a khi đã có chút s ố t r u ộ t di lập lại nói ta cảm thấy còn tốt chính là cái này sóng tiểu v tại động thủ trước đó là trước đem tiên phong triệu hoán đi ra nếu là tiên phong không có thả lời nói cái này sóng thật là bệnh thiếu máu đúng ta cảm thấy cái này tiên phong vô cùng n ấ u chốt nếu là không có phóng suất lời nói cái này một huyết tháp liền không có cờ vơ chiến đội cái này sóng ba bao một c o n chết một cái khẳng định là tương đối thua thiệt đầu người còn không phải vladimir nhị ca ngược lại là tương đối tỉnh táo phân tích nói mất quá lúc này tiên phong đã đụng ra ta cảm thấy còn tốt tối thiểu nhất cái này s ó n g c ó thể cầm xuống một huyết tháp hy sinh tiểu b cầm tới cái này một huyết tháp vẫn là có thể tiếp nhận cờ chiến đội muốn chính là cái hiệu còn này dù là tiểu vê hy sinh bọn hắn cũng nguyện ý di lặc cũng tương đối tán đồng thuyết pháp này gật đầu liền nói đúng là cái d ạ n g này cái này một huyết tháp ta cảm thấy gạ li ổ có thể g i ú p một tay đẩy một chút bất quá cuối cùng cái này một huyết tháp tiền nhất định phải cho t ô hiểu đơn ăn đầu người không phải ô hát dệt khá là đáng tiếc bất quá cũng có thể tiếp nhận đi trầm mặc trận đấu này đánh thực tế là quá vô tư cá nhân hắn phát dục lúc này vô cùng kém có thể bổ sung một chút người phát dục cũng vẫn là có thể hiểu nói này lời nói mọi người còn tính là tâm lý an ủi một điểm hẻm núi tiên phong vừa rồi tại thời điểm chiến đấu liền đã xô ra đi về sau tô hiểu bọn hắn kháng tháp phòng ngự tổn thương tiên phong ngược lại là không có việc gì một mực tại a tháp phòng ngự hiện tại lên đường một tháp còn có t ầ n g một tháp ra nhiều một chút t ầ n g thứ nhì tháp ra đại khái còn lại một nửa hp trầm mặc bên này rút một chút t ầ n g thứ nhì thoái tháp về sau điểm một chút tháp ra tiền liền nguyên đ ị a theo b về nhà hắn cũng minh bạch vô cùng cái này một huyết tháp tiền là không thể điểm ăn vào tháp ra tiền cũng là không có biện pháp gì nếu như có thể mà nói hắn nguyện ý đ ề u cho tôi hiểu mà lại không trở về nhà cùng một chỗ ăn một huyết tháp cũng không thực tế trung lộ đã rất nguy hiểm hắn không quay lại đi đoán chừng trung lộ nhà bọn hắn một huyết tháp cái này hp t cũng sẽ không tốt lắm t ô hiểu vờ vladimir tại chăm chỉ không ngừng đẩy tháp cũng may lúc này có bình tuyến tại mà lại không ai làm nhiều hắn mặc dù đẩy tháp không nhanh bất quá một chút một chút ta đi lên một huyết tháp cuối cùng vẫn là thành công cầm xuống hiện tại t ô hiểu xem ra là thật có chút hợp hoa hoa lúc này cũng nói cái này một huyết tháp bàn đến s á c thực cũng còn tốt hiện tại cờ gờ chiến đội liền nhìn cái này vờ vladimir phía sau phát huy trông thậy vào một người c giảng thật hiện tại cũng f mười loại kia đấu pháp là tương đối có tệ nạn không có gì rõ rệt hiệu quả bây giờ người ta lợi hại chiến đội kia cũng là g i ả n g cứu nhiều hạch đấu pháp cái gì tam xoa kích loại hình cũng may người này là t ô t hiểu vẫn là để mọi người tương đối an tâm ngươi nói nếu là đi bốn bảo đảm một một cái quả táo nhỏ kia đoán chừng mọi người tâm tính muốn nổ tung không phải nói quả táo nhỏ đồ ăn chính là không đạt được loại kia một người cùng C ê trình độ hoa hoa nói nói mình cũng có chút bỏ mặt không biết khán giả còn nhớ hay không phải dù sao chính hắn còn nhớ rõ mới vừa rồi còn luôn một nói một huyết tháp khẳng định c ầ m không xong còn tốt hắn không xấu hổ lại thêm hiện tại tâm tình có thể liền chủ động nói mới vừa rồi là ta ta còn tưởng rằng mỗi huyết tháp đ ầ y không xong đâu không nghĩ tới cờ gờ bên này như thế kiên quyết không có chuyện gì huynh đệ ngươi nói thêm mấy câu nữa tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi bên cạnh di lặc thình lình đến một câu